chất như cũng có thể lưu lại chuẩn bị ở sau, đem một gốc cây hoa yêu đốt thành cho tận, hắn rốt cuộc ra sao phương thần tiên chuyển thế mà đến a. Đứng ở một bên lục yên còn lại là càng thêm sợ hãi, tương so với kia hai người, nàng kiến thức quá quá nhiều quá nhiều thần kỳ lực lượng. Kia cây hoa lực lượng ở mấy năm gần đây từng bước một sóng lại, đã có thể giáng thị toàn bộ trong hoàng cung người hướng đi, không nghĩ tới liền như vậy dễ như trở bàn tay làm cơ trưởng ly thu thập. Nàng liên tục về phía sau thối lui. Chỉ nghĩ rời đi cái này cho nàng mang đến vô tận khói mù địa phương. Nang điên cuồng chạy động, mồm to xuỳ khí, liền phải rời đi cái này áp lực địa phương. Ờ nhìn đến Trường Sinh cung cửa cung khi, nàng ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, nhanh, nhanh. Còn không chờ nàng hoàn toàn vượt qua kia đại môn, nàng bay nhanh động tác liền thứ nháy mắt một đốn. Chợt dừng lại làm thân thể của nàng khó có thể thừa nhận, nàng rõ ràng nghe được trong thân thể khớp xương sai vị thanh âm. Nang bộ mặt biểu tình đình trệ, Sợ hai cùng khát vọng ở trên đó thay phiên đan sen, thật giống như vẫn luôn buồn cười vai hề. Nàng trơ mắt nhìn đỉnh đầu châm ngọc thoát ly hắt như thác nước tóc đẹp, về phía trước bóc ra, ở nàng trước mắt xẹt qua một đạo nhìn thấy nhưng không vơi tới được lộ tuyến, như vậy thong thả, rồi lại như vậy nhanh chóng. Nàng tâm mắt một mảnh mơ hồ, ngưng thật kêu đơn sơ châm ngọc, chậm dại nghĩ đến, ở biết được cơ trường ly đem rược ngã vào chậu hoa thời điểm, nàng trong lòng còn đang âm thầm mừng thầm. Có thể giảm bất cơ trưởng Ly bệnh tình rồi lại có thể làm hắn nhận phụ La Hương liền ngang nấu ở Dực Trung, các nàng đoán chắc cơ trưởng Ly đang y, lại vì làm các nàng động tác càng thêm không dẫn người chú ý, liền như thế hành động. Quả nhiên, cơ trưởng Ly vẫn luôn không có uống xong kia chén dược. Khi đó trộm cùng nhà mình hệ thống liên hệ thượng Lục Yên còn thập phần đắc ý, như thế kiến đạo kế hoạch, nếu không phải nàng đã trải qua như vậy nhiều luân hồi thế giới lại sao có thể chuẩn bị chu toàn. Nhưng hôm nay, chân chính buồn cười người vẫn luôn là các nàng đi. Người kia, thật sự là quá cường đại a. Tư Duy hoàn toàn tiêu tán lục yên liền như vậy ngã xuống trường sinh điện trước, không người để ý tới. Ở những người khác không hiểu được địa phương, một cổ mạc danh năng lượng theo vận mệnh chú định nhân quả liên hệ tìm được rồi cái kia mạc danh liên tiếp khẩu. Tựa linh thật nhiệt năng lượng ở bước qua liên tiếp khẩu thời điểm liền hóa thành ngập trời ngọn lửa, hướng về liên tiếp khẩu sau lưng độ vật bất ngờ đánh chiếm. Như vậy đồ vật gặp đánh lén, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ đã chịu rất lớn thương tổn. Vốn là đã chịu tổn thương bộ phận lại một lần mở rộng. Ở kia phương mạc danh không gian, một đạo nhẹ nhàng máy móc âm lúc này lại ẩn chứa 10 phần phẫn nộ, hắn một tiếng lại một tiếng kêu khóc, tổng hệ thống đã chịu mạc danh tập kích, tổng hệ thống đã chịu mạc danh tập kích. Số liệu tổn thất nghiêm trọng, số liệu tổn thất nghiêm trọng. Đại lượng thế giới giả thuyết mất đi liên hệ, đại lượng hệ thống mất đi liên hệ, số liệu đang ở thống kê chung, yêu cầu khởi động dự phòng phương án. 3, 2, 1, chủ hệ thống tạm thời lâm vào ngủ đông kỳ. Từ hệ thống như cũ duy trì sinh động độ, từ hệ thống như cũ duy trì sinh động độ. Máy móc gầm trầm dãễ lâm vào bình tĩnh, một đạo mạc danh năng lượng dao động theo mạc danh pháp tác hướng về các thế giới chạy tới. Có chút thế giới giả thuyết chấp hành nhiệm vụ luân hồi giả nhỏ ngoài ý muốn phát hiện, bọn họ hệ thống cư nhiên ngoài ý muốn sinh động, một ít người tức khắc ánh mắt lập lòe. Mà mất đi cùng chủ hệ thống liên tiếp con đường tử hệ thống chỉ có thể trong lòng run sợ ứng phó chính mình ký chủ. Mà ở này một cái trong thế giới Lục viên hệ thống ở kia một cổ năng lượng đánh rút lại kia một khắc, liền một tiếng kinh hô đều không thể phát ra, liền như vậy hoàn toàn sụp đổ. Trong hư không tàn lưu cơ trường ly tinh thần dao động cảm giác đến một màn này mới hoàn toàn tan đi. Đào hoa a đào hoa, đây là hắn lần thứ 3 nhìn thấy đào hoa, mỗi một lần đào hoa xuất hiện đều làm hắn phá lệ không thoải mái. Hắn thưởng thức thế gian hết thảy mỹ lệ đồ vật, nhưng những người này lại cấp đào hoa biệt kiến một tầng cho bùi. Bất quá không sao, hắn chỉ cần đem cho bùi quét tận là được. Trường Sinh cung trước một mảnh tĩnh mịch, ở một cái hẻo lánh góc, mấy cái màu đỏ thắm cung phục cung nhân đem tạ kỳ ấn trên mặt đất, mấy cây lũa trắng mượn rảo, liền làm hắn chết ở sạch sẽ bất quá. Tạ Kỳ hai mắt trừng to, phi sinh phi tử gian, phản phất thấy nhiều năm trước cái kia đứng ở Đại Tuyết Trung ngắt lấy hoa mai thiếu niên, như vậy thanh diễm, lại lại như vậy quẫn cung ấy. Chương 194 Thịnh thế hoàng triều. Kiến chiếu nguyên nhân, cơ thần chính thức đăng cơ, trở thành trên đời này chí tôn đến quý ngườ Ra phong cơ trưởng Ly Thủy Hảo, đồng thời ra phong tiên bích tâm vị thái hậu. Hắn trong lòng run sợ hồi lâu, thẳng đến chân chính bước lên ngôi vị hoàng đế thời điểm mới hoàn toàn yên tâm tới. Phu hoàng rốt cuộc là luyến tiếc hắn cái này từ nhỏ tỉ mỉ nuôi lớn nhi tử, luyến tiếc hắn cái này người thừa kế duy nhất. Kia một ngày sâu nặng bóng ma tựa hồ từ hắn trên người rời đi, nhưng hắn không nghĩ tới, này gần là cái bắt đầu. Đãi hắn hoàn toàn từ kia đoạn phân loạn thời gian trung đi ra thời điểm, hắn mới biết được, trở thành một cái anh minh quân chủ. là cỡ nào khó khăn. Cơ trưởng Ly Ly thế phảng phất cho những cái đó lâu dài tới nay ngủ đông người can đảm, làm cho bọn họ sôi nổi hướng hắn cái này danh chính ngôn thuận hoàng đế công kích. Nay đó Tả Kỳ sâu chui lên, Hoa Quận Vương cùng đời trước Thái hậu còn sót lại lực lượng cùng với lâu dài tới nay đối cơ trưởng Ly thống trị bất mãn người, bắt đầu danh chính ngôn thuận áp chế hắn cái này hoàng đế. Ở hắn thượng vị trong lúc, những người này cho hắn rất lớn trợ giúp, làm hắn có thể thành công giấu giếm được hắn phụ hoàng, cũng thuận lợi giải trừ triều chính. Nhưng hiện tại, này đem dùng tốt đao trực tiếp đem lưới dao nhắm ngay hắn. Hắn học như vậy nhiều năm xử lý triều chính, nhưng chân chính làm hắn chớp trừng khi, lại phát hiện hết thảy đều thay đổi bộ dáng. Những người đó ở hắn phụ hoàng thượng ở khi, đều đối hắn vui lòng phục tùng, nhưng đương chính hắn gặp phải bọn họ thời điểm, hắn mới biết được, hắn phụ hoàng cho hắn chặn lại nhiều ít khó khăn. Những cái đó nhiều năm lão lại chặt chẽ cầm giữ chính mình trong tay quyền lợi, không chịu nhường ra chút nào, bọn họ quấn lại bao che cho nhau. làm hắn, cái này hoàng đế chính lệnh không rời đi thái cực điện. Hắn lại không dám vận dụng tiết huyết thủ đoạn, chỉ vì chính hắn có cái thiên đại nhược điểm rơi xuống bọn họ trong tay, hắn phụ hoàng chết nhưng không có đơn giản như vậy. Mà không có chờ hắn từ sức đầu mẻ trán chính sự trùng phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn mẫu hậu ngã bệnh, suy yếu bộ dáng làm hắn phản phất gặp được mấy tháng trước phụ hoàng. Tuyên Bích tâm ánh mắt mệt mỏi nằm ở trên giường, phía trước cửa sổ là một gốc cây diễm lệ hải đường. Nàng buồn không thích bực này diễm lệ nhan sắc Nhưng ở trải qua kia một hồi chắc trở, nhập chủ trung cung sau, nàng lại thích thượng thế gian này hết thảy chương dương nhan sắc. Bay tán loạn hải đường hoa, hoa lệ gần vóc cùng với hắn. Nàng là khi nào phát hiện chính mình thích hắn đâu? Là ở hắn bị bệnh trên giường thời điểm đi. Khi đó hắn đã không có thường lui tới thâm trầm cùng quận cung ấy, còn thừa chỉ có ôn hòa cùng điềm đạm. Ở hắn trầm tĩnh ngủ nhàn chung, nàng bừng tỉnh phát hiện chính mình, có lẽ là quyến luyến người nam nhân này. Hắn mang cho nàng chắc trở. mang cho nàng hy vọng, lại mang cho nàng tần sinh. Hắn cho hắn hai lần giao dịch, đồng thời cũng là cho dư nàng hai lần kỳ ngộ, làm nàng có thể quang minh chính đại đứng ở hắn bên người, hưởng lấy thời gian lớn nhất tôn vinh. Mấy mấy năm làm bạn, nàng một phương diện kiêng kỵ người nam nhân này, một phương diện lại cầm lòng không đậu bị hắn hấp dẫn. Nàng luôn là nhìn không thấu hắn a. Ở hắn thân thể từ từ suy nhược thời điểm, nàng từng có quá nhiều bồi hồi, từ bỏ này đó bố trí đi, cùng hắn cùng nhau bạch đầu giai lão không phải thực hảo. chính là không được ga cơ thần thân thể trước sau là hắn lớn nhất sở hở, nếu là có một ngày bị người biết được, nàng mẫu tử hai người liền nguy rồi. Nàng vẫn luôn lâm lập lo sợ, những cái đó như lang tựa hổ hoàng thất họ hàng xa ở biết được cơ thần không phải hoàng đế ruột thịt huyết mạch, mà là một cái phản nghịch chi tử khi, bọn họ sẽ làm ra cái gì phản ứng liền có thể nghĩ. Nàng không thể mất đi nàng hài tử, nàng cuối cùng dựa vào. Thật lạ như thế nào giữ được hắn đâu? Đem hắn đẩy thượng cái kia chí tôn chí quý vị trí thì tốt rồi. Chờ hắn ngồi trên cái kia vị trí, trên đời này liền không có có thể lề hà được hắn, nàng cũng không cần thời thời khắc khắc trong lòng run sợ. Nàng hưởng thụ quá quyền lợi tốt đẹp, cũng rõ ràng biết được, không có quyền lợi che chở, bọn họ mẫu tử hai người sẽ rơi xuống cái dạng gì nôn nỗi. Nàng khó có thể chịu đựng mất đi quyền lợi sinh hoạt, cũng không nghĩ chịu đựng ở lo lắng hãi hùng nh nh tử, cho nên liền đành phải đưa cơ trưởng Ly đi tìm chết. Kia một ngày, ở hắn tinh tế số ra nàng bố trí thời điểm, nàng trong lòng vẫn như cũ sẽ có sợ hãi. Vẫn như cũ sẽ có quyến luyến, vẫn như cũ sẽ có không tha. Nhưng ở người nọ thanh lanh ánh mắt hạ, nàng chỉ có thể cứng đờ đứng ở tại chỗ, không dám có chút nhúc nhích. Trở thành một cái chân chính nam nhân cơ thần tới rồi thái hậu nội thất, thấy được trên giường suy yếu phụ nhân, không cấm hốc mắt đỏ bừng. Hắn là từ hoàng đế tự mình dạy dỗ, nhưng hắn trong lòng chân chính thân cận, lại là hắn mâu hậu. Đặc biệt là ở biết được chính mình chân chính thân thế thời điểm, niên thiếu thông tuệ hắn trong lòng liền có xưa nay chưa từng có gấp gáp cảm. Hắn không thể mất đi thân phận của hắn, cũng không thể mất đi hắn mâu hậu. Trên giường tuyên bích tâm rủ cho thân ở bệnh chung, cũng vẫn như cũ mang theo thượng vị giả cao ngạo cùng sắc bén, ngày xưa dịu dàng mặt mày bị đoan trang cùng đại khí sở thay thế được, nhìn không ra chút nào thiếu niên thời kỳ dấu vết. Nàng nhìn Tuấn Lãng thành thục nhi tử, lộ ra vui mừng tươi cười. Đây là nàng cả đời lớn nhất kiệt tác, nàng yêu nhất người. Ở hắn 4 tuổi là lúc, cơ trưởng Ly muốn đem hắn di hướng Đông cung thời điểm, nàng từng khóc tê tâm liệt phế, chính là vô dụng. Cơ trưởng Ly sẽ không vì nàng thay đổi bất luận cái gì quyết định. Từ kia một khắc khởi, nàng liền hạ quyết tâm, sau này sẽ không làm bất luận kẻ nào đem các nàng mâu tự tách ra. Nhưng hôm nay, các nàng rốt cuộc là muốn tách ra. Nam nhân kia thật sự là quá cương đại. Cũng không biết hắn là khi nào bắt đầu bố trí, có thể làm nàng chết như vậy tương tự. Cơ thần nhìn mẫu hậu dầu hết đèn tắt bộ dáng, không khੰkhóc giống thất thanh. Một đoạn này thời gian, thật sự là quá dân an, hơn xa quá hắn trước kia ở phụ hoàng trước mặt trang ngoan bán xảo. Hắn từng nhiều lần thử qua hắn phụ hoàng, nhưng hắn phụ hoàng luôn là nhìn như vô tình lại có tình, thẳng đến kia một ngày, hắn đau bụng khó chịu, mà hắn phụ hoàng thế nhưng chút nào không thèm để ý, ngày thứ 2 mới khoan thai tới muộn. Từ hắn kia không chút để ý hống hắn uống dược trong giọng nói, hắn nghe được ra tới, người nam nhân này là cỡ nào vô tình. Hắn không thèm để ý hắn đứa con trai này, hắn tùy thời có thể tìm được càng tốt người được chọn, chính mình tùy thời có thể bị hắn từ bỏ. Nhưng này sao lại có thể đâu? Hắn không nghĩ mất đi này hết thảy. Vô hình áp lực giống một cây roi lẳng lặng treo ở hắn phía sau, làm hắn không có lúc nào là không căng thẳng tâm thần. Rốt cuộc có một ngày, hắn tiến đi hắn phụ hoàng, hắn rốt cuộc từ cái loại này vô biên vô hạn đau khổ trung đi ra. 3 ngày sau, thái hậu băng rồi. Ma hoàng đế cùng triều thần chiến tranh hoàn toàn khai hỏa. Thẳng đến 10 năm sau, cơ thần tự mình chôn vùi hắn ngoại tộc, cái kia đánh đo hắn thân thế, bước bách hắn lập hậu gia tộc. Từ hôm nay trở đi, hắn rốt cuộc lại không người nhưng cả tay, cũng chân chính trở thành người cô đơn. Dù cho sử sách lưu danh, cũng không thắng nổi trong lòng hoang vu. Lời cuối sách. Sách sử có ngôn, chuyên chế hoàng triều cường thịnh thời kỳ liền hạ xuống cơ thị phụ tử chi gian, cơ trưởng Ly đặt định thế hoàng triều cơ sở, mà cơ thần kéo dài cơ trưởng Ly phương hướng, đem hoàng triều phát triển đến cường thịnh. Nhưng thịnh cực tất suy, tự cơ thị phụ tử lúc sau, hoàng triều liền bắt đầu đi hướng suy sụp, cho đến hoàn toàn sụp đổ. Đáng tiếc, hai đời thịnh thế quân vương đều tuổi xuân chết sớm, để lại thiên cổ tiếc nuối. Chương 195 Thần quốc lại lâm, tu dần đế quốc. Đế quốc trong hoàng cung, một người mặc phức tạp mà có hoa lệ cùng váy nữ tử đứng ở một gốc cây phấn hồng nguyệt quí trước. Mang theo màu trắng ren bao tay tay không chút để ý phát quá kiêu tiểu nộn đoá hoa, bảo dưỡng trắng nõn mịn tay nhẹ nhàng mà một béo, ngây mô nước sốt phụt ra mà ra. Tức khắc, kia đoá tiểu diễm nguyệt quí liền bị nữ tử chết xuống dưới. Nàng tùy ý đem này đoá tươi sống nguyệt quí phóng tới bên miệng, đô đỏ thâm đang khấu môi hơi hơi một mần. côi mới chất lỏng tức khắc rơi xuống nữ tử cánh ngôi thượng. No đủ cánh môi liền nhuộm dần ra kiều nộn màu sắc. Nhắm nháp đến kia chua sót hương vị, nữ tử nhíu nh mày, lại đem cánh hoa phun ra. Nàng cao ngạo mà không chút để ý nhìn vây lại đây đám người, xoóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhẹ vũ mị câu hồn nhất phách. Trong đám người các quý ông bị nàng này liếc mắt một cái đảo qua, tức khắc tâm như nổi trống, không thể không che lại trái tim chậm rãi sau này lui. Chung quanh nữ tính nhóm trong mắt ở trong nháy mắt hiện lên ghen ghét qua mang, nhưng thực mau Cấm nàng liền nhớ tới nữ tử này thân phận, lại giơ lên rụt rè mà không mất tôn trọng tươi cười. Công chúa Điện hạ thật là càng ngày càng mỹ lệ, ngài tựa như kiêu kiều giã nguyệt quý, không có lúc nào là không ở tản ra điềm mỹ hương thơm. Một cái nam sĩ phục hồi tinh thần lại nói, lại có một vị nam sĩ không cam lòng có người liền như vậy trực tiếp lấy lòng công chúa Điện hạ, hắn văn nhã trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ si mê, công chúa Điện hạ mỹ mạo có sao là một đóa nho nhỏ nguyệt quý có thể so sánh, nàng giống như là kia thiên thượng sao trời. Vĩnh không rơi xuống, cao cao tại thượng thừa nhận ta chờ nô bộ trung thành kính ngưỡng, mà kia nho nhỏ nguyệt quý lại ở mấy tháng sau liền sẽ khô héo. Từ hai cái nam sĩ mở đầu, trong lúc nhất thời, các loại định hốt vị này công chúa mỹ mạo thanh âm liền vây đầy này tòa hoa viên. Lilya nạ chán đến chết nhìn đoàn người xung quanh, tùy tay vứt bỏ kia đóa tươi mới nguyệt quý, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Kia đóa nguyệt quý lại bị những cái đó quan lấy thân sĩ cùng ưu nhã đám người giẫm đạp, chậm rãi mất đi tiểu nộn bộ dáng. Đầy người lầy lội nằm ở ven đường, thoạt nhìn đã đáng thương lại có thể tích. Lúc này, một con thon dài tay chậm rãi rũi lại đây, nhặt lên kia đoá nguyệt quỳ. Cành lá hỗn độn nguyệt quỳ rơi xuống người nhỏ tái nhợt, lộ ra màu xanh lơ mạch máu trên tay, liền phảng phất thần vương hắn chịu mến tay nhẹ nhàng mà phất quá lớn mà, từ đây đại điệu thượng liền tràn ngập sinh cơ. Hoa hồng nguyệt quỳ rơi xuống tái nhợt trong tay, tia tay nhẹ nhàng nhổ xuống kia phiến bị công chúa điện hạ ngậm lấy cánh hoa. Cánh hoa ở rơi xuống kia một khắc liền hoàn toàn mất đi nó tươi sống sinh mệnh lực. rơi vào bùn đất chung. Giữ lại hoa hồng nguyệt quý ở cái tay kia chung lại chậm rãi khôi phục sinh mệnh lực. Tiêu nộn nguyệt quý rút đi trên người nước bùn, diễm lệ nụ hoa chậm rãi khép lại, nhẹ nhẹ nhạt nhẽo hơi mang ngây ngô hương thơm liền chậm rãi phát ra mà ra. Cái tay kia đem nguyệt quý phóng tới nó bị bẻ tới trên đầu cảnh, nguyệt quý nếu thần kỳ về tới nó nguyên lai nở rộ địa phương. Tay lại nhẹ nhàng mà điểm điểm nguyệt quý, tức khắc nguyệt quý liền vòng quanh cái tay kia, một chút một chút loạn choạng hồng nhạt nụ hoa, giống như một cái uống say hải tử. Cái tay kia chậm rãi thu trở về, lại hợp lại tới rồi đỏ thâm quần áo dưới. Tay chủ nhân chậm rãi xoay người sang chỗ khác, tái nhợt mà tinh xảo khuôn mặt ở áo choàng chợt lóe mà qua. Một đôi mắt lại lan tràn ra vốn lượn độ cùng, đôi mắt tràn ngập màu đỏ nhạt màu sắc, hơn xa quá kia đóa kiều nộn nguy quý, nhưng cặp mắt kia trung lại tràn đầy lạnh nhạt ánh sáng. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, "Đi thôi." Tức khắc, đi theo ở hắn phía sau đám người liền yên lặng mà rời đi nơi đây, bọn họ cúi xuống đầu. thất cẩn thận nhìn chăm chú vào dưới chân, e sợ cho mạo phạm trước người người. Mà kia đóa nguyệt quý, tự nhiên có người sẽ tiến đến bảo hộ nó. Nơi này phát sinh một màn không người biết hiểu, ở bên kia, vị kia cao ngạo công chúa điện hạ đang ngồi ở trong hoa viên, cầm lấy một cái từ phương Đông truyền tới vẽ hoa hồng nguyệt quý sứ ly, chậm rãi nhấm nháp một ngụm độ ấm vừa phải hồng trà. Nàng không chút để ý loạn trò chuyện trà, hoàn toàn bất đồng với giống nhau quý tộc nữ tử lười nhác phong tình, làm người hận không thể trở thành nàng ly chung vận sóng. Một chút một chút chạy quá nàng kiểu diễm ướt tát ngôi. Nữ tử không thèm để ý bên người nam sĩ không ngừng ở sung xoe, nàng hơi mang khinh miệng nghĩ, đây là xa xôi phương Tây Thế giới, thật đúng là không thú vị à. Lý Lý Á Nạ là một vị cao quý công chúa Điện Hạ, trước kia là, hiện tại cũng là. Bất quá trước kia nàng là một cái cường thịnh, cao quý, phương Đông Thế giới công chúa, mà hiện tại nàng như cũ cao quý. Nhưng lạc hậu phương Tây Thế giới vô pháp cùng văn minh phương Đông Thế giới so sánh với. Ở trên gác mái thức tỉnh thời điểm, Lý Lý Á Nạ còn tưởng rằng là cái nào tỉ mội ở cho đùa dai, nàng áp lực phẫn nộ gặp được trước mắt hết hảy, mới hiểu được chính mình tình cảnh. Tu dân đế quốc là nơi này vượt thượng cường đại nhất đế quốc, có được lực lượng cường đại. Tuy rằng bọn họ quân đội ở Lý Lý Á Nạ xem ra bất quá là một đám đám ố hợp, nhưng không thể phủ nhận chính là Lý Lý Á Nạ cùng nàng các thân nhân đó là dựa vào này cường đại quân đội kinh sợ trụ tứ phương địch nhân, mới có hiện tại cao cao tại thượng sinh hoạt. Liliana thật sự là quá không cao hứng. Từ cao cao tại Thượng Thiên Triều Thượng Quốc Công Chúa biến thành Sa Xôi Man Di Chi Đô Công Chúa, nàng như thế nào có thể vừa lòng. Nơi này các quý tộc lời nói thật sự là quá mức phóng đảng, quá mức không bị kiềm chế, liền một câu nịnh nọt nói đều nói nửa điểm trình độ không có. Mà nơi này duy nhất có thể khiến cho nàng hứng thú đó là kia lực lượng cường đại. Nguyên chủ chỉ là một cái lấy mỹ mạo cùng sùng ái nổi tiếng đế quốc công chúa, hiện tại Liliana vẫn như cũ là... Nàng cũng không tưởng tiến hành gian nan tu hành, tới đạt được bé nhỏ không đáng kể lực lượng. Nàng yêu cầu, gần là chinh phục cái kia cường đại nhất nam nhân. Có được lực lượng cường đại lại như thế nào, cuối cùng còn không phải muốn thần phục ở nàng dưới thân. Ngày xưa, nàng phụ hoàng điện hạ vị nào lấy dũng quan tam quân tướng đại tướng quân cuối cùng còn không phải ở nàng phụ hoàng ra mệnh lệnh cưới nàng cái này công chúa, mà hắn vị kia tâm tâm niệm niệm vị hôn thê cuối cùng còn không phải bị nàng quên đi hoàn toàn. Nàng là một vị công chúa, một vị cao quý công chúa. Nàng chỉ cần hưởng thụ những người khác phụng đến trước người kính hiến cho nàng lễ vật, không cần gian nan theo đuổi. Thông qua tu hành được đến lực lượng quá mức vất vả, đã có chinh phục những người khác đạt được lực lượng đi qua, kia vì cái gì không đi làm đâu? Lý Lị ạ nạ chán đến chớ nghĩ, mà vẩn quanh đám người cũng nhìn ra vị này công chúa không chút để ý. Lúc này, mấy cái quý phụ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên đồng dạng ý vị, liền nghe được một cái người mặc màu cam cùng váy quý phụ nhân nói: Gần nhất như thế nào cũng có nhìn đến Hệt Bất Bá tức gia vị kia tiểu thư đâu. Nàng chính là yến hội khách quen. Lại một vị quý phụ nhân che khẩu, khanh khách cười hai tiếng, té ở bên nhau đôi mắt giống như là một con trọi gà, vị tiểu thư này gần nhất mới bị Andy công tử không lưu tình chút nào cự tuyệt, nàng có thể là cảm giác được hổ thẹn, không dám toát ra bá tức phủ lệ đi. Hổ thẹn? Hệt Bất tiểu thư như vậy lãng mạn lại nhiệt tình người lại như thế nào sẽ cảm thấy hổ thẹn? Kia thanh nhiệt tình ở nàng trong miệng khinh bạc nói ra. lộ ra 10 phần cổ quái. Người bên cạnh lại giây lát minh bạch nàng ý tứ, cũng có thể là Andy công tác cự tuyệt làm vị này xi si tình thiếu nữ quá mức thương tâm. Ác, kia thật là quá đáng thương. Hết bất tiểu thư như vậy đáng thương thiếu nữ, Andy công tác như thế nào có thể như vậy trực tiếp cự tuyệt đâu. Lúc này lại có người nói tiếp nói, chẳng lẽ em muốn huyền chuyển cự tuyệt sao? Chẳng lẽ vị kia tiểu thư có thể nghe hiểu được huyền chuyển nói. Này mãn hàng châm chọc nói tức khắc khiến cho mọi người cười to. vẫn luôn trầm mặc Lilyana ở nghe được Andy công tước tên này thời điểm, mới tha có hứng thú ngẩng đầu lên tới. Chương 196 thần quốc lại lâm. Andy công tước, dòng gia tộc người thừa kế, có được thế nhân khó có thể với tới tài phú cùng thế lực, nhưng so sánh với này đó, càng nổi danh chính là hắn anh Tuấn Dung Mạo cùng thân sĩ cử chỉ. Hắn là tu dân đế quốc các thiếu nữ tha thiết ước mơ trượng phu người được chọn, cũng là Lilyana đại chinh phục người được chọn chí nhất. Nàng mỉm cười nhìn về phía vị kia nam sĩ. Màu nâu trong ánh mắt đại đại mở to, phảng phất chỉ nghĩ ngơi miêu mễ. Thâm Thúy mặt mày lười biếng mà cao ngạo, phảng phất một đóa mang theo thứ hoa nhị, làm nhân tình không tự kiềm hãm được tiến lên, dùng chính mình máu tươi đầm đìa đôi tay ôm lấy nàng. Bị nhìn chăm chú nam sĩ tức khắc luôn cuốn một lát, hắn lắp bắp nói: "Điện, điện hạ, có cái gì là ta có thể vì ngài cống hiến sức lực đâu?" Lilya nạ thanh nhã giống như đàn violon tuyệt đẹp, một cái đáng yêu nữ hải là không nên bị phỉ báng, vị này nam sĩ Nam sĩ nói lắp giải thích nói: "Này, này cũng không phải là phỉ báng công chúa điện hạ." Hét bất tiểu thư đối Andy công tác theo đuổi đã truyền khắp đô thành, mà Andy công tác đối Hét bất tiểu thư cự tuyệt cũng có rất nhiều người biết, ta cũng không dám dùng lời nói dối tới lừa gạt công chúa điện hạ, hy vọng công chúa điện hạ có thể tin tưởng ta giải thích." Hắn cong lưng được rồi một cái thân sĩ si lên nói. Lilyana nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, thanh triệt trong mắt có thuộc về hoàng thất uy áp, nàng thanh âm cao quý mà ôn hòa, đây là thật vậy chăng? Người chung quanh nghe được thanh âm, vội vàng bừng tỉnh lại đây, đúng vậy, công chúa Điện Hạ. Đương nhiên, công chúa Điện Hạ, chúng ta không có lừa gạt ngài lý do. Công chúa Điện Hạ, đây là sự thật. Lý lì á nả nghe đến đó mới như là tin bọn họ nói, làm vị kêu hành lễ nam sĩ đứng dậy. Nàng lại lần nữa cầm lấy một đôi tân gen bao tay, chậm rãi bắt đầu làm thân tới, có thể dung cảm theo đuổi tình yêu nữ hài thật làm người hâm mộ, ta đều muốn gặp nàng. Một bên quý phụ nhân tiếp lời nói, Nàng cũng không phải là dũng cảm theo đuổi hạnh phúc, nàng chỉ là ở không biết xấu hổ quấy giày Endy công tước. Nàng giọng nói ở Lý Lý ạ nạ nói âm dưới càng ngày càng nhỏ, nhưng ngay sau đó lại có người nói nói, sắc thật, nàng chỉ là ở quấy giày ta, mà ta đối nàng không có chút nào ý tưởng. Công chúa Điện Hạ Cái này hoàn toàn mới thanh âm đánh lúc lại, Lý Lý ạ nạ giống mới phát hiện người tới chậm dãi xoay người sang chỗ khác, liền nhìn đến một vị có kim sắc tóc dài nam sĩ giống nàng đi tới. Hán kim sắc đồng tử phản phất thịnh phóng một cái tiểu thái dương, đang xem hướng người khi, làm người phản phất đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, ấm áp mà ấm áp. Lý lý á nà nhìn Andy công tước, hơi hơi gật gật đầu, ngươi hảo, Andy công tước. Andy công tước nhìn trước mắt vị này Mỹ lệ công chúa, hơi hơi mỉm cười, thâm thúy mặt mày liền dãn ra khai một cái anh tuấn biên độ. Hán quỳ một gối xuống đất, chấp khởi vị này công chúa điện hạ kiều nộn đôi tay, nhẹ nhàng mà hôn một chút, ngài hảo, công chúa điện hạ Lilyana nheo nhíu mắt, không giấu vết đem tay thu trở về. Nàng tự nhiên hỏi, "Andy công tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Andy công tử thật sâu nhìn chăm chú vào vị này công chúa, ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy, càng mang theo như có như không ôn nhu, đương nhiên là công chúa điện hạ mỹ mạo thật sâu hấp dẫn ta, làm ta cầm lòng không đậu tiến đến. Từ tính thanh âm phảng phất đàn sáo lơ nhẹ nhàng nhớ tới, đương hắn chuyên chú nhìn người khi, liền phảng phất ngươi là hắn toàn thế giới. Nhưng mà Lilyana lại không có sinh ra như vậy hảo giác. Nàng đôi cười như cũng cao quý mà ôn hòa, cảm ơn ngài khen." Nàng quay đầu đi, nhìn về phía một bên quý phụ nhân, thật to mọ vị kia có thể dung cảm theo đuổi hái địch công tác tiểu thư, ta có lẽ nên mời nàng tới tham gia ta yến hội." Quý phụ nhân không có trả lời, Andy công tác liền nhịn không được nói, nàng lại như vậy thô lỗ mà xấu xí một người, như thế nào có thể xuất hiện ở ngài trước mặt làm bẩn ngài mỹ lệ đôi mắt đâu?" Không bằng. Còn không có nói xong, liền nhìn đến trước mắt công chúa khẽ miệng lộ ra sung sướng độ cùng. Nghe ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra càng giống trông thấy vị tiểu thư này. Nàng nghe tới rất thú vị, ngươi nói đúng sao? Nàng tằm mắt chuyển hướng về phía một bên cung đình nữ quan, nữ quan gật gật đầu, đương nhiên, điện hạ. Lý Lị Án nạ liền chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến, vậy đem ta tháng sau tưởng vi hội hoa thiệp mời chia nàng đi. Thị nữ cung kính mà ứng. Lưu lại người nhìn này vì không ớn lẽ thưởng ra bài công chúa, cảm thán với công chúa điện hạ cũng tới rồi phản ngật kỳ. Mà en đi công tức thâm thúy tầm mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước mạng rượu bóng người, trong mắt là mười phần hứng thú. Đi ở hoa trên đường lì lì ạ nạ cảm thụ được phía sau nóng rực tầm mắt, khỏe miệng lộ ra đắc ý độ cùng, muốn khơi màu một người hứng thú, muốn cử còn nền mới là nhanh nhất phương pháp, không phải sao. Tương vi hội hoa là công chúa điện hạ tháng yến hội thiệt mời, công chúa điện hạ mỗi tháng đều sẽ tổ chức một cái hội hoa, lấy này một tháng chung nàng ái Mỹ lễ nhất hoa nhi vì hội hoa mệnh danh. Mỗi khi công chúa điện hạ định ra tiếp theo cái hội hoa tiên khi, nàng sở yêu tha thiết hoa nhi đều sẽ chất đầy nàng tẩm cung. Hội hoa tổ chức 3 năm, công chúa điện hạ cao quý dáng vẻ cùng với tuyệt thế mỹ mạo cũng rộng vì truyền lưu. Vị này chịu đủ hoàng đế cùng hoàng hậu sùng ái công chúa là toàn bộ đế quốc sùng nhi, đế quốc các quý tộc đều lấy nhận được nàng thiệp mời vì vinh, mà hiện tại đã biến thành một gian khó cẩu. Công chúa điện hạ thiệp mời từ trước đến nay chỉ chia những cái đó chịu nàng hoang nên quý tộc Cho nên đương chịu đủ nghị luận hệt bậc tiểu thư được đến thiệp mời thời điểm, đô thành quý tộc cùng bình dân đều nghị luận sôi nổi. Vì cái gì một cái thanh danh như thế khó nghe tiểu thư đều có thể đủ đạt được thiệp mời, mà các nàng lại không thể đạt được thiệp mời đâu? Kia chính là công chúa điện hạ a, đế quốc Minh Châu. Nàng có được cử thế vô song mỹ mạo cùng cử thế vô song sự ái, chỉ cần có thể đạt được nàng hữu ái, là có thể một bước lên trời. Mà càng nhiều nam sĩ còn lại là mơ ước vị này công chúa mỹ mạo. chẳng sợ không thể trở thành trượng phu của nàng, trở thành nàng váy hạ chi thần cũng là tốt ta. Thừa nhận mọi người ghen ghét hẹt bật tiểu thư lại không có mọi người suy nghĩ như vậy thụ sùng lực kinh, nàng đang ở gia tộc thích hướng thân thể này lực lượng. Hẹt bật tiểu thư là đô thành nổi danh hoa si, thân là một cái quý tộc tiểu thư, tu vi thấp còn chưa tính, thế nhưng không màng chính mình quý tộc ráng vẻ, mỗi ngày truy ở nam nhân phía sau, mới là chân chính không thể tha thứ. Nàng chính là quý tộc tiểu thư trung sỉ nhục, Mỗi một cái quý tộc nhắc tới nàng thời điểm đều là không chút nào che giấu khinh miệt. Lúc này đây, vị này bác cái hệt bợt tiểu thư đem chính mình đối với Quang Minh Thánh Điện Thánh Tử ai chuyển dời đến ND công tác trên người. Bị dự vì đệ nhất công tác ND công tác tự nhiên thập phần chán ghét bị cái này hoa si nữ sở lây dính, hắn không chút do dự cự tuyệt nàng theo đuổi, hơn nữa không lưu tình chút nào đem nàng đẩy ra. Ma này đẩy, khiến cho hệt bợt tiểu thư ngã xuống ven đường trên tảng đá, cứ như vậy đánh mất sinh mệnh. Thay thế chính là đến từ chính hiện đại tu tiên thời đại một khác mặt linh hồn. Chương 197 Thần quốc lại lâm. Vệ An là quốc gia đặc thù công tác bộ môn một viên. Ở tài nguyên kỳ thiếu mạt pháp thời đại, bởi vì siêu tự nhiên lực lượng vô pháp thắng qua khoa học lực lượng, cho nên bọn họ này đó đặc thù đám người cũng cùng quốc gia vẫn duy trì một cái vi diệu cân bằng. Thậm chí ở tu vi một thế hệ không bằng một thế hệ dưới tình huống, có tu hành môn phái thậm chí cùng chính phủ hợp tác, lấy đạt được tu hành tài nguyên Mà về An môn phái đúng là cùng quốc gia hợp tác môn phái chi nhất. Lúc này đây, Vệ An đến viên vệ An đến đặc thủ bộ môn phiên trực, vừa lúc đụng phải một vị đến từ chính phương Tây đặc thủ sinh vật tác loạn, trốn không thể trốn Vệ An chỉ có thể căng ra đầu thượng. Cuối cùng Vệ An vẫn là chết ở cái kia đặc thủ sinh vật trong tay, trước khi chết nàng nhìn bị nàng hộ ở sau người hoảng sợ đáng người, trong lòng cư nhiên có một loại quỷ dị thỏa mãn cảm, không phải ta một người xui xẻo vậy là tốt rồi. Nhưng những người khác đạo không xui xẻo Vệ An không biết Nàng chỉ biết chính mình may mắn đạt được một đường sinh cơ. Nàng có ý thức sau liền biết chính mình đây là đoạt xá những người khác, nàng lập tức thanh tỉnh lại đây. Sau đó vận khởi linh hồn trung cuối cùng mang theo một tia hộ lực, đem kia khối thân thể cái kia còn mơ hồ không rõ linh hồn đuổi đi ra đi ra ngoài, chính mình độc chiếm thân thể này. Thân thể nguyên chủ cứ như vậy biến mất ở trong không khí, cũng không biết có hay không trở lại nàng yêu nhất thần ôm ấp. Rốt cuộc thần phò tượng cho tới nay đều là một cái mỹ lệ chẳng phân biệt giới tính người. Vệ An ở biết được chính mình hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, sau mới yên tâm hôn mê bất tỉnh, lấy ngủ say tới chữa trị tổn hại linh hồn. Tu hành một đạo, vốn chính là nghịch thiên mà đi, mặt pháp thời đại, tranh đoạt linh khí, tranh đoạt công pháp, tranh đoạt linh đan rượu dược, tu sĩ chi gian sát phạt không ngừng, nàng sớm thành thói quen hứng cá lớn nuốt cá bé pháp tắc, bởi vậy, chiếm cứ nữ tử thân thể, nàng cũng không có chút nào e nãy. Chính mình đem chính mình lộng tới như thế nóng nổi, làm người sẵn hư mà nhập, nàng lại có gì như oán? không bằng làm nàng chiếm cứ thân thể này, nàng tự nhiên sẽ toàn lãnh một thân nhân quả. Từ nàng thức tỉnh kia một khắc khởi, nàng chính là vị Vivian. Nàng từ ngủ say trung tỉnh lại sau, liền bắt đầu rồi bế quan kiếp sống, mà hệt bất ra tộc người cho rằng nàng lần này bị rất lớn đả kích, thấy nàng thái độ khác thường hành động, cũng không có tiến đến quấy rời nàng. Nàng quá biết được thực lực tầm quan trọng, không có thực lực nàng cũng chỉ có thể mặc người xâu xé, mà có thực lực, nàng liền có thể theo lý thường hẳn là chiếm cứ hết hãy. Nàng đi vào thế giới này Lớn nhất kinh hỉ chính là nơi này đầy đủ linh khí, làm nàng có thể tu hành tu tiên tâm pháp đồng thời cũng có thể tu luyện ma pháp. Nàng cũng dần dần phát hiện thân thể này tư chất, cùng bị ngoại giới quảng vi nghị luận phế vật tư chất bất đồng, vì vị ẩn tư chất chẳng sợ ở hiện tại cũng coi như được với là tuyệt thế chi tư. Thân thể của nàng thậm chí còn có một đoàn không có phát huy tiên thiên chi khí. Nay liên tục làm người kinh hỉ, tiên thiên chi khí kiểu gì chân quý ơi, rất nhiều người ở sinh ra là lúc bởi vì không hiểu đến bảo tồn. Liên theo thời gian trôi đi tiêu tán, cũng bởi vậy rất nhiều người càng lớn liền càng mục lăng. Ở Mạc Pháp chi cảnh hạ, con hiểu đến Bảo Tồn Tiên Thiên Chi Khí gia tộc không có chỗ nào mà không phải là đương thời đại phái. Vi Vi ẩn tuy rằng là tu chân môn phái hoạch tâm đệ tử, nhưng nàng nhập môn phái thời gian quá muộn, một thân tiên thiên chi khí còn thừa không có mấy, đây cũng là để cho nàng sư phụ tiếc nuối. Mà hiện tại, nàng thay đổi một cái thân thể, trong thân thể cư nhiên có bảo tồn hoàn hảo tiên thiên chi khí. Nàng ở kinh hỉ rất nhiều cũng nhanh chóng vận dụng khởi chính mình tu tiên tâm pháp, một chút một chút dẫn đường kia một cổ tiên thiên chi khí chạy vào nàng khắp người trung, tiến thêm một bước cường hóa nàng tư chất. Nàng ở xong việc mới nghĩ đến, vì vi ẩn phế vật chi danh không phải bởi vì nàng tư chất quá kém, mà là nàng trầm mê với sắc đẹp, căn bản không có dụng tâm tu luyện, bằng không nàng tuyệt không ngăn tại đây. Nhưng hiện tại, tốt như vậy điều kiện liền toàn về nàng chính mình sở hữu. Trải qua quá hiện đại sát phạt vì vì ẩn chỉ nghĩa vì chính mình may mắn cười to 3 tiếng, tốt như vậy thân thể, nàng liền vui lòng nhận cho. Tiếp theo tới thời gian, nàng liền tiếp tục quen thuộc thân thể đi. Hệt bất gia tộc tuy rằng kỳ quái cái này tiểu thư lần này cư nhiên như vậy có thể nhận lại, nhưng còn tưởng rằng là vị kia Andy công tác thương nàng thương quá nặng. Đối này, bọn họ chỉ nghĩ nói, thật là quá cảm kích. Cái này tiểu thư đã đem Hệt bất gia tộc mặt đều ném hết, nếu ở tiếp tục đi xuống, không cần người khác động thủ. Hầu tước đều sẽ đem cái này nữ nhi lưu đày. Ở nhận được thiệp mời thời điểm, hết bất gia tộc có không phải vinh hạnh, mà là sợ hãi. Tiểu thư lúc này ở đây an tĩnh kỳ lạ phải bị đánh vỡ sao? Lần này là muốn mất mặt ném đến trong hoàng cung sao? Vi Vi ẩn tự nhiên không biết gia tộc người là cái gì ý tưởng, đương thiệp mời đưa đến trên tay nàng thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên không phải may mắn, mà là ngại phiền toái. Là một môn phái trung tâm truyền thừa người, nàng tự nhiên có được ngạo cốt. Dựa vào cái gì cái kia công chúa một phong thiệp mời nàng liền phải giống một cái cẩu giống nhau bỏ qua đi, dựa vào cái gì nàng muốn đi cho người ta chế dế ư? Thật đương nàng không hiểu cái kia công chúa cho nàng phát thiệp mời là có ý tứ gì. Nàng không phải một lòng hướng về sắc đẹp vị vị ẩn, nàng là có nhiều năm hôn xã hội kinh nghiệm vậy an, ai lựa gạt ai a. Một cái xinh đẹp nữ nhân đột nhiên đối mặt khác nữ nhân xinh ra hứng thú, không phải bởi vì nữ nhân kia so nàng càng xinh đẹp, chính là bởi vì nào đó các phương diện đều thật xinh đẹp nam nhân. Liên tưởng đến vị vị ẩn trước khi chết cảnh tượng, nàng còn có cái gì không rõ. Nàng ghét bỏ chỉ nghĩ ném văng ra, nhưng lần này liền không thể từ nàng đâu. Nàng cái kia nghiêm túc đứng đắn lao cha đã sớm bị cái này không đàng hoàng nữ nhi khí một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên. Hiện tại thật vất vả, nàng vì gia tộc tránh được một chút vinh quang, lại như thế nào sẽ từ nàng sang bậy. Không có biện pháp, thực lực không bằng người vị vị ẩn đành phải tâm bất cam tình bất nguyện tiến đến dự tiệc. Tiến hội tổ chức địa phương ở trong hoàng cung cổ y sáng lập ra tới tường vi trong hoa viên. Tiêu Diễm thiếu nữ đứng ở tường vi biển hoa trung, màu nâu đầu tóc bản thành đôi cá giống nhau búi tóc, lỏng lẻo rũ ở nàng trên vai, nàng một tịch đơn giản vàng nhạt sát váy, giống như là từ họa thượng đi ra thiên sứ. Nàng quay đầu lại cười, màu nâu trong ánh mắt phảng phất mang theo sao băng qua mang. Đây là một cái hoàn toàn bất đồng với dị vương thiếu nữ, nàng không có mặc thượng tượng trưng cho công chúa thân phận phức tạp cùng váy. Nhưng nàng không một cái ưu nhã động tác đều ở kẻ gia này một sự thật. Nàng đôi tay phất quá những cái đó kiểu nổ cánh hoa, chậm rãi hướng tới mọi người đi tới, mọi người thật sâu trầm mê với nàng phong tư trung, thật lâu không có hoàn hồn. Mỹ lệ thiếu nữ nhẹ nhàng từ tường vi biển hoa trung đi ra, kia linh động bộ dáng, thật giống như di lưu ở nhân gian tiên sứ. Andy công tác nhìn phía cái này thiếu nữ ánh mắt tiệm thâm, tựa hồ mỗi một lần nhìn thấy nàng đều là một bộ tân bộ dáng, nhưng nàng mỗi một cái bộ dáng đều làm hắn thật sâu mê muội. Hắn ánh mắt thâm thúy phản phất chứa đầy trời sao trời, đột nhiên, hắn thấy kia thiếu nữ đối với hắn nhẹ nhàng chấp trước mắt, thượng kiều lông mi nhẹ nhàng mà rung động, mang theo 10 phần lịch ngợm, 10 phần cổ quái, nhưng đồng thời cũng cất giấu nhẹ nhẹ vũ mị. Kia như ẩn như hiện vũ mị giống như là sao băng giống nhau xẹt qua Andy công tức trước mắt, làm hắn không tự chủ được đẻ lại trái tim. Trước 198 thần quốc lại lầm, Lý Lý Á nạ chậm dãi tách ra tường vi biển hoa, đi tới mọi người trước mặt, nàng bình tĩnh nhìn Andy công t gật đầu thăm hỏi, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Andy công tử. Andy công tử cũng hồi lấy ưu nhã mỉm cười, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, điện hạ. Kia hai người đứng ở biển hoa trước, liền phảng phất vút bỏ chung quanh cái khác người, kia diễm lệ biển hoa liền biến thành trước mắt một màn này bối cảnh, cặp này hai người đối diện ra tăng rồi một ít duy mỹ cùng ngạo. Vị vị ẩn đứng ở trong một góc, nhìn này hai người tựa như số mệnh đối diện, không tự giác phiết bĩu môi. Vị tiểu tỷ tỷ này lớn lên không tồi, đáng tiếc ánh mắt có chút vấn đề. Loại này mặt ngoài thân sĩ kỳ thật cường vọng nam nhân lại có cái gì đáng để ý? Hắn mặt ngoài đối với ngươi thập phần chân thành theo đuổi, phàm phất trên thế giới chỉ có ngươi một người đáng giá hắn yêu thích, nhưng kia đương ngươi thật sự tiếp nhận hắn, hắn liền sẽ đem ngươi trở thành hắn phụ thuộc phẩm, bỏ như tệ lý. Từ đầu tới đuôi, ngươi ở cái này nam nhân trong mắt đều chỉ là một cái đáng giá chinh phục đồ vật, mà không phải một cái có được chính mình hoàn chỉnh tư tưởng người. Bất quá trở vì vị vị ẩn nghĩ lại nghĩ đến nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Nàng liền tức tiến lên đi liều một liều vị kia tiểu tỷ tỷ tâm tư. Một kẻ xảo trá một cái cuồng vọng, bọn họ ở bên nhau cũng là cái không tồi lựa chọn. Chỉ là đáng tiếc kia một chương hoàn mỹ khuôn mặt, làm một cái đủ tư cách nhân khống, vì vì ẩn luôn luôn đuổi mỹ nhân phá lệ dung nhẫn. Ở hiện đại thời điểm, ở tu hành rất nhiều, nàng cũng sẽ thâm nhập hồng trần bên trong, có thoát ly với hồng trần ở ngoài, lấy rèn luyện chính mình đạo tâm. Nói ngắn gọn chính là vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân. lại nói ngắn gọn chính là làm càn liêu nam liêu muội, lại trước nay không tiến hành bước tiếp theo. Không sai, là một cái tu đạo người, nàng không thể đơn giản như vậy liền từ bỏ chính mình chinh tiết. Nghĩ đến đây, nàng liền nhớ tới chính mình lại bắt đầu một lần nữa tu hành, cũng liền ý nghĩa, ở chút cơ phía trước, nàng còn phải vẫn duy trì chính mình trong sạch chi thân. Thiệt lạc, lại phát hiện một cục không thể thừa nhận thống khổ. Nàng dùng tay bưng kín đôi mắt, ngay sau đó lại bùng, lại lần nữa nhìn về phía vị kia công chúa điện hạ. Lúc này, nàng trong ánh mắt mang lên nhẹ nhẹ tham lam, không thể tự mình thượng, nhìn xem cũng là tốt. Không sai, vì vị ẩn chính là như vậy không có thiết tháo. Đối với nàng tới nói, nam nữ không là vấn đề, chỉ cần có một trường cảnh đẹp ý vui khuôn mặt là được. Đang ở thăm hỏi các vị quý tộc Liliana thực mau liền chú ý tới kêu một cổ nóng rực tâm mắt. Nàng to mò chuyển qua đầu tới, liền nhìn một cái mỹ lệ nữ hài tử, mà lệnh nàng kinh ngạc còn lại là nữ hài tử kêu trong mắt là nàng quen thuộc tham lam ánh mắt. Nàng nhìn nữ hải tử kia chậm rãi hướng nàng đi tới, khóe miệng chậm rãi giơ lên một mặt nhu hòa tươi cười. Này mặt nhu hòa tươi cười xuất hiện ở một cái xưa nay lấy cao quý ưu nhã hình tượng đối mặt mọi người công chúa điện hạ trên người là cỡ nào kinh người. Andy công thúc nhìn Lý Lị Án nã tươi cười, đáy mắt lại lần nữa hiện lên một tia kinh diễm. Ngay sau đó hắn hướng về công chúa điện hạ tầm mắt nhìn lại, liền thấy được cái kia đi tới nữ hải, hắn mày tùy theo gắt gao nhăn lại. Ở vì viễn đi tới hắn trước người thời điểm, hắn không vui nói Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chạy nhanh rời đi, ngươi không nên ố chọc công chúa điện hạ tầm mắt." Hắn trách cứ nói rơi xuống vị vị ẩn trên người, nhưng vị vị ẩn lại hoàn toàn không có đương hồi sự, nàng đi vào Lilyana trước người, quỳ một gối xuống đất, thật cẩn thận chắp khởi Lilyana tinh tế nhu mỹ tay trái, nhẹ nhàng mà ở mặt trên rơi xuống một cái hôn. Nàng khẽ mắt nghiêng nghiêng giơ lên, mang theo nhẹ nhẹ tà khí, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, công chúa điện hạ. Khi cách 1 tháng, đồng dạng hành vi xuất hiện ở bất đồng nơi sân. Từ bất đồng người làm ra, cũng có bất đồng kết cục. Công chúa điện hạ ở vị vị ẩn thi xong rồi, lễ sau mới chậm rãi đem bản tay trở về, vị vị ẩn liền theo Lý Lỉ Án Na lực đạo đứng lên tới, cùng nàng được rồi một cái kề mặt lễ. Hai cái như hoa nhi giống nhau thiếu nữ ở mọi người trước mặt thân thiết ôm, một màn này là cỡ nào làm người vui sướng. Nhưng Andy công tức lại không như vậy cho rằng, hắn sắc mặt xanh mét nhìn phát sinh ở trước mặt hắn một màn, rốt cuộc không có phất tay áo bỏ đi. Vị vị ẩn nhìn đứng ở trước mắt thiếu nữ, Nàng ăn mặc một thân màu lam váy dài, phảng phất ngọc bích tơ lụa gió nhẹ thổi quét hạ hơi hơi phập phồng, liền phảng phất nhấc lên sóng gió biển rộng, kia rộng lớn mặt biển, làm nhân tâm tình trống trải rất nhiều, cũng đang âm thầm lo lắng mặt biển hạ nguy hiểm. Thiếu nữ váy cũng không tính hoa lệ, nhưng lại truyền ra độc thuộc về nàng ý nhị, nàng kia tựa như cuộn sóng kim sắc tóc rũ tới rồi bên hông, màu lam đồng tử chiếu rọi trước mắt biển hoa, liền phảng phất một con từ mặt biển thượng toát ra đầu tới, lười biếng tắm gội ánh mặt trời mỹ nhân ngư. Nhưng Lilyana lại từ nàng trên người cảm nhận được một tia không khỏe. Đúng rồi, trước mắt cái này thiếu nữ tuy rằng có độc nhất vô nhị, bầu trời đêm hạ và biển, yếu ớt mỹ mạo. Nhưng nàng mặt mày lại là phi dương, ta phi long mày liền tưởng là một con tùy ý bay lượn, cố chấp mà kiêu ngạo. Cặp kia màu lam con ngươi nở rộ không phải mảnh mai nguy quý, mà là tràn đầy bụi gai tử kinh hoa, như vậy không kềm chế được cùng làm cản, lại cũng có một loại tự do mỹ. Lilyana bị nàng mỹ lệ lung lay một chút. Thư Mao liền lung lay lại đây, nhưng nàng biểu tình đã so vừa mới đối mặt Andy bình tĩnh khá hơn nhiều. Nàng có chút vui sướng nói, "Ngươi chính là Hệt Bợt gia tiểu thư, Vị Vị ẩn." Vị Vị ẩn gật gật đầu, động tác tự nhiên lưu sướng giống như là một vị ưu nhã thân sĩ, ngày thường có vẻ bén nhọn tiếng nói lúc này nghe tới lại tràn ngập chương dương sức sống, "Đúng vậy, ta công chúa." Nàng nói công chúa hai chữ khi mang lên nàng một chút ý cười, làm nàng thanh âm liền phảng phất một vị người ngưỡng mộ đang thăm hỏi nàng người yêu. Công chúa điện hạ bị loại này thuần thục trêu chọc phương thức trêu chọc có điểm mặt đỏ, nàng mỉm cười nói, "Ngươi cũng thật mị a." Vị vị ẩn tự nhiên gật gật đầu, ở mọi người khinh thường trong tầm mắt chậm rãi nói, "Nếu ta không đủ mỹ lệ, làm sao có thể đứng ở ngay bên cạnh, như kia nhỏ bé sao trời, phụ trợ gia ngài kia thắng qua minh nguyệt mỹ mạo đâu?" Mọi người trợn mắt há hốc mồm, câu này lời óu yếu, nói không tồi a. Chỉ là có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi. Lý Lị Án à nghe được quả nhiên tâm hoa nộ phóng, nàng lắc lắc đầu. Dùng ngày nhót ngựa khi nói, không, ngươi cũng thực Mỹ, giống như là kia vĩnh không rơi xuống sao trời, lập lệ lộng lấy quan huy. Này hai người cho nhau thổi phồng đối phương, đem đối phương Mỹ mạo đẩy đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nông nỗi. Nghe đến mấy cái này lời nói đám người vây xem còn lại là dương mắt cứng lưới, nguyên lai khen nói còn có thể nói như vậy sao. Bất quá xem công chúa điện hạ vui sướng bộ dáng hiển nhiên là có thể. Chỉ là vì cái gì vì vị ẩn một cái quý tộc tiểu thư có thể nói được như vậy lưu sướng đâu. Vì vì ẩn tự nhiên sẽ không trả lời các nàng, chuyên nghiệp phao đi 30 năm, liền nói cường không cường. Nàng nhìn trước mắt mỹ nhân, tự đáy lòng vì chính mình đã từng du lãng quá đến lời ô yếm bạch khoa toàn thư điểm tán. Lý Ly Án hạ còn lại là cả người bừng lòng, toàn thân trên dưới đều tản ra vui sướng hư vị, rốt cuộc tìm được rồi một cái vớt ngông ngựa chụp dễ nghe người. Chương 199 thần quốc lại lâm. Tường Vi biển hoa trước hai người tương kiến hoan, biển hoa bên là khí sắc mặt xanh mét Andy công tác. Hắn tồn tại lần đầu tiên bị người làm lơ hoàn toàn. Ừm, mà không phải bị làm lơ, một bên người đều thỉnh thoảng lại dùng quỷ dị mắt hướng gió hắn ngo tới. Bọn họ thập phần to mò, vì cái gì thượng một lần còn nghe nói vị vị ẩn điên cuồng theo đuổi Andy công tử, lúc này đây lại hoàn toàn làm lơ hắn, chẳng lẽ Andy công tử ở ngắn ngủn 1 tháng liền đánh mất mỹ lực của hắn? Một chúng quý tộc nữ tử nhìn một bên người mặc màu lam váy dài, nhưng khí chất lại giống như nam tử làm càn mà chương dương nữ tử, trong lòng nghĩ Giống như xác thật là như thế này a. Vị Vĩ Ân cùng Lý Lilia nã thâm tình đối diện, đương nhiên, các nàng rốt cuộc có bao nhiêu thâm tình liền không phải những người khác có thể biết được. Vị Vĩ Ân ở trong lòng nghĩ, thật là một cái mỹ lệ cô nương, đáng tiếc tâm địa không có như vậy mỹ lệ. Mà Lý Lilia nghĩ, lại thu được một cái vước ngông ngựa chụp dế nghe chó săn. Hai người nhìn nho cười, một trận gió nhẹ thổi tới, mở mang biển hoa ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư, tại đây một cái nháy mắt Màu sắc rực rỡ tưởng vi đều nghĩ này hai người đào đi. Hình ảnh bị rừng hình ảnh trong nháy mắt này, Mỹ lệ thiếu nữ, bay tán loạn biển hoa, cách đó không xa thanh sơn, trên bầu trời phiêu đáng mây trắng, một màn này phản phất bị hoàn toàn yên lặng xuống dưới, chung quanh người ở trong cảm thán trầm tĩnh xuống dưới, thật là Mỹ lệ một màn à. Mà này Mỹ lệ một màn lại tại hạ một giây rách nát, một cái anh tuấn thanh niên chậm dãi đi tới ND công tức bên cạnh, đối với lặng im lì lì à nà mất thi lễ, bái kiến công chúa đi Thanh niên này lễ tiết hiển nhiên cùng mặt khác người bất đồng, càng thêm thủy ý mà nhẹ nhàng. Lilyana ở cái này thanh niên đã đến sau, lại khôi phục cao quý mà lại bình tĩnh biểu tình, nàng rụt rè đáp lễ lại, "Ái Dệ Dơ Điện hạ, đã lâu không thấy, không biết người hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở Tường Vi Trang Viên." Ái Dệ Dơ Điện hạ cùng Vĩ Vĩ ẩn giống nhau, có được một đầu kim sắc đầu tóc, nhưng không bằng Vĩ Vĩ ẩn thâm thúy, mà là tựa như ánh nắng giống nhau nhạt nhẽo nhan sắc, ở Thái Dương chính thịnh thời điểm, liền tiếp cận thuần tịnh màu trắng. Nếu là chỉ xem hắn tinh xảo dung nhan, cùng với gợi yếu thân hình, liền cho rằng này chỉ là một cái xinh đẹp thiếu niên lang. Hắn thanh triệt đồng tử ảnh ngược trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử, khoe miệng tươi cười trước sau như một ôn hòa mà rủ rẻ, phảng phất một cái thẹn thùng tiên sứ. Ái dễ giờ thanh sắc thanh triệt mà thuần tịnh, liền phảng phất một khối chưa chịu đựng mài giũa thủy tinh, mang theo nhất chất pháp mỹ lệ, ta hôm nay tới trong hoàng cung bái phỏng hoàng đế bệ hạ, ngoài ý muốn nghe được công chúa điện hạ ở tường vi hoa viên tổ chức kiến hội, liền tiến đến bái phỏng. Hy vọng công chúa điện hạ không cần trách cứ ta vô lễ quấy rầy. Thiếu niên trong thanh âm mang theo một chút tự trách, làm người như tắm mình trong gió xuân rất nhiều cũng không đành lòng lại trách cứ hắn. Lilyana lại bất vi sở động, nàng biểu tình như cũ dịu dàng, ái lễ giơ điện hạ chính là khó gặp khách quý, ngài có thể tới ta yến hội, ta cầu mà không được, lại như thế nào sẽ trách cứ đâu. Ái lễ giơ lại lần nữa hành lễ, thanh triệt thanh âm như cũ tiếng vọng ở trong hoa viên, đã tạ công chúa điện hạ tha thứ. Hắn đứng lên tới Tự nhiên nhìn về phía trung quanh cảnh tượng, nhưng bốn phía các quý tộc lại giống như có cái gì kỳ quái cấm kỵ, Bùi Hồi ở Ái Lệ Giơ bên cạnh, một bộ đã muốn cùng hắn nói chuyện với nhau, lại không dám bộ dáng. Ái Lệ Giơ hiển nhiên cũng liệu đến cái này cục diện, hắn tự tại nhìn kia cánh hoa hải, không có nửa phần quân bách. Vi vi ẩn chậm rãi đi tới một cái hẻo lánh góc, nhìn một màn này, trong lòng có chút nghi ngân. Ái Lệ Giơ a, Quang Minh Giáo Đường Thánh Tử điện hạ, giáo hoàng người thừa kế chi nhất. Trong lời đồn giáo đình cùng hoàng thất quan hệ thập phần kém. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như thế. Nàng nhìn thiếu niên kia thánh khiết, tuấn tú bộ dáng, khóe miệng lộ ra vừa lòng ý cười, một ngày nhìn thấy hai cái mỹ nhân, này một chuyến tới không lỗ a. Nàng yên lặng mà vận chuyển công pháp, hấp thu trong thiên địa linh lực, này một mảnh linh lực tựa hồ phá lệ cường thịnh. Này một cái thế giới nhân tu hành hệ thống các không giống nhau, tu hành cơ sở cũng cùng phương Đông thế giới bất đồng. Nơi này cường giả tu hành đều là ma pháp. Mà ma pháp cơ sở chính là phiêu đang ở trong không khí ma pháp nguyên tố, nhưng vì vị vị ẩn rõ ràng cảm giác được, ma pháp nguyên tố cùng linh khí là hỗ trợ lẫn nhau độ vận, thậm chí linh khí cấp bậc còn cao hơn ma pháp nguyên tố. Cho nên nàng ở một bên tu luyện tu tiên tâm pháp đồng thời cũng có thể đủ tu luyện ma pháp, nhưng hiển nhiên này đây tâm pháp là chủ. Nàng mặt ngoài thực lực vẫn như cũ cùng 1 tháng trước tương đồng, nhưng thực tế thực lực lại thắng qua ở đây tuyệt đại đa số người. Đương nhiên, cái kia có thể thắng qua nàng người chính là nhìn qua phúc hậu và vô hại ấy dễ giờ điện hạ. VV ẩn vui vẻ thoải mái nhìn chiếc mắt quỷ dị một màn, nghĩ chậm rãi đem thế gian cuốn qua đi, thật có chút người lại không nghĩ nàng như vậy nhàn nhã. Một người mặc màu hoa hồng váy dài nữ tử mang theo một đám quý tộc nữ tử đã đi tới. Nàng tóc cao cao cuốn lên, mặt trên cắm một con diễm lệ hoa hồng, đắp bạch phấn khuôn mặt có vẻ phá lệ tái nhợt, liên quan kia hướng về phía trước điếu khởi khóe mắt, cao cao nâng lên xương gò má, đỏ đôi môi, làm người cảm giác thập phần khắc nghiệt. Vị này rõ ràng là thiếu nữ nhìn qua lại như là một cái suy sút phu nhân, phu nhân nữ tử phe phẩy trong tay quà lông, khinh miệt nhìn thoáng qua vị vị ẩn, cười khanh khách nói, "Này không phải chúng ta rung cảm vị vị ẩn tiểu thư sao? Ngài vì cái gì đãi ở cái này hẻo lánh góc, mà không theo đuổi người kia chân quý tính yêu? Chẳng lẽ là Andy công tác cự tuyệt làm ngươi biết được cái gì là hổ thẹn? Này nhưng quá đáng giá chút mừng." Nàng sau khi nói xong liền dắc ý nhìn về phía một bên quý tộc các tiểu thư. vui sướng khi người gặp họa chỉ ý mười phần. Vị vị ẩn lại không chịu các nàng chăm ngợi, hướng về một cái khác phương hướng đi đến, ở cận đại xã hội nàng cái gì chưa từng nghe qua. Nay đàn nhàm chán nữ nhân, chư bỏ khắc nghiệt nghị luận người khác, từ người khác trong thống khổ hấp thu làm chính mình vui sướng chất dinh dưỡng, các nàng còn sẽ cái gì? Một khi mất đi bọn họ lại lấy sinh tồn nam nhân, các nàng liền mất đi hết thảy. Ở cái này có được chử ma pháp thế giới, lại từ bỏ một cái tuy rằng gian khổ nhưng lại càng đáng giá rựa vào con đường Này hiển nhiên là không lý trí. Nàng cũng không muốn cùng các nàng cùng nhau tương đối hạ thấp chính mình chỉ số thông minh chính tự. Nhưng vì vị ẩn rời đi lại bị các nàng nghĩ lầm thoái nhượng, các nàng đắc ý bước rụt dẹn lệnh bước đi theo ở vị vị ẩn phía sau, trong miệng không ngừng thoái thoái niệm, kia khó đọc nôn ngữ làm vị vị ẩn có chút đau đầu. Nôn ngữ chính là vị vị ẩn nhất không thể thích hướng một thứ, tuy rằng đạt được nguyên chủ ký ức cùng với thân thể bản năng ký ức, nhưng nàng vẫn là không thể lý giải các nàng lời nói. Lúc này cổ ngữ cùng nàng ở hiện đại học hoàn toàn bất đồng, một cái từ ngữ thường thường đại biểu cho rất nhiều cái ý tứ, mà này đó quý tộc vì thể hiện các nàng cao quý, nói ra từ ngữ thường thường càng thêm hiệu lảnh. Nếu là nguyên lai like vị vị ẩn, khẳng định một viên hồng tâm hướng mỹ nam, hoàn toàn đem các nàng coi như bên thái phòng, nhưng hiện tại cái này vị vị ẩn lại hoàn toàn bất đồng, nàng chính là một bộ bạo tính tình. Chương 200 Thần quốc lại lâm. Một cái màu lam váy giải thiếu nữ bước chân không ngừng đi ở phía trước, Mà ở nàng phía sau tắc đi theo một đám người mặc hoa lệ váy dài thiếu nữ, xích cam hồng lục thanh lam tử, liền phẳng phất một cái thiếu nữ phía sau đi theo một cái cầu vồng. Vì vị ẩn màu lam đôi mắt đựng đầy không kiên nhẫn, mặc cho ai bên thai dừng lại một đám quả đen, không ngừng ở ồn ào, cũng cao hứng không đến chạy đi đâu, hướng chi bị người dự vì cổn đau thịt vì vị ẩn. Nàng trợn dưng bước chân, những cái đó nhắm mắt theo đôi đi theo ở nàng phía sau cái kia quý tộc tiểu thư còn lại là theo bản năng ngừng lại. Mà đi theo ở nàng phía sau người còn lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng phải cái kia tiểu thư, quý tộc tiểu thư bị đâm cho về phía trước vài bước. Mà lúc này, một đạo kình phong đánh nút lại, quý tộc tiểu thư cảm giác chân cong trô đánh nút lại một cổ cực kỳ nhẹ nhàng lực lượng, tại đây cổ lực lượng hạ, nàng căm lòng không đậu hướng về mặt đất đánh tới, đi theo ở nàng phía sau người cũng theo đánh sâu vào lực đạo, về phía trước ngã xuống. Một tiếng một tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến, này đàn quý tộc tiểu thư thật giống như là bánh ngàn tầng một tầng một tầng điệp trên mặt đất. Mà cái này đặc thù thịt người bánh ngàn tầng vẫn là màu sắc rực rỡ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ này đàn sống trong nhung lụa các tiểu thư trong miện truyền đến, đặc biệt lấy ở vào hạ tầng các tiểu thư thanh nhã đại. Đương nhiên, cái này bánh ngàn tầng có thể ngã như vậy chỉnh tề còn may mà vì vì ẩn lực đạo khiến cho hảo. Thức mau, chói hai mang thanh liền truyền khắp toàn bộ hoa viên, gặp quỷ, còn không đỡ ta lên. Đâu quá, đâu quá, các ngươi còn không qua tới. Đều là một đám chỉ biết ăn không có nửa điểm tác dụng heo. Ta muốn cho đem các ngươi đổi đi đến giơ bẩn ở nông thôn đi." Quỷ trách thanh một tiếng so một tiếng lại, nhưng cái đó tiểu thư tôi tớ nhóm còn lại là chạy nhanh tiến lên nâng dậy các nàng, nghe các nàng khắc nghiệt thanh âm, đại đa số nô buộc hai mắt đỏ bừng, nôn nóng đứng ở tại chỗ, có nghị thầm muốn biện giải, lại không dám xúc này đó tiểu thư rủi ro. Các tiểu thư từng bước từng bước bị đỡ lên, một đám trật vật khuôn mặt thượng tràn đầy tái nhợt, từng đôi gầy yếu, tái nhợt lộ ra mạch máu đôi tay vướt về các nàng nếp váy. Nhọn nhọn ngón tay phất quá bị địa điểm cọ sát địa phương, tinh tế thêu tuyến liền bị ngón tay mang theo ra tới, cuốn quanh ở các nàng trong tay, váy dài thượng tinh xảo thêu thừa liền bị phá hư hầu như không còn. Các tiểu thư thấy như vậy, một màn liền càng thêm mập bội, các nàng trong miệng thỉnh thoảng lại hiện lên mắng, càng có người hung hăng quạt các nàng thị nữ. Cuối cùng đứng ở tới vị kia quý tộc tiểu thư còn lại là chật vật đeo eo đứng lên, nàng nhìn về phía một bên Vân Đạm phong khinh vị ẩn, từ nàng đấy mắt thấy được vui sướng khi người gặp họ. Nàng trong lòng linh quang chợt lóe, lập tức liền đỡ thị nữ tay, khập khiễng rồi lại hùng hổ đi tới vị vị ẩn trước mặt, tức muốn hộc máu sinh ý có vẻ phá lệ bén nhọn, "Là ngươi, là ngươi ra tay có phải hay không?" Vị vị ẩn nhẹ nhàng cười cười, tuy rằng biểu tình ôn hòa, nhưng nàng mỗi một sợi tóc thượng đều tràn đầy vui sướng sắc thái, "Như thế nào sẽ, ta là cỡ nào thuộc nữ một người, như thế nào sẽ làm ra loại này thất lễ sự tình." Chỉ nhìn một cách đơn thuần vị vị ẩn bên ngoài, những lời này tựa hồ thập phần có thể tin. Nhưng vị này quý tộc tiểu thư lại có thể nghe rõ nàng trong lời nói, liền tính là ta làm, ngươi lại có thể lấy ta thế nào ý vị. Nàng tức khắc khí tạng, hung tợn vọt tới vị vị ẩn trước người, bén nhọn ngón tay thẳng tắp hướng về phía vị vị ẩn gương mặt. Nơi này hỗn loạn tự nhiên bị những người khác thấy được, Lý Lị Án đã muốn làm bọn thị nữ mang này dẫn các tiểu thư đến trong cung điện đi đổi mới quần áo, đảo mắt lại đã xảy ra chuyện như vậy. Nàng gắt gao nhăn lại mi, quát lớn chung quanh người hầu, làm cho bọn họ tiến lên ngăn cản vị kia quý tộc tiểu thư. Nhưng phía trước vị Vị Ẩn vì chính mình động tác nhỏ không dẫn người chú ý, cố ý đưa bọn họ mang hướng hẻo lánh góc, lúc này trong cung thị vệ cũng không thể kịp thời tới rồi. Nàng nhìn quý tộc tiểu thư kia đỏ tươi móng tay, cùng với lặng lẽ thay đổi, nhắm ngay nàng đối mắt phương hướng, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trong tay hỏa cầu ma pháp vận sức chờ phát động. Lúc này khoảng cách vị Vị Ẩn gần nhất người là Andy công tước, ở nhìn đến vị Vị Ẩn gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn bản năng muốn xông lên đi, nhưng nghe đến Lỷ Lỷ A nạ thanh âm thời điểm, Hắn lại do dự lên. Hắn ở chân chính nhìn đến vị Vi ẩn mặt thời điểm, liền sinh ra một kia kinh diễm cảm giác, này mỹ lệ dung nhan cùng độc đáo khí chất làm hắn đối vị Vi ẩn cô hữu ấn tượng sinh ra dao động. Hắn không cấm ở trong lòng nghĩ đến, nếu vị Vi ẩn lần đầu tiên thấy hắn thời điểm liền trang điểm như thế mỹ lệ, hắn có lẽ liền sẽ không cự tuyệt nàng, mà là thử cùng nàng kết giao. Hiện tại cũng là một cái cơ hội tốt, nhưng Lý Lị Án nạ công chúa liền ở một bên nhìn, hắn không thể ở nàng trước mặt biểu hiện ra đối mặt khác nữ nhân yêu thích. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đáng thương vị vị ẩn như vậy mỹ lệ khuôn mặt, bằng không hắn tuy rằng lựa chọn thân phận càng thêm cao quý Lý Lị Án nạp công chúa làm hắn thế tử, nhưng cũng có thể cho phép vị vị ẩn trở thành hắn một cái khác không thể thiếu nữ nhân. Vị vị ẩn cùng Lý Lị Án nạp không biết cái này ra vẻ đạo mạo nam nhân suy nghĩ cái gì, nhưng chính diện đối với hắn vị vị ẩn lại có thể rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt đáng tiếc, yêu thích, tham lam, coi là mình có ánh mắt Vệ tử cảm giác rắc làm nàng không ngừng mà nhịn xuống muốn nôn mửa dục vọng, nàng nháy mắt thay đổi chủ ý. Một cái hỏa cầu thuật hướng về phía lại đây quý tộc tiểu thư ném đi, bộ dáng giữ tợn quý tộc tiểu thư ở nhìn đến ập vào trước mặt lửa cháy thời điểm chợt cứng đờ tay chân. Ở tử vong nguy hiểm hạ, vị tiểu thư này bản năng lại bị kích phát, nàng theo bản năng hướng về trên mặt đất lăn đi, mà cái này hỏa cầu lại giống như không có tọa định phương hướng giống nhau, hướng về cách đó không xa Andy công tác thổi đi. Andy công tước tự nhiên không phải quý tộc tiểu thư cái loại này thực lực thấp kém người, hắn theo bản năng hướng bên cạnh né tránh, nhưng suy xét đến dần dần đi vào công chúa điện hạ, hắn lại lưu tại tại chỗ, một phen trường kiếm bị hắn rút ra. Làm một cái đế quốc công tước, Andy có ở trong hoàng cung mang theo vũ khí tư cách. Hắn hôm nay mang theo trường kiếm chính là hắn vẫn luôn sử dụng kiếm. Làm một cái ưu tú chiến sĩ, Andy công tước ở rút ra kiếm kia một khắc liền nhanh chóng hướng về hỏa cầu chém tới. Nhanh chóng tới trước mắt hỏa cầu bị trường kiếm chém thành hai nửa, hướng về Andy công tước hai bên rồi đi, nóng dục độ ấm hướng về hắn mặt bộ đánh nút lại, làm hắn khuôn mặt đỏ bừng, nhưng kia sắc bén, tấn manh tư thái vẫn là làm một chúng quý tộc các tiểu thư kinh ngạc cảm thán, các nàng tựa hồ đã quên chính mình chật vật, tụ tập ở bên nhau cao giọng nói, quá lợi hại. Andy công tước không hổ là đế quốc đệ nhất chiến sĩ. Như vậy anh Tuấn nam nhân, thật muốn cùng hắn tới một hồi lãng mạn hẹn hò. Cuối cùng hẹn hò mang theo nữ tử ngựa ngùng cùng quý tộc đặc có phóng đảng, làm người có thể ở nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, mặt khác các nữ hài hiển nhiên phi thường tán thành nàng lời nói, điên quần gật đầu. Còn có một cái nữ hài làm càng nói, không biết Andy công tức có phải hay không mỗi một khắc đều như vậy lợi hại. Trưng hai trăm linh một thần quốc lại lâm. Làm càng lời nói theo tiếng gió truyền tới Andy công tức bên hai, Andy công tức nhịn không được đắc ý lên. Hắn làm bộ lơ đáng triều bên kia nhìn phán qua, Kim hoàng sắt trong mắt phảng phất dựng đầy một cái tiểu thái dương, phóng xạ nóng rực ánh sáng. Bị hắn nhìn đến các cô nương lại không có chút nào ngượng ngùng, hướng tới hắn trương dương cười, lớn mật đánh giá Andy công tước cường tráng thân hình. Đối với đế đô quý tộc mà nói, sinh hoạt ý nghĩa đó là hưởng lạc, sáng nay có rượu sáng nay say, chỉ cần Andy công tước có thể thỏa mãn các nàng, kia thay phiên bồi hắn tới một hồi lãng mạn hẹn hò lại có cái gì cùng lắm thì đâu. Andy công tước bản nhân cũng không thèm để ý loại này ở đế đô thập phần lưu hành sự. Hắn còn lấy có thể bị các tiểu thư ưu hái vì vinh. Lúc trước vị vị ẩn không biết tin vào ai nói, mỗi ngày ra cửa đều ăn mặc cũng không thích hợp nàng diễm lệ ung dung, thích hợp những cái đó lớn tuổi quý tộc thái thái quân áo. Trên mặt họa thật dày trang dung, thật dày bột phấn ở khóe miệng nàng hơi hơi run rẩy thời điểm liền không ngừng đi xuống rớt, đỏ tươi môi liền phảng phất một chương buồn máu mồm to. Như vậy trang dung tự nhiên vô pháp làm ái địch công tác sinh ra hứng thú, cũng thuận lợi che giấu vĩ vị ẩn bản thân mỹ lệ. Nhưng hôm nay vị vị ẩn thay đổi cái trang dung Thành công làm những người khác vô pháp nhận ra nàng đến nỗi, cũng làm cho bọn họ sinh ra kinh diễm cảm giác. Andy công tác tự nhiên là một trong số đó, hắn không ngại cùng vị vị ẩn phát sinh quan hệ, nhưng là, nếu hắn muốn cưới một vị thế tử, liền tuyệt không sẽ cưới như vậy phóng đãng cô nương. Ở hắn cảm nhận chung, nhất thích hợp thế tử người được chọn là dáng vẻ rụt rè, khí chất cao quý, thân phận tôn quý, cùng có được mỹ lệ dung mạo cô nương. Hắn đang định đem tầm mắt chuyển tới Liliana trên người, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh Kỳ thật lớn hỏa cầu ở bị chém thành hai nửa sau lại không có lập tức biến mất, một chút đều không phù hợp ma pháp công kích nguyên lý. Này đó hỏa cầu ở chia làm hai nửa sau, nhanh chóng hướng về cách đó không xa tưởng vi biển hoa rơi đi. Biển hoa chung ma pháp trận nhanh chóng bị kích phát rồi ra tới, ma pháp trận ở hỏa cầu công kích hạ lập lòe màu xanh lơ qua mang. Kỳ thật lớn ma pháp trận hình thành một cái rắn chắc ma pháp tráo, ma pháp gắn vào hỏa cầu rơi xuống khoảnh khắc chỉ là khơi dậy từng trận gợn sóng. Mọi người ở đây yên tâm tới thời điểm Lại nhìn đến hỏa cầu nhanh chóng phân hóa thành một đám nho nhỏ ngọn lửa, rơi xuống tường vi biển hoa các nơi. Ma pháp cháo năng lượng bị phân tán, từng đạo gợn sóng nhanh chóng xuất hiện, lại nhanh chóng khuếch tán, cùng mặt khác gợn sóng liên tiếp ở bên nhau. Các loại liên tiếp ở bên nhau gợn sóng khuếch tán biên độ bất đồng, hình thành một bộ vặn mèo bộ dáng, đương dáng vẻ này lại mang theo quỷ dị vặn mèo cảm, thực mau, liền hình thành một cái thật lớn cuộn sóng. Từng trận quay cuồng gợn sóng tản ra hoánh lượng qua mang, thật giống như dạ quang hạ hải dương. Thần bí mà mỹ lệ. Ma này phúc mỹ lệ cảnh tượng lại không có khiến cho những người khác chú ý, ma pháp trận năng lượng nhanh chóng bị suy yếu, thật dày ma pháp cháo nhanh chóng trở nên đơn bạc, nóng rực độ ấm ở nương nướng ma pháp trận đồng thời, còn làm trong không khí đều phiêu đãng cháy cay lư vị. Đứng ở biển hoa bên các quý tộc đều bất chấp chính mình ưu nhã dáng vẻ, cầm khăn không ngừng trà lau chính mình nhỏ dọ tới hãn. Trực tiếp bị hỏa cầu công kích tưởng vi biển hoa lại kỳ dị không có xảy ra chuyện gì. Những cái đó hoa nhi không phải đến là cái gì chủng loại, ở nhân loại đều không thể chịu đựng dưới tình huống, cư nhiên vẫn duy trì tốt đẹp mọc, phảng phất không có đá chịu nửa điểm ảnh hưởng. Một bên Andy công tác ở bổ gia hỏa cầu sau lại không có như hắn suy nghĩ giống nhau nhanh chóng đem chuyện này giải quyết. Hắn trường kiếm phía trên cư nhiên bám vào nhẹ nhẹ ngọn lửa, ngay đó ngọn lửa nhanh chóng phân hóa thành một đám nho nhỏ hỏa tinh, dọc theo trường kiếm hướng lên trên, ở Andy công tác còn không có phản ứng lại đây thời điểm, rơi xuống hắn trên tay. Ở kia nóng rực độ ấm rơi xuống trên tay kia một khắc, Andy công tức liền theo bản năng buông xuống chính mình trong tay kiếm, hắn lập tức thi triển một cái giản dị thủy cầu thuật, nhẹ nhẹ hơi nước liền phiêu phù ở hắn bên cạnh, y đồ tắt này đó ngọn lửa. Nhưng này đó hỏa quạ lại không phải như vậy hảo giải quyết, bọn họ không những không có tắt, ngược lại như là bị chọc giận, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Andy công tức trên người xuất phát. Mà đáng giá kỳ quái chính là, kia ngọn lửa phản phất trực tiếp bỏng cháy Andy công tức thân thể. không có đôi hắn quần áo sinh ra chút nào thương tổn. Andy công tất cảm giác ngọn lửa bỏng cháy thân thể của mình, tia thống khổ cảm giác làm hắn vặn vẹo khuôn mặt, trong miệng đảo còn nhẫn nại không có phát ra một tiếng đau hô. Nhưng ở ngọn lửa độ ấm dần dần bay lên thời điểm, Andy công tất như cũ nhịn không được phát ra thống khổ dã dị. Một màn này đồng thời phát sinh, nhìn như cực chậm rồi lại và nhanh chóng, làm những người khác không có chút nào phản ứng. Những người này giữa, ngược lại là Lilyana cái này công chúa điện hạ. Nàng nhanh chóng phản ứng lại đây. Số tám đám người, người chỉ huy bọn thị vệ đi tới nước, cũng đưa tới cung đình trung số lượng không nhiều lắm ma pháp sư làm cho bọn họ hộ vệ giả chính mình này nhóm người an toàn. Ma pháp sư nhanh chóng tới rồi, hắn nhìn Andy công tác thảm trọng, trần mắt há hốc mồm, đây chính là trong truyền thuyết đế quốc đệ nhất chiến sĩ. Sau đó hắn lại dò hỏi sự tình trải qua, biết được sự cố là từ vị vị ẩn khiến cho, hắn có chút kỳ dị nhìn vị vị ẩn, cung kính mà hành lễ nói, vị tiểu thư này chẳng lẽ là đại ma pháp sư? Vị vị ẩn nhanh chóng lắc lắc đầu, nàng mặt ngoài thực lực hơn nửa che giấu thực lực đều không thể đạt tới đại ma pháp sư cái này cảnh giới, cái loại này cảnh giới đã có thể cùng kim đan kỳ tu giả so sánh với. Nàng cũng thập phần kỳ quái, nàng tuy rằng ở hỏa cầu thêm liêu, nhưng tuyệt đối không đạt được loại tình trạng này, có thể nháy mắt làm đế quốc hoàng cung tỷ mỹ bố trí ma pháp trận ở giây lát gian nguy ngập nguy cơ. Vị kia ma pháp sư nhanh chóng phân biệt một chút vị vị ẩn hơi thở, lại không xác định lắc lắc đầu, xác thật Ngài ma pháp cấp bậc còn không có đạt tới loại tình trạng này. Hắn quay đầu lại nhìn về phía kia thiêu đốt biển hoa, kia ngài ngọn lửa như thế nào sẽ có lớn như vậy uy lực đâu? Có thể ở nháy mắt thay đổi một mảnh địa vực độ ấm, chỉ có đại ma pháp sư trở lên ma pháp sư mới có thể làm được. Ma ở cái này thần tích dần dần biến mất thế giới, đại ma pháp sư là cỡ nào thưa thớt. Ít nhất trên thế giới này cường đại nhất đế quốc đô thành cũng chỉ có một vị. Đó chính là Đường Kim hoàng đế bệ hạ. Ma pháp trận nhanh chóng bị tiêu ma Hưa ảo mà vận vẻo ánh sáng bị ánh mặt trời chiếu xạ ra tới. Trong đó tản ra nóng rực độ ấm làm này đàn thực lực thấp kém các quý tộc đều nhịn không được đổ váng mắt hoa. Này nhóm người chung, trạng thái tốt nhất chính là vì vi ân cùng Lilyana. Này hai cái dung mạo phá lệ xuất sắc tiểu thư ở một chúng phá lệ chật vật trong đám người phàm phết hạ phàm tiên sứ, các nàng cho nhau nhìn thoáng qua, khóe miệng đồng thời cong lên một cái thần bí ý cười. Tương vi hoa viên xuất hiện sự cố lớn như vậy tự nhiên khiến cho trong hoàng cung cường giả chú ý. Thực mau liền có người tới rồi. Ở nhìn đến kia dần dần hể bại tường vi hoa sau, người tới hung hăng níu Hạ Mi, ngay sau đó muốn thi triển cứu lại ma pháp, nhưng liền ở hắn động thủ kia một khắc, ma pháp chợt nhanh chóng biến mất. Một bên Andy công thức cũng bị bọn thị vệ dùng thủy tưới xuống dưới, kia quỷ dị ngọn lửa ở thủy tưới xuống dưới kia một khắc lặng im. Nhưng giây lát gian, nó liền hoàn toàn sinh khí, xì một tiếng, đem Andy công thức trên người quần áo tiêu sạch sẽ. Chương 202 Thần Quốc lại lâm. Andy công tứ chính ở vào thống khổ giữa, không có thực mau phản ứng lại đây chuyện này, nhưng đương hắn phản ứng lại đây gặp thời chờ, hắn liền thấy được chờ ở một bên quý tộc các tiểu thư khinh miệt ánh mắt. Theo các nàng tầm mắt, hắn rốt cuộc minh bạch đã xảy ra cái gì, nháy mắt, hắn liền phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cảm giác đến Andy công tứ lập lại dập dồn bùng bệnh cảm xúc, ngọn lửa mới vừa lòng lại đây, mà Andy công tứ cảm giác đến độ ấm lại bay lên một tầng. Hắn nhìn từ trước mắt thổi qua quần áo cho tàn, bị phấn mặc danh nay không phải đỉnh cấp ma pháp vũ khí đại sư nhất đắc ý tác phẩm sao? Đờ Sưng có thể chống đỡ được đại ma pháp sư một chút công kích, như thế nào bị này đó ngọn lửa một thiêu liền tiêu không có. Giả dối nâng lên thương phẩm giá trị là không đúng. Hắn không phục, hắn muốn khiếu nại. Andy công thức làm đế quốc đệ nhất chiến sĩ, hôm nay cư nhiên bị một cái hỏa cầu thuật làm cho chật vật bất ham, này không thể nghi ngờ là một cái thật lớn sỉ nhục. Hắn gian nan nhìn những cái đó các tiểu thư ánh mắt, trong lòng phảng phất bị vạn kiếm đâm thủng. Sỉ nhục này, dừa không sạch. Ma ngọn lửa như thế có linh tính cũng không có người phát hiện. Sở so Andy công tác càng thêm thống khổ chính là vị kia chạy tới ma pháp sư, chi gian một bó thật nhỏ ngọn lửa nháy mắt xuyên thấu ma pháp trận, rơi xuống tường vi biển hoa trung, nhanh chóng lan tràn mở ra. Ngay sau đó, thật lớn ma pháp trận một cái hoảng hốt, liền hoàn toàn biến mất, mà khắc ngọn lửa phiêu chăng rơi xuống tường vi biển hoa trung, nhanh chóng liền thành một mảnh biển lửa. Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, trong không khí bùm bùm thanh âm không dứt bên hai. Này đó nhìn qua và chịu nhiệt tưởng vi lại không cách nào chống đỡ ngọn lửa huynh tập. Chúng nó đóa hoa bị thiêu khô vàng mà biến thành màu đen, phiến la cuốn khúc mà co tròn. Chỉ chốc lát sau liền có rất nhiều tường vi hoa vô lực chết đi. Chạy tới ma pháp sư nhìn một màn này sắc mặt xanh mét, hắn thi triển một cái phạm vi lớn thủy thuộc tính ma pháp, một tảng lớn mây đen liền bị hắn triệu hoán lại đây tới. Tí tách tí tách mưa nhỏ nháy mắt liền từ đám mây trung rơi xuống, đáng tiếc lại không thể sinh ra chút nào hiệu quả, Vũ vẫn luôn tại hạ. Hỏa vẫn luôn ở thiêu đốt, nhưng ở nước mưa rớt xuống tới rồi khoảng cách nhất định sau, liền sẽ bị ngọn lửa tản ra nhiệt khí bốc hơi, nguyên bản ngậm ngảo mà lãng mạn tưởng vi hoa viên giờ phút này phiêu đãng một tầng nóng rực xương mù, này nội phản phất còn có thể nghe đến tường vi thanh nhã mùi hương. Ma pháp sư thấy như vậy một màn gắt gao mà nắm trong tay cuốn trượng, ngọn lửa cường độ có thể đạt tới loại trình độ này. Hắn không ngừng tuần tra này tòa rách nát hoa viên, lại không có chút nào phát hiện. Mù sương sương mù ở nước mưa trung bốc hơi. Mà kia nước mưa lại càng ngày càng ít, rơi xuống đất bỏng cháy ngọn lửa thượng phát ra tư tư thanh âm, mà ngọn lửa thật giống như đã chịu nước mưa dễ chịu, càng thiêu càng vượng. Nhất phía dưới chịu ngọn lửa bỏng cháy còn lại là rách nát tường vi hoa, bọn họ đại đa số bị thiêu đến chỉ còn lại có một cái lẻ loi cành khô, cuốn khúc mà ố vàng phiến lá rơi xuống trên mặt đất, giống như dơ bẩn nước bùn, làm người không dám nhìn thẳng. Một màn này quỷ dị hình ảnh trực tiếp kích thích mọi người trong mắt. Ở đám người giữa, Luôn luôn thập phần ưu nhã trấn định, Liliana công chúa giờ phút này gắt gao cau mày, màu nâu trong mắt hiện lên vài sợi lưu quang, thâm trầm phảng phất không có ánh trăng ban đêm. Nàng cũng không vì nàng yến hội bị làm tạp mà phẫn nộ, nàng chân chính lo lắng chính là một khác chuyện. Giữa không trung ma pháp sư đem hết các loại thủ đoạn, vẫn như cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, các loại thủy hệ ma pháp đến cuối cùng giống như đều là cổ vũ kia ngọn lửa khí thế. Mỗi một lần bọt nước rơi xuống, kia ngọn lửa đều sẽ rốc lên mấy tia. Ma pháp sư bừng tỉnh cảm giác này, đó ngọn lửa ở hướng hắn khiêu khích, nhưng sao có thể? Hắn trong nháy mắt liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Lấy ma pháp nguyên tố tụ tập lên năng lượng vốn dĩ liền mang lên chủ nhân ý chí, nhưng này đó ý chí có thể thông qua ngọn lửa khuyết tán, dung chan ngập linh tính phương thức biểu hiện ra ngoài, lại yêu cầu cực cao ma pháp lực khống chế, mà loại này lực khống chế đã vượt qua đại ma pháp sư cấp bậc. Ở. ở cái này ma pháp dần dần biến mất thời đại, có thể đạt tới một màn này, người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả phải lạn đế quốc hoàng đế bệ hạ đều làm không được. Ma pháp sư tiên sinh cho rằng, có thể làm được một màn này, người đều có thể đủ dễ như trở bàn tay hủy diệt toàn bộ hoàng cung, lại như thế nào sẽ chơi loại này tiểu trò đùa gi? Nhưng sự thật chứng minh, có chút người thật sự thích như vậy tiểu trò đùa gi. Ngón lửa ở làm sở hữu tưởng video tàn về sau, lại không có bung tha những cái đó chỉ giữ lại đen nhánh thân cây tường vi, bọn họ theo bóng cháy dấu vết một đường hướng về bồn đất tường vi căn cần mà đi. Nhìn đến cùng một màn Ma pháp sư Tiên Sinh liền lại chút vội vàng lại lần nữa thi triển một cái ma pháp trận. Trơ ở một bên hái rễ rở còn lại là ánh mắt lập lòe, như là từ khiếp sợ trung hồi qua thần tới, phối hợp chư ma pháp sư Tiên Sinh thi triển một cái ôn hỏa chư khỏi ma pháp. Kim sắc quang mang như là ấm áp mà trong suốt ánh mặt trời giống nhau rơi xuống tường vi trong biển hoa, hoa nhi trên người thật giống như phủ thêm một tầng ánh mặt trời làm thành quần áo, nóng rực ánh mặt trời cứ như vậy chậm rãi phiêu phù ở không trung, bị hoàn toàn ngăn cách ở ma pháp ở ngoài. Mất đi bám vào vật ngọn lửa đã không có như vậy đại uy lực, ở ma pháp sư tiên sinh chuẩn bị thật lâu sau ma pháp dưới tan đi kiêu ngạo khí thế. Một bó một bó ngọn lửa bị tắt, vụt ra đi hỏa tinh rơi xuống trong nước cũng hóa thành một cột khói trắng. Ý thức được chính mình tình cảnh sau, ngọn lửa liền gắt gao cuộn tròn ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn hỏa cầu, nhưng thỉnh thoảng còn có một bó tiểu ngọn lửa không cam lòng toát ra đầu, dây lắt zan liền biến mất. Ở hỏa cầu mặt ngoài không ngừng phát ra tư tư thanh sau, Từ hỏa cầu trung tâm truyền đến một cái kỳ lạ ý niệm, ủy khuất mà bất mãn, giống như là một cái bị khi dễ sau giống ra trưởng cáo trạng tiểu hoa nhi. Nay cổ ý niệm thập phần đặc thù, không có bị hiện trường những người khác nghe được, nhưng bọn hắn chủ nhân lại chuẩn xác tiếp thu tới rồi. Mọi người ở đây trầm giai yên tâm tới thời điểm, không biết từ nơi nào quét tới một trận gió, nháy mắt liền thổi quét cả tòa tường vi hoa viên. Phong trợ hòa thế, Nguyên bản cuộn tròn ở bên nhau hỏa cầu liền giống như an đại thuốc bổ giống nhau ở một lần đem những cái đó nước mưa ngăn cách bên ngoài. Bọn họ nhanh chóng khuyết tán mở ra, lại biến thành liên miên biển lửa, hướng về tường Vi Hoa Viên mà đi, trong nháy mắt liền thiêu thấu kia kiện ánh mặt trời làm thành quần áo, an mòn đến tường Vi Hoa bị bùn đất vùi lấp bộ rễ chung. Ngọn lửa một nửa lưu tại trên mặt đất, một nửa lưu tại bùn đất chung, này kỳ dị một màn làm người nghẹn họng nhìn chân trối. Lúc này, dưới nền đất phản phát truyền đến vài tiếng kỳ dị chấn động. Răng rắc răng rắc, thật giống như pha lê rách nát thanh âm. Một tia thống khổ mà không cam lòng dao động phát tán tới rồi trong không khí, bị những cái đó cảm giác nhanh nhẹn người nghe được, bọn họ thật sâu nhìn chăm chú phía khiến kỳ dị tường vi biến hoa, trong mắt là những người khác xem không hiểu thâm trầm. Chấn động càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, ở nó hoàn toàn tiêu tán thời điểm, mặt đất ngọn lửa cũng theo biến mất. Thấy như vậy một màn, Khẩn Trương đứng ở một bên các quý tộc rốt cuộc yên tâm tới. Vi Vi Ân còn lại là biểu tình cổ quái nắm tay. Cho nên, đây là nào Lộ Đại Thần ở lấy nàng bối nổi. Chương 203 Thần Quốc Lại Lâm. Ở cảm giác đến kia cổ hoàn toàn biến mất dao động lúc sau, trong hoa viên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở vị kia ma pháp sư tiên sinh tức muốn hô hấp trong thanh âm, này phiến yên tĩnh lại bị hoàn toàn đánh nát. Vì vị Vi Ân nhìn chung quanh thần sắc quỷ dị đáng người, bất đắc dĩ nhún vai. Nay cũng không phải nàng buồn ý, nhưng nàng lại là là tạo thành này hết thảy nguyên nhân gây ra. Ma pháp sư tiên sinh nỗ lực duy trì lý trí biểu tình. Đi tới Lý Lý A nạ bên người, đối với nàng hành lễ, lại thập phần ấy này nói, thực xin lỗi, công chúa điện hạ, ta không có bảo vệ tốt người tưởng vi hoa viên. Lý Lý A nạ biểu tình cao quý như lúc ban đầu, thanh âm ôn hòa chung mang theo chân an, không, Wilson tiên sinh, ngươi đã làm thực hảo, dù cho những cái đó Mỹ lệ hoa nhi không thể ở tiếp tục hưởng thụ ánh mặt trời mưa móc tốt đẹp, nhưng thần sẽ làm bọn họ ở thiên quốc gan rất ngàn thu. Ngươi bảo hộ chúng ta, cũng cho chúng ta có thể tiếp tục hưởng thụ thế gian này tốt đẹp. Wilson tiên sinh nghe thế câu nói rốt của Kiên Tâm tới, hắn nhìn một cái giảm bất khẩn trương tư thái. Giống như lơ đãng vắt quá cái trán mồ hôi, hắn nghẹn ngào thanh âm nói, "Đa tạ công chúa điện hạ tha thứ." Thấy như vậy, một màn vị vị ẩn lại lần nữa khơi mào rất có thú vị biểu tình, mà đúng lúc này, từ người khác trong miệng biết được sự tỉnh từ đầu đến cuối Wilson tiên sinh lại đi tới vị vị ẩn trước mắt, dùng ma pháp hướng nàng khởi xướng điều tra. U Lam vầng sáng không ngừng ở vị vị ẩn trên người bồi hồi. Đau đớn cảm giác xuất hiện ở mỗi một tấc làn da thượng. Thật giống như có con kiến không ngừng ở gặm cắn, cái loại này đau đớn chung mang theo tê dại cảm giác làm vị vị ẩn gắt gao mà cầm tay, nàng gắt gao nhắm mắt lại, đầu đại mồ hôi từng giọt chảy xuống, làm nàng mỹ lệ khuôn mặt nhìn qua tái nhợt mà lại nhu nhược. Mồ hôi xẹt qua nàng quần áo, kia màu lam váy rải lại không phải đặc chế ma pháp y, thực mau, mồ hôi liền cầm quần áo ướt đẫm. Màu lam bị mồ hôi nhu dần, biến thành sâu thẳm giống như nước biển nhăn sắc. Gián bám vào vị vị ẩn là lướt hấp dẫn dáng người thượng, làm chờ ở một bên thần sắc tái nhuận các quý ông không tự rắc nuốt nuốt nước miếng, thậm chí có người dùng mịt mờ ánh mắt từ Lý Lý A nạ trên người đảo qua, phản phất ở đối lập hai người trừng mực. Lý Lý A nạ khoe miệng không tự rắc rung rẩy, sau đó theo bản năng đỉnh đỉnh thân thể. Trước tiết như thế nào không có phát hiện vị vị ẩn dáng người tốt như vậy đâu. Này đó nam sĩ ở trong lòng tiếc hận nói, mà từ đầu đến cuối, vị vị ẩn đều không có phát ra thống khổ riêng gì. Ở một cái khắc không chịu người qué dời phương hướng, ái lệ giờ buông xuống gây ma pháp chú ngửa tay, hắn thanh triệt phảng phất thủy tinh đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào vị vị ẩn. Bất đồng với mặt khắc nam sĩ kia có chứa tham lam vẫn đủ ánh mắt, hắn liền như vậy an tĩnh nhìn cái này nữ hải, nhìn nàng lấy cực đại ma nghị lực chịu đựng côn kể, trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia thưởng thức, còn có che giấu sâu đậm hứng thú cùng tò mò. Một cái tu vi thấp nữ hải, một cái hoa xi si nữ hải, một cái thanh danh bất kham nữ hải. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được tình trạng này đâu? Hắn biết được thiêu đốt tưởng vi hỏa cùng vị vị ẩn không quan hệ, nhưng có thể thả ra lớn như vậy hỏa cầu, cũng chứng minh rồi vị vị ẩn thực lực không ngừng là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Đến nỗi kia phiến biển lửa, cùng với ngọn lửa hoàn toàn biến mất khi phát ra không tha dao động, hắn theo bản năng vắt qua tay trên cổ tay hệ thủy tinh, đó là cỡ nào quen thuộc cảm giác ra. Energy công tác trên người ngọn lửa cũng theo tiêu tán, nhưng mọi người nhìn hắn kia khinh thường chung hỗn loạn loạn đồng tình ánh mắt làm hắn khó có thể chịu đựng. Thực mau liền có người hầu cầm quần áo cởi đưa đến Andy công tất trước mặt. Andy công tất ghét bỏ nhìn kia lay dính đốt trọi hư vị, đơn sơ quần áo vẫn là ở trước công chúng mặc vào. Quần áo có chút không hợp thân, hắn cường tráng cơ bắp bị bao vây ở tiểu hảo trong quần áo, tức khắc bành trướng cơ bắp cổ lên, mang theo mùi phần nam nhân hơi thở. Dĩ vãng hắn biểu lộ gian này, đó nhất định sẽ đưa tới quý tộc tiểu thư cùng quý tộc phu nhân si mê ánh mắt, nhưng hiện tại lại hết thảy đổi thành tiếc hận cùng khó có thể tin. thậm chí còn có tiểu thư ở nhỏ giọng nghị luận, thật là đáng tiếc. Trong đó còn kèm theo một ít khắc nghiệt môn luận, một cái hỏa cầu đều không đối phó được, hắn lại như thế nào trở thành đế quốc đệ nhất chiến sĩ? Có người trở lại, công tác phủ là chạy dài rất nhiều đại đại quý tộc, cho nên ngươi hiểu. Hiểu được cái gì? Những người này đều trong lòng biết rõ ràng, càng có người ta nói nói, đáng tiếc đế quốc chân chính chiến sĩ hiện tại đóng quân ở đế quốc biên cảnh phía trên, chiến công soạn soạn các tướng quân đều không có trở lại đế đô. Những lời này vừa ra, trong đó khinh bị ý vị là hướng về ai phát tán liền không cần nói cũng biết. Andy công tức nghẹn khuất nghe này đó ngôn luận, không có phản bác, ánh mắt lại theo bản năng hướng về Lý Lý Ả Nạ công chúa nhìn lại. Công chúa Điện Hạ hồi lấy hắn ôn hòa mỉm cười, Andy công tức lúc này mới thoáng yên tâm tới. Mà Lý Lý Ả Nạ lại ở trong lòng yên lặng mà hoa rớt Andy công tức người được đề cử thân phận. Tường vi biển hoa biến mất, trong không khí phiêu đáng tường vi mùi hương lại không có tiêu tán. Ngược lại theo trong không khí nóng rực nôn nóng hương vị cùng nhau phát tán, này cổ mùi thơm ngào ngạt hương vị thậm chí phủ qua mặt khác hương vị, hướng về trong hoa viên cái khác địa phương phát tán. Tại đây cổ mùi hoa dưới, mọi người phảng phất vẫn cứ thân ở ở tường vi biển hoa trung, đang yêu các tiểu thư thậm chí trầm dại nhắm hai mắt lại, hưởng thụ tường vi phất quá chốc núi cảm giác. Đôi mắt nhắm lại sau, cái khác cảm giác liền vô hạn phóng đại, các nàng gương mặt phía trên truyền đến mềm nhẹ xúc cảm, như là phong, lạ như là một đôi ôn nhu tay. Bên hai chuyển đến nhỏ vụn thanh âm, tựa hồ từ bồn đất phát ra mà ra, hỗn loạn không cam lòng, lại hỗn loạn giải thoát. Vị này cảm giác nhanh nhẹ tiểu thư kỳ quái mở mắt, sau đó liền thấy được đứng ở chính mình trước người, dùng tay chạm đến nàng gương mặt thiếu nữ. Ân. Nàng tức khắc cả kinh, hướng về bên cạnh ngảy đi. Liên ở vừa rồi, bị Sầm Tiên Sinh đề ra nghi vấn vài lần, vị vị ẩn còn lại là vẫn luôn bao phủ ở Sầm Tiên Sinh lạnh nhạt ánh mắt dưới. Nàng tâm tình không tốt, phi thường không tốt, cực kỳ không tốt. Phi thường muốn nhảy dựng lên với người, nhưng suy xét đến hai người chi gian cách xa thực lực chênh lệch, nàng vẫn là kiềm chế cái này ý tưởng. Nàng hướng về bên cạnh nhìn lại, liền nhìn nhắm mắt lại, đáng yêu tiểu thư, thấy được kia bóng loáng trung mang theo hồng nhuận lẳng ra, nàng không có nhịn xuống liền thừa dịp tiểu thư còn không có mở to mắt thượng sở sợ mấy cái. Ân, hoặc nộn tinh tế, giống như là bạch ngọc làm đậu hũ, xúc cảm phi thường chi hảo. Nhìn thấy một màn này, một bên nam sĩ theo bản năng nắm nuốt chính mình tay. Nhưng chung quy là có tà tâm không tạc gan, chỉ có thể dùng ánh mắt đảo qua. Vi Vi ân nhìn đột nhiên mở to mắt thiếu nữ, khóe miệng giơ lên cái mang theo tà dị mỉm cười, "Ngươi hảo, đáng yêu tiểu thư, ngươi mỹ lệ làm ta cầm lòng không nổi tới gần, hi vọng ngươi có thể tha thứ ta vô lễ." Vị tiểu thư này vô vô ngữ, hoán qua thần tới, nghe được nàng lời nói, nghịch ngẩm chớp chớp mắt, "Nếu ta không tha thứ đâu." Chương 204 Thần quốc lại lâm. Vi Vi ân mặt mày giãn ra, liên phảng phất một đám chim bay xẹt qua không trung. mang đến mở mang dấu vết. Giọng nói của nàng khổ sở nói, kia thật là quá đáng thương. Sau đó lại ở thiếu nữ hơi có chút tái náy trong ánh mắt nói, ta sẽ gắt gao mà đi theo ở cạnh ngươi, cầu xin ngươi tha thứ. Nếu không thể nhìn thấy ngươi mỹ lệ dung nhan, ta sẽ lâm vào vô biên địa ngục bên trong, vô pháp được đến cứu rỗi, cho nên, tiểu thư mỹ lệ, ngươi nguyện ý làm ta trở thành ngươi trung thực người theo đối sao? Thiếu nữ mặt mày chung bất an trở thành hư không, nàng trên mặt mang theo say lòng người đỏ ửng. nhưng vẫn là hào phóng gật gật đầu, đương nhiên có thể. Vị vị ẩn nghe thế câu nói vui vẻ cực kỳ, vì thế nàng lại ở thiếu nữ trên mặt khác một phen, sau đó hài hước nói, thật là một cái đáng yêu nữ hải. Thiếu nữ ngượng ngùng gật gật đầu, nhìn vị vị ẩn trong ánh mắt phảng phất có sao trời dâng lên. Một cái soái khí lại hiểu được thưởng thức nàng mỹ mạo tiểu tỷ tỷ, tự hồ cũng không phải không thể tiếp thu. Bên này hài hòa một màn rơi xuống mọi người trong mắt, làm cho bọn họ cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng. Trong không khí tưởng vi mùi hoa càng ngày càng nồng đậm, kia mùi thơm ngào ngạt hương vị làm đã tới rồi làm người không khỏe trình độ, bọn họ thậm chí bắt đầu ngừng thở, dùng con sót lại ma pháp ngăn cách kia kỳ dị hương vị. Quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, này thượng còn tiêm nhiễm mang theo đốt chọi hương vị tưởng vi mùi hương, bay tới cho buổi lạc lớn mọi người dầu mờ trên mặt, trong lúc nhất thời, này đó quý tộc đều có chút chật vật bất ham. Liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi này tòa càng ngày càng cổ quái trang viên thời điểm, một cái người mặc hoa lệ người đi tới trong hoa viên. Hắn kia mập mạp dáng người trồng lên nơi nơi đều được khảm đá quý trên quần áo, giống như là một cái di động đá quý quẩy. Trên người hắn trên dưới run rẩy thịt mỡ run lên run lên, nét mặt biểu lộ hiền lành tươi cười, nhưng kia khí thế cường đại lại hướng về trong hoa viên những người khác thổi quét mà đi, kia giống như thái sơn áp đỉnh cảm giác, làm những người khác trước sau vô pháp vùng trong lòng cảnh giác, mà người này chính là tu dần đế quốc này mặc cho hoàng đế bại hạ. Lilyana nhìn khoan thai tới muộn phụ thân, không nỡ nhìn thẳng băng kính đôi mắt Mẫu hậu hôm nay khẳng định tham gia yến hội đi, bằng không nàng phụ thân cũng sẽ không được đến cơ hội mặc vào hanâu yếm xiêm y. Kia bộ đá quý được khảm quần áo dưới ánh mặt trời lấp loè chói lọi vùng sáng, bị Hoàng Hoa đôi mắt lỷ lỉ ạ nạ hít sâu một hơi, sau đó bước rụt rèn lện bước đi tới hoàng đế Bệ Hạ bên người. Nàng bưng ưu nhã tươi cười, trong miệng nói lại một chữ một chữ nhỏ ra, "Ngài hảo, phụ thân ta, ngươi hôm nay xuyên thập phần có cách điệu." Hoàng đế Bệ Hạ nhìn nữ nhi từng bước một đi tới, Cả người thịt mỡ lại bắt đầu run lên run lên, như là đi ở mũi đao thượng giống nhau. Nghe nữ nhi kêu bất thiện lời nói, hắn chính chính thần sắp nói, phải không, ta cũng cảm thấy phi thường hảo, ngươi xem, liền thái dương đều không thể che đậy ta phong thái. Hắn nâng lên tay, mặt trên là mấy cái cực đại nhẫn. Lý Lý A nạ biểu tình vặn vẻo một lát, lại bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở ra. Nàng phụ thân, rốt cuộc không có thu được quá tốt đẹp dạy dô A. Trên thực tế, vì bảo đảm hoàng thất chạy dài, Mỗi một thế hệ hoàng đế Bệ Hạ đều là hoàng thất trong huyết mạch người Mãnh nhất, cho nên dù cho này một đời hoàng đế Bệ Hạ giáo dưỡng so bất quá đời trước Bệ Hạ lưu lại con núi roi, hắn vẫn như cũ trở thành tu dần đế quốc chân chính hoàng đế. Mặt ngoài hiền lành hoàng đế Bệ Hạ thân thiết thăm hỏi chật vật mọi người, ở hắn đã đến kia một khắc, phong bế tưởng vi hoa viên phảng phất phá khai rồi một cái khẩu tử, nguyên bản ngấn ná ở trong không khí, cực kỳ nồng đậm tưởng vi mùi hoa nhanh chóng hướng về bên kia dũng đi. Tức khắc, trong không khí mùi hương biến động, kia cổ mạc danh áp lực cũng bắt đầu tiêu tán. Các quý tộc thật sâu hít một hơi, thân thể hoàn toàn thả lỏng, nhưng một cổ không nói gì mỏi mệt lại tập thượng bọn họ tâm thần, làm cho bọn họ chỉ nghĩ cứ như vậy ngủ qua đi. Vi Vi ẩn lại là nhanh chóng chuyển biến biểu tình, nàng nhìn một cái thi triển một cái pháp quyết, kia cổ khôn kệ ngủ say cả mới chậm rãi tan đi. Nhìn lung lay sắp đổ thiếu nữ, nàng nhìn như hảo ý đỡ thiếu nữ một phen, này một cái đột ngột động tác lại xua tan thiếu nữ trong lòng buồn ngủ, thiếu nữ một lần nữa đứng lên. Đối nàng thi lấy cảm kích mỉm cười. Liliana nhìn đến trước mắt cảnh tượng, ánh mắt tiệm thâm, nàng mỉm cười nhìn một màn này, sau đó đột nhiên mà đối với Hoàng đế bệ hạ nói, phụ thân, bọn họ thoạt nhìn đều thập phần mỏi mệnh, khiến cho bọn họ rời đi đi. Hoàng đế bệ hạ thật sâu nhìn hắn nữ nhi liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Hắn úi đầu nhìn chính mình to mọng bàn tay, kia một khắc, hiền lành biểu tình biến mất vô tung, hóa thành mười thành thô bạo cùng phấn nộ. Mã mắt lạnh nhìn một màn này, hái dè dặt từ đầu tới đuôi đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, liền phảng phất hắn chưa bao giờ tồn tại. Mọi người ở đây đối với hoàng đế bệ hạ thất lễ, muốn như vậy rời đi khi, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến hoàn toàn dừng lại. Đúng lúc này, mọi người mới nhìn đến một cái khoác huyền sắc áo choàng nam tử đi tới hoàng đế bệ hạ bên người, đối với hắn gật gật đầu, gặp qua hoàng đế bệ hạ Cái này nam tử thanh âm phảng phất không trung phía trên nước mưa rơi xuống thanh âm, thanh thiện, lạnh lẽo, rồi lại như vậy miểu sa cùng đạm bạc. Ở hắn thanh âm vang lên kia một khắc, mọi người phảng phất nghe được trên 9 tầng trời thần minh mở miệng thanh âm, thần thánh rồi lại xa xôi không thể với tới. Bọn họ ngốc ngốc nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, nơi đó đứng một người tuổi trẻ nam nhân. Tóc đen mắt đen dung nhan phảng phất bao phủ một tầng thánh quang, làm hắn quá mức tái nhợt làn da thượng phảng phất độ thượng một tầng bạch men uốn, yếu ớt rồi lại cực hạn mỹ lệ. Hắn thật dài lông mi nhẹ nhàng mà rung động, phụ trợ kia đôi mắt độ cung là như vậy cố lượng, khóe mắt vượng khai một tầng hoa nhi hồng đỏ, làm người muốn nhẹ nhàng mà vớt ve. Nhưng hắn môi sắc lại thắng qua khóe mắt từng đỏ, kia thâm trầm nhan sắc thật giống như băng tuyết biến mất, lộ ra tịch liêu cánh đồng hoàng phù phía trên, kia rùng máu tới hoa nhi, mị diễm lệ, mị thế lãnh. Mọi người không nói gì nhìn thanh niên này nam tử, kinh sợ cùng hắn kia không gì sánh kịp mỹ lệ giữa, loại này mỹ lệ thậm chí vượt qua thế gian sở hữu giới hạn. làm người muốn đem hắn vĩnh viễn có được. Nhưng ở hắn ánh mắt đảo qua tới thời điểm, bọn họ lại cả người run lên, Lạc Yên không một tiếng động từ bỏ những cái đó bí ẩn nhập tưởng. Cái loại này lạnh đến cốt tủy ánh mắt, liền phảng phất cao cao tại thượng thần nhìn xuống hắn con dân, bọn họ sinh mệnh ở hắn dưới ánh mắt là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đúng lúc này, một đạo hồn hậu thanh âm vang lên, gặp qua miện hạ, không biết miện hạ hôm nay như thế nào sẽ đến nơi này. Thanh âm này liền phảng phất đem mọi người từ tươi đẹp ở cảnh trong mơ đánh thức. miện hạ. Có thể dùng tới cái này xưng hô xí thả cùng hoàng đế bệ hạ bình đẳng tương đối, chẳng lẽ là vị nào? Nhưng vị nào không phải vẫn luôn đái ở trong thánh điện, không bước ra một bước sao? Trương Ly thần sắc như cũ thực đạm mạc, thanh thiên thanh âm ở trong hoa viên vang lên, nghe nói trong hoàng cung xuất hiện biến cố, cho nên ta tiến đến xem xét. Quả nhiên là hắn. Mọi người thầm nghĩ. Chương 205 thần quốc lại lâm. Ái Dễ giờ là mọi người bên trong trước hết phản ứng lại đây người, hắn đi tới Trương Ly trước mặt, cung kính hành một cái lễ, tham kiến giáo hoàng Miên Hạ. Còn lại người cũng hoán qua thần tới, cùng nhau hành lễ nói, tham kiến giáo hoàng Miên Hạ. Vì vì ẩn ôn nhuận thanh âm hỗn loạn ở này đó người giữa, không có nửa điểm xuất sắc chỗ, nhưng cặp kia nhìn chăm chú vào Trường Ly trong ánh mắt lại giống như rơi xuống mấy viên sao trời. Trường Ly hơi hơi gật gật đầu, đạm bạc thanh âm lại lần nữa vang lên, xin đứng lên. Lúc này, hoàng đế Bệ Hạ cũng thu liễm hắn thân trầm biểu tình, nhìn cơ Trường Ly, vui tươi hớn hở nói, Giáo hoàng Các Hạ chính là rất ít bước ra thánh điện, chẳng lẽ là Ái Dễ Giở ở tường Vi Hoa Viên tin tức làm ngài sinh ra lo lắng, cho nên ngài mới có thể tới rồi. Ái Dễ Giở trên mặt toát ra cảm kích biểu tình, liền phải cảm tạ giáo hoàng miễn hạ đối hắn quan tâm, nhưng trưởng ly lại không có thỏa mãn hắn nguyện hướng, hắn thanh thiển thanh âm trước sau như một màn lãnh đạm cùng vô tình, không phải. Ái Dễ Giở xấu hổ ngây ngẩn cả người. Hoàng đế bệ hạ lại có chút tò mò hỏi, kia ngài vì cái gì sẽ đến nơi này đâu? Trương Ly thâm ra tay, tái nhợt ngón tay thon dài như ngọc, một trận gió đi vào hắn bên người, ở trên tay hắn xoay quanh, vài miếng không biết từ đâu mà đến tường vi cánh hoa liền theo phong đi vào hắn trên tay. Hắn nhìn nải đó mềm nhẹ cánh hoa, trong giọng nói tràn ngập thương tiếc. Nghe nói Tưởng Vi Hoa viên Tưởng Vi đều theo kia một hồi lửa lớn đi hướng thần quốc, ta cố ý tới chúc mừng bọn họ tân sinh. Hoàng đế bệ hạ nghe này phảng phất ở ngâm tụng thơ ca lời nói, có chút răng đau. Hắn cười ha hả hỏi: Ngài cho rằng bọn họ có thể tới đạt thần quốc. Trường ly biểu tình không có chút nào biến hóa, trong giọng nói thương tiếc ý vị lại càng thêm nồng hậu, có lẽ đi. Hoàng đế bệ hạ tò mò nói, ngài trong giọng nói vì sao tràn ngập thương tiếp, đi trước thần quốc không phải giáo đỉnh tối cao ngộng tưởng sao. Ngài hẳn là vì bọn họ cảm thấy vui mừng. Trường ly lật qua lòng bàn tay, trên tay cánh hoa liền bay xuống tới rồi trên mặt đất, kia tươi sống hơi thở lây dính thượng hỏa diễm thiêu đốt sau đổi bại, có vẻ phá lệ cô đơn. Hắn nhìn kia phiến cháy đen thổ địa, trên tay sáng lên một trận thuần trắng sắc quang mang, dù cho có thể đi trước thần quốc, bọn họ cũng như cũng là nhậm người thải chiếc hoa nhi, một khi đã như vậy, kia thần quốc cùng người cảnh lại có cái gì khác nhau đâu. Hắn trong miệng nói thương tiếc nói, nhưng trên mặt biểu tình như cũng không hề gợn sóng, thật giống như nải thương tiếc chỉ là lệ thường chúc phúc. Bạch sắc quang mang mang theo kia phiến rơi xuống trên mặt đất tường vi cánh hoa bay đến tường vi biển hoa trung. Kia thuần tịnh quang mang ôn hòa mà mỹ lệ, lại không có làm người sinh ra chút nào chói mắt cảm giác. Theo quang mang dâng lên, một cổ tươi mát mà thoải mái cảm giác liền ở trong không khí tràn ngập, xua tan trong hoa viên các quý tộc kia còn sót lại mọi mệt cảm. Quang mang dần dần khuếch tán, khuếch tán như là một mảnh thật dày tầng mây phiêu phù ở giữa không trung, mà vân trung cánh hoa tùy ý ở này nội xoay tròn. Trương Ly lặng lặng nhìn kia to lớn cảnh tượng, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Phiêu tán tầng mây bắt đầu tụ tập ở bên nhau, hình thành một cái cực đại viên cầu. Liên Phảng phất một vòng lớn kẹo bông gọn, nhìn qua mềm sốp mà ngon miệng. Kia cánh hoa cánh ở bao vây ở viên cầu giữa, chỉ chốc lát, viên cầu lúng đến tắc nức, tảng lớn tảng lớn cánh hoa liền theo lực đánh vào phi nhiếp đến bất đồng phương hướng. Trong ngay mắt, thanh nhã tưởng vi mùi hoa lại lần nữa xuất hiện tại đây phiến tiên địa, nhưng không có kia phân nồng đậm cùng áp lực. Tuyết mát hương khí liền còn mang theo cỏ cây ngây ngô cùng bùn đất ta bước, Phảng Phất thái dương dâng lên kia một khắc nở rộ hoa nhi, tràn ra sinh mệnh sức sống. Đây trời cánh hoa cứ như vậy phiêu phù ở trong không khí, liền phảng phất thiên sứ cánh chim nhiễm nhân gian sắc thái, mỹ lệ trung mang theo sinh mệnh sắc thái. Nay mộng ảo mà lộng lẫy một màn làm mọi người mở to hai mắt, bọn họ chậm rãi nhìn cánh hoa một chút một chút hướng về mặt đất rơi đi, ở tiếp xúc đến mặt đất kia một khắc, liền phảng phất rơi xuống trong nước, nhấc lên từng trận vận sóng. Một cổ vô hình dao động hướng về trung quanh quy tán, ở nháy mắt liên hợp ở bên nhau, ánh mặt trời chiếu rọi dưới, phảng phất một mảnh quang hải dương. Cánh hoa ở chậm rãi dung hợp tiến này, một mảnh quang hải dương bên trong, liên phảng phất giọt nước rơi vào hải dương bên trong, không tiếng động rồi lại có thanh. Rất rất nhiều cánh hoa cứ như vậy tan dã ở kia vô hình gọn sóng giữa, phảng phất mặt trời mọc sau tan dã băng tuyết, mang theo đồng thoại mỹ lệ. Ở sở hữu cánh hoa đều ngã xuống lúc sau, mọi người mới từ kinh ngạc cảm thán chung phục hồi tinh thần lại, bọn họ đem ánh mắt phóng ra đến vị kia miệng hạ trên người, muốn biết hắn ngủ ý. Trương Ly lại không có để ý tới mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hàn Tầm mắt bình tĩnh phảng phất thấy được tuyên cổ tử vong cùng tân sinh. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng vang ở cách đó không xa vang lên, CC liền phảng phất thảo nhi tránh thoát bùn đất chói buộc, đi hướng tân sinh thanh âm. Mọi người đem tầm mắt chuyển qua, liền lại lần nữa gặp được kia mỹ lệ đến phảng phất giống như cảnh trong mơ hình ảnh. Từng cây cây non từ cánh hoa rơi xuống địa phương ngọc gia, kia phá tan bùn đất thanh âm phảng phất ở ngâm tụng sinh mệnh tang ca, như vậy nhỏ bé, lại như vậy vĩ đại. Tường vi hoa cây non đắm chìm trong lại ấm áp ánh mặt trời dưới, nguyên bản tản ra mây trôi không biết đã chịu cái gì hấp dẫn, liền tự phát bay tới bọn họ trên người. Mỗi một gốc cây cây non đều sinh trưởng ra xanh biết phía lá, mây trôi lấn ná ở bọn họ bên người, hóa thành thuần tịnh nước mưa rơi xuống cây non trên người, trong lúc nhất thời, cây non liền phản phất đá chịu thần sủi, nhanh chóng cất cao, cất cao, thẳng đến sinh trưởng ra kiều nộn lũ hoa nhi. Mỗi một tấc thổ địa phía trên đều mọc đầy cây non, mỗi một gốc cây cây non đều lẫn nhau cỏ sát. Nụ hoa nhi cùng nụ hoa nhi ở phong thổ quét hạ tả hữu lắc lư, liền phảng phất ở lẫn nhau vườn an. Nguyên bản trống trải mà thảm đạm địa vực trong lúc nhất thời liền mọc đầy tường vi hoa, dù cho bọn họ vẫn chưa chân chính mở ra, lại như cũ tản ra xung sướng thanh hương. Kia tùy ý tư thái, liên phảng phất trên bầu trời bay qua chim chóc mang theo tự do hương vị. Dù cho đã không có nguyên bản tỉ mỉ bố trí mỹ lệ, nhưng bọn họ lại chân chính tản mát ra tự nhiên sinh cơ. Nhìn một màn này, Trương Ly chậm rãi thu hồi tay. Sau đó từng bước một hướng ra phía ngoài đi đến. Trong hoa viên mọi người nhìn hắn rời đi, thần sắc mặt dành, lại không có một người dám mở miệng giữ lại. Hắn huyền sắc áo choàng ở rơi xuống cổ chân, này thượng phảng phất cũng lây dính thượng tường vi mùi hương, tản ra tự do hương vị. Theo mọi người rời đi, tường vi hoa viên lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thẳng đến mấy tháng sau, tường vi nghịch thời tiết mà mở ra, ở vào đông gió lạnh, có người ở một lần đặt chân cái này hoa viên, liền thấy được những cái đó tường vi loạn choạng màu hồng phấn hoa nhi. Phong xuyên qua bọn họ bên cạnh, tia tinh tế tắc tắc thanh âm phảng phất một khúc tự nhiên tản ca. Hắn phất quá một đóa hoa nhi, sau đó lại xoay người rời đi. Ôn Hỏa mà tùy ý lời nói từ hắn trong miệng truyền ra, phong bến nơi này đi, không cần lại làm người tiến vào. Từ nay về sau, liền không còn có người đã tới cái này hoang phế đến hoa viên, nhưng nơi này hoa nhi như cũng ở trong gió lạnh tùy ý mở ra, tự do mà rực rỡ. Chương 206 Thần Quốc lại lâm. Trở lại thần điện sau. Hải Dật dở liền hướng trưởng Lý Trần Thuật hắn đi trước hoàng cung nguyên nhân. Trưởng Lý nghe hắn giải thích cũng chưa từng có nhiều tỏ vẻ, trực tiếp làm hắn rời đi. Hắn đứng ở cao cao thần tượng trước, nhìn thần tượng trên có khắc họa ngông lùng dung nhan, trong ánh mắt lại không có một tia kính sợ. Nơi này là thần điện ở Tu Dần Đế quốc Phân Điện, ở nhiều năm trước thần điện đem tổng bộ từ Tu Dần Đế quốc quốc gia rời đến Hưng Tân lúc sau, nơi này liền rớt xuống vì Phân Điện, từ một vị Hồng Y Giáo chủ chấp trưởng, ở trưởng Lý đã đến là lúc Nơi này liền tạm thời từ trường Ly chấp trưởng. Mà nhiều năm trước thần điện cùng đế quốc phân cách, đúng là Trường Ly làm. Ở hắn chân chính trở thành thần điện giáo hoàng sau, hắn liền không có không có ở tiếp tục chịu đựng những cái đó mốc meo quý tộc, trực tiếp đem thần điện rời đến một chỗ hẻo lánh khu vực, cũng tụ tập các quốc gia hoàng đế cùng quốc vương, làm cho bọn họ cộng đồng phân cách ra một khối thổ địa, này đó thổ địa liên tiếp ở bên nhau, liền có một cái tên Lẫn. Mấy năm nay, Lẫn dần dần thay thế được phái loạn đế quốc thần điện. trở thành mọi người hành hương chỗ ở. Đầu tóc hoa dâm hồng Ilya giáo chủ đứng ở trường Ly bên cạnh, không nói một lời. Hắn không có đối trưởng Ly kêu bất kính trạm tư phát biểu bất luận cái gì ý kiến, bởi vì vị này Miện Hạ trước nay đều là bất kính, cũng chưa bao giờ sẽ bởi vì người khác bất mãn mà thay đổi chính mình hành vi. Chẳng sợ hắn là trên đời này nhất hẳn là kính thần linh người, chẳng sợ hắn là giáo hoàng. Hắn nhìn Miện Hạ chỗ sâu trong tay nhấc tay, nhẹ nhàng ở thạch cao thần tượng thượng gõ vài cái. Nặng nghề thanh âm ở trong thần điện hồi tưởng, đồng thời còn kèm theo rào rạt thanh âm, đó là thạch cao ở đi xuống rơi xuống vôi thanh âm. Vụn vật màu trắng bột phấn từ thạch cao thượng rơi xuống, rơi xuống bàn thờ thượng, giống như là một mảnh dơ bẩn cho bụi, hoặc là, kia vốn chính là cho bụi. Hắn ngón tay ở bàn thờ thượng đảo qua, lấy dính dơ bẩn vôi thậm chí không có ngón tay kia trắng nõn. Tái nhặt ngón tay nhẹ nhàng mà lănướt, sau đó lại không thèm để ý bưng ra, những cái đó màu trắng bột phấn liền thành hoàn toàn cho bụi. Lạc lớn mặt đất phía trên, mà hắn trên tay lại không có lây dính chút nào dơ bẩn. Hắn ngởng đầu lên tới, nhìn này trước mắt lặng im thần tượng, đạm mạc thanh âm thậm chí so thần tượng càng giống thần linh, nơi này thần tượng quá mức cũ xưa, người đi đem hắn đổi thành tân đi. Hồng y dì ở giáo chủ cung kính hẳn là, chỉ là trường ly thanh âm lại lần nữa văng lên, dù sao cũng là cao quý thần linh, sao thần tượng như thế nào có thể là cổ xưa đâu. Lần này lời nói trung ẩn chứa nhàn nhạt trào phúng không khinh thường. Là người rất khó tưởng tượng được đến đây là một cái giáo hoàng đối hắn kính yêu thần linh nói ra nói. Nhưng đứng ở một bên Hồng Y Li giáo chủ như cũng không có nửa phần bất mãn, hoặc là nói, hắn không dám có chút. Ở nhiều năm trước trưởng Ly quyết định rời thần điện tổng điện khi, hắn khiến cho người biết được cái gì là sống ở nhân gian thần linh. Thần điện tại trước nhân viên đều biết, đem người này coi như chân chính thần linh đối đãi mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện giờ trong thần điện, thần trung thành người hầu đã dần dần biến mất. Ở trường Ly rời đi thờ phụng thần tượng điện phủ về sau, Hồng Y Lià giáo chủ phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, hắn cầm đặt ở một bên tơ lụa, nhẹ nhàng ma hủy diệt rơi xuống một phấn. Nay đã không phải lần đầu tiên, nơi này thần tượng sớm tại rời tổng bộ thời điểm bị đổi mới, mà đổi mới tới thần tượng tổng hội thường thường mà ra một chút một tật xấu, liền tỷ như nhất thường thấy dáng chuẩn. Lúc ban đầu thời điểm Hồng Y Lià giáo chủ còn hà khắc yêu cầu điêu khắc nhân viên nghiêm túc điêu khắc thần tượng Nhưng ở nhiều lần đặc biệt những cái đó đáng thương trợ thủ công cũng vẫn như cũ không chiếm được kết quả sao, hắn liền không hề tiến hành như vậy nếm thử. Bởi vì trong thần điện kinh phí không đủ. Đúng vậy, bởi vì các đại đế quốc cung phụng đều thu liễm tới rồi tần tổng trong điện, phải làn quốc gia phân điện chỉ có thể được đến rất ít một chút, nhiều lần đổi thần tượng cũng không có kết quả sao, giáo chủ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái này lựa chọn. Rốt cuộc nhiều như vậy nhân viên thần chức yêu cầu tiếp viện, mà hắn cũng không thể vì tu bổ thần tượng mà làm hắn tiểu tình nhân chịu khổ. Cho nên, hắn chỉ có thể làm bộ không có việc này. Đương nhiên, thần tượng thanh khiết vẫn như cũ là chính hắn tới làm, tuy rằng hắn đối thần trung thành độ không cao, nhưng này tòa thần tượng là thần điện thể diện, hắn không có khả năng làm những người khác chế giễu. Hắn nhìn kia đang thương thần tượng lẩm bẩm tự nói, "Thần á thần, ngươi thật đúng là đáng thương, liền một cái hảo một chút thần tượng đều không thể có được." Dù cho hôm nay nghe được miệng hạ làm hắn sửa chữa thần tượng nói, hắn lại trong lòng biết rõ ràng duy trì nguyên trạng, thật sự làm kia không phải tự tìm phiền phức sao? Làm một cái cấp dưới, liên phải hảo hảo mà lĩnh hội lãnh đạo nói mới có thể có tiền đồ. Ngày hôm sau, hắn liền tìm tới trợ thủ công, hung hăng mà ở thần tượng thượng quát hạ một tầng bột phấn, như vậy xem ra, thần tượng tuy rằng gầy yếu đi một vòng, nhưng nhìn qua chính là tân. Hùng ý Liễu giáo chủ nhìn chính mình kiệt tác đắc chí, mà đang ở thần vực giữa thần lại khí chết khiếp. Thần quốc đã sớm không phải cường thịnh thời kỳ bộ dáng, theo nhân loại không ngừng mà cường đại. Bọn họ tiến ngưỡng liền càng ngày càng không thuần túy, mà thần lực lượng liền vẫn luôn bị suy yếu. Dần dần, thần quốc giữa thần linh càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ để lại kia một cái thực lực nhất cường đại thần linh, cũng chính là hiện giờ nhân loại duy nhất tiến ngưỡng thần linh, nhưng hắn lực lượng như cũ theo thời gian trôi đi mà yếu bớt. Thẳng đến nhiều năm trước, cái kia vô tín ngưỡng giả trở thành giáo hoàng, trở thành thần cùng nhân loại liên tiếp trực tiếp nhất rằng buộc, thần đối nhân loại lực ảnh hưởng liền càng thêm thắm. Ở ngươi kia quyết định rời đi tín ngưỡng giá trị tối cao tu dần đế quốc sau, đã sớm hình thành trạng thái Cố Định ẩn hình tín ngưỡng chi đồ đã bị đánh tan, tân sinh thần đã không có hoàng thất ảnh hưởng, thành chân chính thần chi đồ, nhưng những cái đó phiêu tán tín ngưỡng lại không cách nào ngưng tụ, chỉ có thể chậm rãi biến mất. Ma nhân loại kia cũng thừa dịp cơ hội này, đem lực lượng đại biên độ yếu bất thần linh phong ấn tại thần quốc nội, rốt cuộc vô pháp lộ ra chẳng sợ một chút ít lực lượng. Vô pháp biểu hiện ra bản thân ý chí thần chỉ có thể nhìn người kia nhanh chóng nắm giữ toàn bộ thần điện. Cho tới bây giờ, thần ngay cả chính mình thần tượng đều giữ không nổi, hắn lực lượng như cũng không có cách nào lộ ra đóng cửa chút nào. Hắn từ thần tòa thượng đi xuống tới, liền thấy được kia một tòa trống trải hoa viên, vốn dĩ nơi đó hẳn là sinh trưởng mỹ lệ tường vi hoa. Đã chịu mọi người nguyên rủa trường Ly ngồi xuống một bó hoa bạch học trước, thuần trắng sắc đóa hoa chính nhàn nhã tắm gọi ánh mặt trời, ở trường Ly tái nhợt ngón tay xúc đi lên thời điểm, một dòng thanh triệt bọt nước từ tiêu tốn lăn xuống xuống dưới, theo hắn ngón tay lạc lớn bùn đất chung. Kia mát lạnh cảm giác làm Trường Ly có chút thoải mái, hắn ngón tay thượng ngưng tụ một đoàn màu trắng quang, theo cánh hoa chạy tới hoa bạch hợp trùng. Tức khắc, hoa bạch hợp liền bị kín một tầng màu trắng vương sáng, nó nhẹ nhàng ma điểm điểm trường Ly ngón tay, như là ở trí tạ, mà vui sướng cảm giác cũng từ ngón tay thượng bị Trường Ly cảm giác. Trường Ly kia lạnh nhạt dung nhan bị bọt nước trết xả mà ra, hoàn toàn không phù hợp lịch đại giáo hoàng lựa chọn, nhưng hắn như cũ ngồi trên này một vị trí. Vì cái gì đâu? Tự nhiên là bởi vì thực lực của hắn. Chương 207 Thần Quốc Lại Lâm. Thuần khiết hoa bạch hợp trước ngồi tóc đen mắt đen Trương Ly, lại không có chút nào không phối hợp. Hắn an tĩnh ngồi, động tác ưu nhã mà tự tại, nhưng không có nhiều đời giáo hoàng kia lúc nào cũng trương hiện với ngoại thần thánh cùng cao khiết. Đã từng hắn rung mạo cũng làm giáo đình trung người thập phần bất mãn, nhưng ở hắn hoàn toàn ngồi ổn cái kia vị trí sau, liền không còn có người dám chen vào. Hắn trong tay là một quyển sách, một quyển dùng văn tự cổ đại sáng tác thư tịch. Thư tịch phía trên ghi lại thần lâm thời đại các vị thần lâm cùng bọn họ buông xuống thời gian các loại thần tích. Đây là trường Ly cố ý từ giáo hội tàng thư thất lạc xem ra tới, mà cùng loại như vậy sách còn có thượng trang cuốn. Loại này dùng tấm da dê ghi lại thư tịch đã thập phần khó được, hiện giờ chỉ có những cái đó lịch sử cổ xưa thế lực mới có thể có một ít bảo tồn, mà mặt khác truyền thừa không đủ đã lâu thế lực đều không thể hoàn chỉnh tìm ra. Đương nhiên, nay cũng cùng trường Ly toàn lực thanh chức có quan hệ. Nay một đời Hắn là đời trước giáo hoàng lưu tại tỉnh phụ nơi đó nào đó tự sinh tử, đời trước giáo hoàng xuất phát từ nào đó mạc danh nguyên nhân làm cho bọn họ tiến vào giáo đình, vì bọn họ hiệu lực. Mà nay trong đó, nhất không chịu hắn yêu thích đương nhiên là tóc đen mắt đen Churchill, hắn thậm chí liền một cái tên đều không có ban cho hắn. Ở sử trí trưởng Li Mẫu thân sau, đời trước giáo hoàng nhìn đứa bé kia bình tĩnh ánh mắt, phảng phất ở này nội thấy có thể ảnh hưởng xuất thế gian hết thảy dơ bẩn gương. Cho nên hắn đem trường Li đặt ở nguy hiểm nhất quyết định sở. chờ đợi hắn tự nhiên chết đi. Kết quả liền ở trường Ly từng bước một nắm giữ quyết định sở thời điểm, hắn mới hậu tri hậu giác biết được này hết thảy, chỉ có thể không hề phản kích chi lực nhìn hắn lấy đi chính mình trong tay lực lượng, ở ngã xuống thần đàn sau không cam lòng chết đi. Hắn chết đi kia một ngày, trong tay như cũ chặt chẽ nắm tượng trưng cho quyền thế quân trượng. Kết quả trường Ly lại không chút nào để ý nói, nếu hắn như vậy thích, vậy làm hắn đợi cho phần mộ đi thôi, dù sao cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật. Đời trước giáo hoàng phẫn nộ nhìn trường ly bóng dáng, lại chỉ có thể bất đắc gì nhắm hai mắt lại. Ở hắn khi chết, lấy một cây quyền trượng cũng theo ngã xuống bùi bạm, không còn có trước kia vinh quang. Từ kia một khắc hởi, quyền trượng liền không ở trở thành giáo hoàng tượng trưng, bởi vì trường ly vốn chính là giáo hoàng, không cần bất cứ thứ gì tới chứng minh. Ở trường ly một mình đã ở thần điện trung thời điểm, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến, một cái bạch đi ly thị nữ cầm một cái cắm thượng hoa bách hợp bình hoa đi tới hắn trước mặt Màu trắng bình hoa thượng cắm thượng thuần khiết bạch hợp, cánh hoa thượng còn tàn lưu từng giọt sương sớm, tản ra hơi mang hàn ý thanh hương. Thị nữ trên mặt mang theo ngượng ngùng tới cười, liền phảng phất kia một bó hoa bạch hợp tuyệt kiệt. Nàng giống như cung kính hành lễ, nhưng cặp kia thanh triệt đôi mắt lại thường thường về phía Trường Ly nhìn lại. Ở đối thượng hắn lạnh nhạt ánh mắt khi, nàng trên mặt cư nhiên bộc lên khởi một tia đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Bái kiến miện hạ, đây là Lilyana công chúa làm ta dâng lên hoa nhi. Trường Ly duỗi tay tiếp nhận này đó Hoa Nhi đặt ở trên bàn. Cung thân điện trung không kiêng nể gì xinh trưởng Hoa Nhi so sánh với này đó Hoa Nhi tuy rằng thập phần tinh xảo cùng cao nhã, lại đánh mất kia một phần linh tính. Trường Ly ánh mắt không có chút nào biến hóa, kia thị nữ cũng vẫn luôn hành lễ. Trường Ly không có làm nàng đứng dậy, nàng cũng không dám chính mình lên. Bất quá một lát, cái này thị nữ liền sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi, nàng bắp chân vẫn luôn ở đánh run, tựa hồ khó có thể chịu đựng này trong chốc lát hành lễ. làm một cái gần 3 năm tới chịu đủ công chúa sủng ái thị nữ, nàng thật sự là thật lâu không có đã chịu loại này đãi ngộ, ngày thường ngay cả hoàng đế bệ hạ nhìn thấy nàng cũng là tươi cười trầm dãi, nhưng nàng đã quên, nơi này cũng không phải hoàng cung. Thời gian một chút một chút trôi đi, thị nữ lại như cũng không có chờ đến chưởng ly đáp lại, nàng rốt cuộc duy trì không được, thân mình mềm nhũn liền ngã đến trên mặt đất. Nàng dãy rủa lên, tái nhợt trên mặt hiện lên non nóng đỏ ửng, "Xin lỗi, ta, ta, ta không phải cố ý." Nàng trắng nõn bàn tay bị thô ráp mặt đất cọ sát ra vết đỏ, muốn cầm lấy tới lại phòng trường thân thể cân bằng, chỉ có thể lần lượt buông tay, lại lần lượt cầm lấy tới, thực nhanh tay chưởng đã bị quét phá ra, nàng đau toát ra nước mắt, vội vàng đem tay che lại, nhưng bổn rủn vô lực thân thể lại trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nàng mở to thanh triệt mắt to, khóe mắt nước mắt lại chảy vào tóc. Từ góc độ này xem qua đi, cái này thị nữ đã không có bất luận cái gì mỹ cảm. Nàng vô lực ngưng lên tay Đáng thương hề hề hướng về Trưởng Ly Phương hướng rồi đi. Nhưng Trưởng Ly lại phảng phất không có nhìn đến nàng này thiên biểu diễn, như cũ biểu tình đạm mạc nhìn kia một lọ hoa bạch hợp. Ở thị nữ tiếc nuối cùng may mắn trong ánh mắt, Trưởng Ly điểm điểm bạch hợp cánh hoa. Ở chạm vào kia một khắc, hoa bạch hợp thượng đột nhiên dâng lên một đoàn ngọn lửa. Hú lam ngọn lửa ở xuất hiện kia một khắc liền đem đem một lọ hoa bạch hợp biến thành khắc băng, dưới ánh mặt trời lập lòe trong sáng ánh sáng. Hoa bạch hợp vẫn duy trì tự nhiên mà ưu nhã hình thái. Từng giọt sương sớm ở cánh hoa thượng lăn lộn, ở khối băng thấu triệt hạ, cánh hoa ven nhung mao đều như ẩn như hiện. Nếu là có người nhìn đến, nhất định tưởng vị nào khắc băng đại sư mới nhất tác phẩm. Nhưng lại sau đó nữa, cực cao độ ấm liền từ hàn băng truyền đến, dây lát liền đem hoa bạch hợp biến thành một đống tro tàn. Mà kia hoa bạch hợp thượng lưu lại, khiến cho trường ly hứng thú đồ vật cũng theo đốt hủy. Răng rắc răng rắc, cố hoa khắc băng cũng theo hoa bạch hợp tiêu tán mà rã nát, hóa thành mây trôi, hoàn toàn tiêu tán. Hoa Bạch Hợp Di lưu cho tàn lại ở một cổ mạc danh ý chí rơi xuống tới rồi thần điện trung tự do sinh trưởng bạch hợp dưới, đi hướng Tân Luân hội. Thị nữ nhìn bất thình lình một màn, mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc vô pháp bảo trì kia đáng thương tư thái. Ở trường Ly lạnh nhạt tầm mắt nhìn qua thời điểm, nàng ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình, "Miện, miện hạ." Nàng rốt cuộc bất chấp bàn tay thượng vết thương, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, ở trường Ly kia thanh lãnh ánh mắt, liền một câu biện giải nói đều nói không nên lời. Trường Ly hướng về một góc nhìn lại, Tức khắc, trong một góc đi ra vài người, Lam Phát thanh niên đi tới trưởng ly trước mặt, mà hai cái màu nâu tóc người hầu còn lại là trực tiếp kéo thị nữ cánh tay, ở nàng thét chói tai trùng, đem nàng ném ra thần điện thoại. Lam Phát thanh niên nhìn chăm chú vào trước mắt nhân gian chi thần, ôn hòa hỏi: "Miện hạ, ngài yêu cầu xử lý như thế nào chuyện này đâu?" Trưởng ly cầm lấy trên bàn thư tịch, phóng tới thanh niên trong tay, đem hắn giao cho đế quốc công chúa, làm nàng sao chép một vạn biến giao cho đặt đến tàng thư thất chung. Trường Ly ngón tay ở trên bàn điểm điểm, còn nói thêm, trong hoàng cung bốc cháy lên một hồi lửa lớn, sẽ có một đoạn hỗn loạn thời gian, khiến cho công chúa đến thần điện tiên viện đi sao chép đi. Thanh niên nhìn kia cuốn cổ xưa thư tịch, lộ ra ôn nhu ý cười. Loại này sách cổ thượng ghi lại tự thể thập phần phức tạp, sao chép một vạn biến a. Trường Ly nhìn kia quyển sách không tỏ ý kiến, không như vậy lại như thế nào làm người khởi trí nhớ. Nay nhất chiêu tuy rằng lão, nhưng chỉ cần có dùng liền hảo. Hắn nói tiếp, Hải Lễ giờ gần nhất sa vào với hưởng lạc bên trong, đối với thần linh tín ngưỡng đã không có trước kia thành kính, khiến cho hắn sao chép một vạn biến thần dược đi. Hắn lại điểm điểm mặt bàn, tự nhiên nói, khiến cho Hải Lễ giờ ở đế quốc công chúa bên cạnh sao chép đi. Lam Phát thanh niên nghe cơ trưởng Ly phân phó, trong mắt toát ra ý cười, nhưng không có chút nào dị nghị. Chương 208 Thần quốc lại lâm. Trong thần điện một mảnh yên tĩnh, thanh niên ở trường Ly ý bảo hạ ngồi xuống hắn đối diện. Hắn ôn hòa thanh âm phảng phất minh nguyệt xẹt qua ngọc tây. Nếu ngài không thích nơi này, lại vì cái gì muốn tiến đến đâu?" Trương Ly nhìn hắn ánh mắt không có đối mặt những người khác lạnh lẽo, hắn bình tĩnh nói, "Bởi vì nơi này tưởng vi hoa khai, ta nghĩ đến nhìn xem." Ôn hỏa xuống dưới thanh âm liền phảng phất nước suối leng keng leng keng, thanh niên nghe này phảng phất giống như nhạc khúc thanh âm, buồn cười nghĩ đến, khó trách miệng hạ không muốn rời đi thần điện, thế nhân kia tham lam ánh mắt sắc thật sẽ làm hắn thập phần không thoải mái. Trương Ly chống tay, nhắm hai mắt lại, ở dưới ánh trăng trằm yên, Thanh niên tác nhẹ nhàng đi ra khỏi chỗ đỉnh viện, hắn nhìn dưới ánh trăng người, liền phảng phất nhìn về phía cao cao tại thượng thần linh, kính yêu, kính sợ, cùng cùng nhiệt sùng bái. Ở trường ly giọng nói rơi xuống thời điểm, mệnh lệnh của hắn cũng đã bị chấp hành. Ở thần điện trung thái lệ giờ lập tức đã bị nhân viên thần chức mang hướng thần điện trung một chỗ hẻo lánh góc. Ở nơi đó, trên bàn tay hậu thần ước đã bày biện ở một bên. Hắn ngồi ở đơn sơ ghế trên, tay không ngừng luốt ve trên cổ tay thủy tinh, thần sắc thập phần buồn rầu. Một lát sau, Lại có người tới nơi này, liền lại ai dễ giờ bên cạnh trong phòng, đó là Lý Lý Á Nạ. Lý Lý Á Nạ ở thị nữ lâu dài không có trở về thời điểm liền biết sự tình không ổn, nhưng nàng lại không thèm để ý, bất quá là một cái bị sùng đến không biết trời cao đất dày thị nữ, khi sinh cũng không sao. Nếu không phải vừa mới xuyên qua thời điểm không có thăm dò rõ ràng nơi này chẳng hướng, nàng cũng sẽ không làm bộ sùng ái cái này thị nữ lấy rời đi những người khác tầm mắt. Ba năm sùng ái, đã vậy là đủ rồi. Hiện tại sở hữu sơ hở đã bị nàng đền bù, nàng tự nhiên có thể cho nàng tùy ý chết đi. Còn không chờ nàng được đến thị nữ tử vong tin tức, liền nhìn xông vào nàng cung điện thần điện nhân viên. Những cái đó ăn mặc thuần trắng sát xiêm y dị người hầu nhóm chặt chẽ vâng theo giáo hoàng miện hạ mệnh lệnh, nhất định phải đem Lilyana áp giải đến thần điện sao chép thư tịch, cho dù là hoàng đế bệ hạ tới rồi cũng vô dụng. Lilyana từ lúc bắt đầu phẫn nộ cùng ngảo não, đến sau lại trấn định cùng trong dòng, cũng không có phát phí bao nhiêu thời gian. Nàng thậm chí còn khuyên giải thần sắc âm trầm hoàng đế bệ hạ cùng biểu tình lo lắng hoàng hậu điện hạ, làm cho bọn họ đồng ý chính mình đi trước thần điện. Nàng thật sự là quá rõ ràng chính mình mỹ lực, nếu gặp một cái như vậy hoàn mỹ nam nhân, đương nhiên muốn chinh phục. Có thể đi trước thần điện, không phải có thể cách hắn càng gần một bước sao? Cái loại này mang theo máu tươi mỹ lệ, cũng thật làm người say mê a. Chỉ cần vừa nhớ tới kia chương siêu việt giới tính mỹ lệ gương mặt, nàng máu liền bắt đầu bức hơi. Chư bỏ chinh phục dục vọng ngoài ý muốn. Có lẽ chính là Mỹ mạo bị so đi xuống không cam lòng. Nàng không tin, nàng Mỹ mạo sẽ nhược với một cái nam tử, nàng không tin. Có lẽ, thủy hoại hắn Mỹ lệ sẽ là một cái càng tốt lựa chọn. Ở cha mẹ áp lực phẫn nộ trong ánh mắt, Lý Lý ạ nạ vẫn duy trì rụt dẹ thần thái tới rồi thần điện. Nhưng ở tới nàng chỗ ở khi, nàng biểu tình có trong nháy mắt sụp đổ. Cư nhiên không phải hết kiến cái kêu Mỹ lệ giáo hoàng miễn hạ. Cư nhiên không có hoa lệ mà thần thánh phong úp. Cư nhiên không có bất luận cái gì người hầu. Nàng thậm chí muốn trực tiếp từ nơi này chạy trốn, nhưng phía sau Giang cầm lực lượng làm nàng biết, này hoàn toàn không có khả năng. Ở tiến vào cái kia đơn sơ phòng ốc, nàng liền bưng kín cái mũi, kia tung bay lên cho bụi quả thực làm nàng khó có thể chịu đựng, nhưng nàng lại không hề biện pháp. Ở nàng từ bỏ cao quý hình tượng không ngừng tranh thủ sau, rốt cuộc có người hầu tiến đến dọn dẹp phòng ốc. Lilya nã từ đẩy trời cho bụi trung thoát thân, sức cùng lực kiệt ngồi ở nàng trước nay khinh thường với làm được đơn sơ ghế trên, mới nhìn đến đặt ở một bên sách cổ. Từ tay Phi Phiên, nàng trong óc liền nhớ tới người hầu nhóm chuyển cáo giáo hoàng mệnh lệnh, sao chép một và biến. Lilyana rốt cuộc chịu đựng không được thét chói tai ra tiếng. Đúng lúc này, bên cạnh phòng ốc truyền đến một trận hài hước tiếng cười, Lilyana đi ra phòng ốc, liếc mắt một cái liền thấy được cười thanh triệt tại dãy giờ. Nàng. Nàng dứt khoát từ bỏ về điểm này còn sốt lại rụt rè, một ngông ngồi ở thềm đá thượng, đôi tay vây quanh, vùi đầu vào đầu gối. Mà lúc này, bên cạnh còn truyền đến chân thành cảm tạ thanh. Đa tạ ngươi nỗ lực, làm ta cũng có sạch sẽ phong ốp. Liliana Nàng miễn cưỡng đánh lên tinh thần, đứng lên, biểu tình khôi phục di vãng cao quý, thanh tử điện hạ như thế nào lại ở chỗ này, có phải hay không làm tức giận giáo hoàng miễn hạ? Nàng trong thanh âm khó được mang lên hùng hổ doan người. Ái dễ dỡ lại phản phất không có cảm nhận được nàng khiêu khích giống nhau, thanh âm như cũ thanh triệt như dòng suối nhỏ, trong đó còn kèm theo một ít sáng hối. Giáo hoàng điện hạ cho rằng ta gần nhất đã không có di vãng thành kính Cho nên làm ta sao chép thân ước, không biết công chúa Điện Hạ lại là vì cái gì mà đến đâu. Nếu không phải ai dễ dở phong túng, Lý Lý Ả Nạ thị nữ cũng vô pháp đi đến trường Lý trước mặt, này hai người cho nhau thương tổn đảo cũng tự đắc này nhạc. Nhưng Lý Lý Ả Nạ lúc này tâm tình thập phần không tốt đẹp, nàng cư nhiên hướng ai dễ dở trận trắng mắt, trực tiếp đi tới phòng ốc chung. Ở hồng ý gì giáo chủ biết được thân điện nhất hẻo lánh sân trụ vào như vậy hai cái khách nhân thời điểm, ai dễ dở đã sao xong rồi một bên thân Đối mặt vị kia công chúa điện hạ muốn đổi mới phòng ốc yêu cầu, Hồng Y Lià giáo chủ chỉ là ôn hòa lắc lắc đầu, giáo hoàng miệng hạ cố ý cho bọn hắn an bài phòng ốc, làm sao có thể đủ đổi mới đâu? Đến nỗi thay một ít sinh hoạt dụng cụ, vậy càng không thể đâu. Thân điện kinh phí vốn dĩ liền không đủ, làm sao có thể dùng tại đây loại việc nhỏ thượng đâu? Hái dễ giờ xoa xoa chính mình tay, vừa lòng lật xem chính mình sao chép thân nước, hắn đôi tay phiền động, trong miệng lẩm bẩm. Tức khắc, thân nước liền bị một đạo ngông lung quang bao phủ, Mà bên cạnh chỗ chống trang giấy cũng không phong tự vũ. Mắt thấy phục chế ma pháp sắp sửa khởi hiệu, một trận mạc danh ma pháp dao động liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện, không chỉ có đánh gãy sắp thành công ma pháp, còn làm kia bổn sao chép tốt thần dược không gió tự cháy. Hái Dệ Dơ buồn rầu nhìn một màn này, theo thứ tự thử các loại đi lối tắc ma pháp, nhưng không có một cái thành công. Đến cuối cùng, hắn rốt cuộc từ bỏ, nhưng thần sắc cũng hoàn toàn ảm đạm rồi lên. Hắn nhìn kia thật dày thần dược, trong lòng dâng lên một cái quỷ dị ý niệm. Đây là muốn đem bọn họ vĩnh cửu giam lòng sao? Thời gian một chút một chút trôi đi, nếm thử quá sở hữu phương thức lý lý ạ nạ cùng ái lệ giờ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thành thành thật thật sao chép. Bọn họ bị bao phủ ở thật lớn thư hải trung, tinh thần hoang hốt, không còn có biện pháp giải rủa. Nhiều năm sau, rốt cuộc hoàn thành sao chép lý lý ạ nạ cùng ái lệ giờ biểu tình mục lăng nhìn đối phương, quên mất chính mình thân ở nơi nào, cũng quên mất chính mình hẳn là đi đâu. Hai cái đầu bù tóc rối, khuôn mặt dàn nho người nhanh chóng ôm ở bên nhau. giải thoát gào khóc. Mà lúc này, đại đa số người đều đã đưa bọn họ quên đi. Chứ 209 thần quốc lại lâm. Vì vi ẩn gần nhất không tốt lắm, không, phải nói là phi thường không tốt. Tường vi hoa viên bị đốt cháy thời gian tuy rằng có khác kỳ quạc, nhưng biết được người lại không nhiều lắm, cho nên nàng kế hoa si lúc sau, lại có một cái tân ngoại hiệu, gây hỏa tinh. Hét bất gia tộc người đã tuyệt vọng, vốn tưởng rằng nàng ở tự mình phong bế một đoạn thời gian sau bắt được Liliana công chúa thề mời. có thể trở thành vị vị ẩn trong cuộc đời bước ngoặt. Không nghĩ tới, biến chuyển lại khi là biến chuyển, nhưng lại là lệnh người điên cuồng biến chuyển. Cho dù những cái đó đại nhân vật cũng không có truy cứu vị vị ẩn trách nhiệm, nhưng hệt bật gia tộc người như cũng kinh sợ đem vị vị ẩn giam lòng lên, liền thực lực của nàng vì cái gì tăng trưởng tới rồi có thể sử dụng hỏa cầu thuật đều không muốn biết. Nay cũng coi như là hệt bật gia tộc đối vị vị ẩn cuối cùng giữ gìn, rốt cuộc ai cũng không biết những cái đó đại nhân vật có hay không ở trong tối giận chó đánh mèo vị vị ẩn. Vạn nhất lại tùy ý vị vị ẩn đi ra ngoài gặp rất rối, đến lúc đó đừng nói là vị vị ẩn, liên hệ bất gia tộc có thể hay không đủ bảo toàn cũng không biết. Vị vị ẩn phụ thân, Hepburn tức sầu đầu tóc bó lớn bó lớn rớt, nhưng vẫn là nhận không dưới tâm từ bỏ cái này nữ nhi, rốt cuộc đây là hắn tiền nhiệm thê tử lưu lại duy nhất một cái hài tử. Nhưng là hắn tiểu nữ nhi vẫn luôn ở khuyên khích hắn, muốn hắn đem vị vị ẩn lưu lại. Vị vị ẩn ở hiện đại xã hội lăn lộn như vậy nhiều năm, vẫn là biết được cái này phụ thân hảo ý. Cho nên vẫn là áp lực chính mình tiến tính, chuẩn bị an an phận phận ở hầu tước phủ đãi một đoạn thời gian. Nhưng nàng muội muội lại không tính toán như vậy buông tha nàng, trước kia nàng đã bị Vĩ Vĩ ẩn hoa xi si thanh danh liên lụy, giới quý tộc tử ngươi vừa nghe nói nàng là Vĩ Vĩ ẩn muội muội sau đều sẽ đối nàng báo lấy hái mọi tầm mắt, một chút đều không phù hợp nàng vị chính mình định chế cao khiết vô trần hình tượng. Hiện tại liền càng thêm không xong, những cái đó quý tộc các tiểu thư tổ chức hoa viên hiến hội đều không hề mời nàng. Sợ nàng một không cẩn thận hủy hoại các nàng Âu Yếm Hoa Nhi. A Lín Liễn giống như cái kia bị giam lỏng tỉ tỉ giống nhau, chỉ có thể đại ở hầu phủ bên trong, cho nên nàng thập phần nhàm chán, nhàm chán đến chỉ có thể tìm cái kia tỉ tỉ phiền toái. Vi Vi ẩn không để ý đến cái này quan hệ lãnh đạo muội muội, trên thực tế, nàng cảm xúc thập phần không tốt đẹp. Từ xuyên qua tới nay, nàng liền không gặp gỡ một chuyện tốt. Em đẹp tham gia một cái yến hội, đã bị một đám người ghét bỏ. Thật vất vả liêu tới rồi một cái đệ mắt mỹ nhân. những cái kia mỹ nhân lại là cái rắn rết mỹ nhân, còn một lòng chỉ nghĩ phao nam nhân. Tâm tình phải mái nhìn tân xuất hiện thánh tử, liền gặp một đám nữ nhân khiêu khích. Bất quá là tiểu thi thủ đoạn, giao hắn một chút đám kia khắc nghiệt nữ nhân, liền xong như vậy một cái đại họa. Kế tiếp còn muốn ứng phó Hưu Sơn thử, kia kịch liệt đau đớn làm nàng đối thân thể nắm giữ đều giảm xuống một ít, thật vất vả chịu đựng thử. Tường Vi trong hoa viên đột nhiên xuất hiện mùi hoa chúng tựa hồ hỗn loạn nào đó đặc thù đồ vật, thiếu chút nữa làm nàng thần hồn chi liệp. mà đã đến hoàng đế bệ hạ tựa hồ phá lệ sinh khí, thậm chí sử dụng âm hiểm ma pháp, phế bỏ vị vị ẩn mười mấy năm tu luyện ít gọi ma pháp, thậm chí muốn hủy hoại nàng thân thể căn cơ. Nàng hao tổn tâm cơ lấy tu tiên tâm pháp đối kháng kia âm độc ma pháp, đã bị đột nhiên xuất hiện cái kia phong hoa tuyệt đại mỹ nhân kinh sợ tâm thần, suýt nữa tâm thần thất thủ, hoàn toàn hủy hoại thân thể căn cơ. Nếu là thật sự căn cơ bị hủy, nàng không chỉ có không thể tu luyện ma pháp, chỉ sợ liền tâm pháp cũng vô pháp lại tiến thêm một bước. Mà một cái thanh dân hỗn độn quý tộc tiểu thư tại đây loại nữ nhân địa vị thấp hèn thế giới sẽ có cái gì kết cục đâu? Có lẽ đến lúc đó trở thành nào đó quý tộc sau khi ăn xong điểm tâm ngọt sẽ trở thành nàng tương lai, càng thêm bi thảm chính là trở thành công cộng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Nàng càng nghĩ càng giận phẫn, càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, may mắn khi đó nàng miễn cưỡng ổn định tâm thần, bảo vệ chính mình tăng cơ, may mắn nàng còn có cũng đủ che giấu lực lượng của chính mình. Ở đây như vậy nhiều người chung Vi Vi ẩn thập phần xác định những người khác đều không có phát hiện chính mình che giấu lực lượng, nhưng cái kia cuối cùng xuất hiện mỹ nhân rốt cuộc có hay không nhìn thấu cũng không biết. Y cứ theo mỹ nhân kia khí thế cường đại, ở hiện đại tu tiên trong môn phái cũng là đứng đầu đại lão. Không, hắn thậm chí muốn siêu việt nàng môn phái trung những cái đó đứng đầu tu giả. Một khi lực lượng bay lên đến nào đó trình tự sau, có chút ngăn cản liền không hề là ngăn cản, Vi Vi ẩn không xác định chính mình có hay không bị nhìn thấu, nhưng hắn nhìn ra chính mình khắc thưởng là khẳng định. Ở cặp kia đạm mạc trong hai mắt, Vị Vị ẩn rõ ràng mà xem tới được, xuất hiện chính là chính mình tiếp trước bộ dáng. Đúng là bởi vì cái này, nàng mới có thể ở nháy mắt trong vòng bị kinh sợ ở. Thằng đến sau lại biết cái kia mỹ nhân thân phận khi, Vị Vị ẩn mới hiểu được người kia vì cái gì có thể liếc mắt một cái đem nàng nhìn thấu, giao hoàng a. Được xưng có thể cùng thần linh trực tiếp đối thoại người, đạt được thần linh đưa tặng lực lượng. Nhưng từ chính mình xuyên qua gần nhất nhìn thấy nghe thấy, Vị Vị ẩn rõ ràng biết Cái này giáo hoàng lực lượng đã siêu việt thần linh tặng cùng hạn mức cao nhất, mà hắn kia tùy ý lời nói, càng thuyết minh hắn đối thần minh không có nhiều ít tôn kính. Vậy có ý tứ, một cái đối thần minh không có gì tôn kính người cư nhiên trở thành giáo hoàng, mà ở hắn trở thành giáo hoàng sau, đại điệu thượng liền không còn có xuất hiện quá thần tích, ở hơn nữa vị kia thánh tử điện hạ quỷ dị cử chỉ cùng với hoàng thất đối tưởng vi biến hoa kỳ dị coi trọng, kia trạng quỷ dị lửa lớn, nàng giống như không minh bạch cái gì. Nhưng cho dù nàng có thể phân tích đạo lý rõ ràng, như cũng không thể đối nàng tình cảnh sinh ra cái gì tác dụng. Cho dù nàng đã biết chính mình là ở vì ai gánh tội thay, nàng chán đến chết đông đưa trong tay bút, không biết vị kia đại nhân vật có thể hay không cho nàng điểm cái gì bồi thường. Bị giam lỏng sau, nàng nhất phiền não chính là cùng cái kia Tân Liêu đến tiểu mỹ nhân chặt đứt liên hệ, đừng nói là 3 tháng, chỉ cần 3 ngày, cái kia tiểu mỹ nhân liền sẽ đem nàng vứt chi sau đầu, khắc tìm Tân Hoan. Này cũng thật làm người tiếc nuối a. Nhưng nàng hiện tại chính thân sự nơi đầu sóng ngọn gió, bên người giám thị người một đống một đống, không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ, ai, thật xui xẻo. Chim chóc như cũ ở tự do kêu to, lúc này, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi vì vị ẩn liền thấy được chậm rãi mà đến ẻ lì xa, nàng phía sau thị nữ trên tay còn cầm một cái bình hoa. Thấy như vậy một màn, vì vị ẩn lại ngồi trở lại tới rồi phía trước cửa sổ, từ ngoài cửa sổ đi xem nàng cái kia mội mội âm dương quái khí sắt mặt. Nàng tự nhiên biết cái này muội muội là bị nàng liên lụy, nhưng nàng một chút cũng không ngái nãy, có thể nhìn đến nàng kia xuất sắc ngoạn mục sắc mặt, cũng là nàng nhàm chán trong sinh hoạt một chút điều hòa không phải sao? Chẳng qua, nàng vì cái gì muốn lựa chọn đưa hoa đâu? Nàng chẳng lẽ không có nghe nói qua Lily Lilia nạ công chúa sự tích? Vừa nhớ tới cái kia đáng thương công chúa, nàng liền nhịn không được thở dài, như vậy mỹ lệ dung mạo a, sau này liền không thể ở nhìn đến. Bởi vậy, nàng cũng nhận thức đến cái kia mỹ nhân Tản Nhẫn Độc Gác. Sau này nàng vẫn là không cần đi treo chọc thì tốt hơn Chẳng sợ vị kêu mỹ nhân không có cho nàng chút nào bồi thường Rời xa nguy hiểm là mỗi một cái động vật bậc cao bản năng Nhưng nàng cái này mội mội lại giống như mất đi cái này bản năng Chẳng lẽ nàng đã thoái hóa đến động vật cấp thấp Trưng 210 thần quốc lại lâm Hệ lì xạ đưa lên hoa cư nhiên cùng lì lì ạ nạ công chúa đưa cho trường lì xài hết toàn tương đồng Nàng ở nhìn đến cái kia văn tĩnh, yêu nhã, ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách tỉ tỉ khi không nhịn xuống mắt trợn trắng. Trang cái gì trang, ai không biết ai a? Nếu nàng tỷ tỷ thực sự có nàng biểu hiện ra ngoài, hoàn mỹ quý tộc tiểu thư bộ dáng, nàng liền không gọi là Elisa. Nàng đem kia một bó bạch hợp phóng tới vị Vivian trước mặt, khóe mắt cao cao điếu khởi, sống sờ sờ suy diễn cái gì gọi là khinh miệt. Lam một cái thuộc nữ, Elisa thanh ém huyền chuyển phảng phất minh sướng dạ oanh, chỉ là bị nàng cố tình kéo cao, đạo như là bị Sở hư cư nguyền. Vivian xem Ta cho ngươi mang đến cái gì? Nghe nói giáo hoàng miện hạ thập phần yêu thích hoa bách hợp, cho nên Lý Lý ạ nạ công chúa mới có thể đủ đạt được hắn yêu ái, đến thần điện chung đi tu hành. Ngươi như vậy ái mộ giáo hoàng miện hạ, vì cái gì không hề đưa hắn một bó đại biểu cho chúc phúc bách hợp đâu. Không sai, hiện tại đế đâu người đều cho rằng là Lý Lý ạ nạ công chúa kia một bó hoa bách hợp đã động chầm mặc ít lời giáo hoàng miện hạ, làm hắn từ thần điện thượng đi tới nhân gian. Mà bị hắn nhận được thần điện Lý Lý ạ nạ công chúa không thể nghi ngờ là muôn vàn thiếu nữ hâm mộ đối tượng. Giáo hoàng miện hạ tuy rằng rất ít lộ diện, nhưng về hắn truyền thuyết vẫn luôn không có tiêu giảm, kia tuyệt thế mỹ mạo, làm gặp qua người của hắn tuyệt đối sẽ không quên đi. Càng có người ở ngầm đồn đãi, Lý Lý ạ nạ công chúa không thể đủ xưng là đại lục đệ nhất mỹ nhân, nên là giáo hoàng miện hạ mới lạ. Đương nhiên, này đó đồn đãi đều chỉ là ở ngầm lưu hành, tuyệt đối không thể chuyển tới giáo hoàng miện hạ bên người. Vì vị ẩn tuy rằng không biết này đó đồn ái, nhưng nàng vừa nghe đến ẻ lì xạ nói liền muốn cười. Ái mộ. Chúc phúc. Vui đùa cái gì vậy? Cái kêu mỹ nhân là nhìn qua là sẽ ái mộ nhân loại bộ ráng sao. Có lẽ trên đời này liền tối cao đến quý thần đệ đề đều không thể làm hắn ái mộ. Hắn là như vậy trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, nói hắn đi xuống thần đàn, vì vị ẩn cái thứ nhất không tin. Liên tính hắn thật sự đi xuống thần đàn, cũng không phải vì lì lì ạ nạ cái kêu rắn giết mỹ nhân. hẳn là vì nàng. Đến nỗi chúc phúc. Sao có thể? Liên nàng chính mình cũng không dám tới gần cái kêu mỹ nhân, chỉ dám ở trong lòng mơ ước, nàng như thế nào sẽ nguyện ý có người khác tới gần giáo hoàng miễn hạ. Như vậy Mỹ lệ người, chỉ cần cao cao ngồi ở thần đài phía trên, tiếp thu mọi người đối hắn dung mạo ái mộ, là được. Nàng đã sớm ở hầu tức trong phụ bọn hạ nhân trong miệng biết được Lý Lý ạ nạ thị nữ bị thần điện ném ra sự tình, thoáng tưởng tượng sẽ biết là Lý Lý ạ nạ làm tức giận cái kêu mỹ nhân. bị Mỹ Nhân giam cầm ở thần điện bên trong cải tạo. Cái kêu Mỹ Nhân cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, Lý Lý Ả Nạ sinh hoạt liền có thể nghĩ. Trên thực tế, vì vị ẩn suy đoán hoàn toàn không có sai, Lý Lý Ả Nạ hiện tại rục sinh rục tử, nàng đem hết thủ đoạn đều không có nhìn thấy giáo hoàng miễn hạ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hoàn thành hắn phân phó nhiệm vụ. Nhưng chép sách thật sự là quá thông khổ. Lý Lý Ả Nạ tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng nguyên chủ cũng là cái không học vẫn không nghề Mấy năm nay sở dĩ có thể đạt được quý tộc tán thành, toàn bằng vào lý lì ạ nả mỹ mạo cùng thân phận. Nàng liền gần nhất thông hành văn tự đều nhận không được đầy đủ, húng chi là những cái đó văn tự cổ đại. Mà hiện tại nàng bị bắt sao chép này một quyển cổ xưa kinh thư, kia hôn loạn hình chữ càng là làm cái này đến từ chính cổ xưa Hoàng Triều Công Chúa Thống Khổ Bất Kham. Hơi có không đối liền sẽ viết chữ sai, viết sai rồi liền phải làm lại từ đầu. Có đôi khi sao chép đến cuối cùng bởi vì một chữ phù sai lầm liền phải trọng sao một lần. Liliana đều sắp bị buộc điên rồi. Tinh thần ở vào hỗn loạn kỳ Liliana cũng không có phát hiện, vì tiết kiệm phí tổn, vị kêu hồng y lì ở giáo chủ cư nhiên bắt đầu cắt giảm nàng chi phí. Cho nên, một tháng sau, Liliana thật vất vả sao chép một bộ phận, khó được đi ra phòng ốc, tắm gội ấm áp ánh mặt trời, nàng mới ở ái dệ dở đồng tình trong tầm mắt phát hiện chính mình cư nhiên một tháng không có tắm rửa. À, nàng thật sự muốn điên rồi. Mà giờ phút này, Vy Vy ẩn ngừng đầu. Nhìn nàng kia thịnh khí lăng nhân mội mội, không nói một lời, thẳng đến ế lì xạ hoài nghi sờ sờ mặt, tò mò nói, ngươi đang xem cái gì? Vì vị ẩn lộ ra một cái dịu dàng tươi cười, từ góc độ này xem ngươi, quả nhiên có khắc một phen Mỹ lệ à, ta mội mội. Ế lì xạ biểu tình mạc danh nhìn vì vị ẩn, có ý tứ gì? Vì vị ẩn cư nhiên khét nàng. Lúc này vì vị ẩn nói chuyện đến, ngươi lô mũi, đại thực sự có Mỹ cầm á. Hoàn Mỹ đánh nát ế lì xạ ảo tưởng. Hệ lì xạ sửng sốt một cái trước mắt, sau đó lại minh bạch lại đây, nàng khí dầm chân, ngươi mới lô nuôi đại. Ngươi mới đại có mỹ cảm, ngươi cái này, ngươi cái này. Nàng hung hăng chỉ vào vì vị ẩn, đến cuối cùng cũng không nghĩ tới thích hợp từ ngữ, chỉ có thể thở phì phì rời đi. Hoa bách hợp bình tắc bị vì vị, vị ẩn giao cho hệ lì xạ thị nữ, tượng trưng cho chúc phúc hoa bách hợp như thế nào có thể tùy tiện đưa cho người khác đâu. Vẫn là làm hệ lì xạ chính mình lưu lại đi. Có lẽ cái này chúc phúc có thể làm nàng tìm được hợp tâm ý vị hôn phu. VV ẩn cuối cùng một câu mềm nhẹ mà ấm áp, tràn đầy đều là chúc phúc. Nhưng Ế Lị Sạ lại nghe đến dưới chân một cái lão đảo, rốt cuộc không rảnh lo dáng vẻ, xách lên làn váy liền hướng về bên ngoài đi đến. Ế Lị Sạ đời trước vị hôn phu cùng Ế Lị Sạ cùng lớn lên, thậm chí Ế Lị Sạ yêu thích, nhưng ở bọn họ sắp sửa thành hôn thời điểm, hắn vị hôn phu cư nhiên yêu một cái thị nữ, như thế nào cũng không muốn cưới Ế Lị Sạ, cuối cùng chỉ có thể giải trừ hôn ước. Chuyện này vẫn luôn là hệ Lỷ Xạ trong lòng đau, mà để cho nàng tức giận chính là, nàng tiền vị hôn phu, rời đi gia tộc cư nhiên cũng không có khốn cùng thất vọng. Này thật sự quá làm nhân khí phẫn. Tới rồi cuối cùng, kia một bó bách hợp như cũng bị hệ Lỷ Xạ thị nữ mang theo trở về, thị nữ cũng biết lễ Lỷ Xạ không nghĩ thấy này một bó bách hợp, nhưng nàng chỉ là cái thị nữ, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Vì thế nàng chỉ có thể đem kia bình hoa phóng tới một cái không chớp mắt góc, vài ngày sau, Hoàn toàn quên đi chuyện này, Lệ Lị Sa đột nhiên phát hiện, nàng trên mặt bắt đầu trườm một ít màu đỏ li ti đầu đỏ, làm nàng mỹ lệ khuôn mặt trở nên thập phần đáng sợ. Nàng ở trong phòng tìm tòi một hồi, nhưng lại không có tìm được đầu sọ gây tội. Ờ biết được tiểu thư đã quên mất kia sự kiện lúc sau, kia bình hoa đã bị thị nữ ném xuống. Qua một ngày lúc sau, Lệ Lị Sa nghĩ tới cái này, bệnh trạng cùng nàng đặt ở hoa bách hợp thượng dược dược hiệu thập phần tương tự. Nàng không cấm hoài nghi, nàng chỉ tiếp xúc kia bình hoa trong chốc lát. Chẳng lẽ cũng cảm nhiễm dược tính sao? Có lẽ là bởi vì tiếp xúc thiếu, cho nên mới sẽ như vậy vẫn mới thể hiện ra tới. Nếu là như thế này liền quá không xong, nàng vì trốn tránh phụ thân đại nhân hỏi trách, đem giải dược toàn bộ ném xuống. Loại này dược dược hiệu ước chừng có 3 tháng, làm sao bây giờ? Nàng muốn bảo trì cái này hình tượng 3 tháng sao? Úc, này thật là thật là đáng sợ. Hoàn toàn không biết lễ lỵ sĩ suy nghĩ gì đó vì vi ẩn đang ở kế hoạch như thế nào rợi đi bá tứ phủ. 3 tháng mau đi qua. Nhưng nàng phụ thân có kéo dài cấm đoán tính toán, này sao được đâu? Nàng một cái như vậy mỹ lệ thiếu nữ, cũng không thể vây ở cái này nho nhỏ địa phương, rộng lớn thiên địa mới là nàng mục tiêu a. Chương 211 Thần Quốc lại lâm. Vì thế, ở 3 tháng giam lỏng thời gian qua đi, Hepburn gia tộc người liền phát hiện, bọn họ đại tiểu thư không thấy. Hepburn hầu tức khí ngất qua đi, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, liền xui xẻo phát hiện, tóc của hắn hoàn toàn trọc. Sự thật này làm hắn hoàn toàn quên mất cái kia phản nghịch nữ nhi. hắn mục tiêu cũng bị chuyển rời đến như thế nào làm tóc của hắn sinh trường lên. Đương nhiên, so sánh với mắt không thấy tâm không phiền hầu tước đại nhân, hẹn bất gia tộc mặt khác thành viên quả thực là hoan thiên hỷ địa, rốt cuộc đem cái này gây hỏa tinh tiến đi, thiên thần phù hộ. Bọn họ cũng không có phát hiện, hầu tước trong phủ rời đi không chỉ là vì vị ẩn, còn có một cái địa vị thấp hèn nam phó. Ở cái này hắc cám thời đại, mạng người là không đáng giá tiền nhất đồ vật, một cái nam phó chết sống bọn họ cũng không quan tâm. Liên ở hét bật ra tộc Lâm vào quỹ dị không khí thời điểm, một kiện làm bọn hắn không mau sự tình đã xảy ra, lúc trước hủy diệt rồi cùng hét bật ra tộc hồ nước nam nhân kia đã trở lại, còn mang lên hắn phu nhân, cái kia ti tiện nữ nô. Càng làm bọn hắn không khí chính là, cái này nam tử lại lần nữa trả lời gia tộc của hắn, hắn phu nhân cũng được đến gia tộc tán thành. Nay quả thực không thể tưởng tượng, một cái địa vị thấp hèn hầu gái như thế nào có thể bị cao quý quý tộc sở tán thành đâu. Liên tính nàng là khó gặp ma pháp sư. cũng khả năng bị bọn họ trở thành một cái tay đấm mà thôi, lại như thế nào kéo giải gia tộc Vinh Quang đâu. Hết bất gia tộc ở không thể tưởng tượng chung được đến một tin tức, nguyên lai like là cái kia hầu gái có được hiếm thấy tuyệt đối thuần tịnh quang minh thể chất, cho nên dù cho nàng đã có chư phù, cũng như cũng bị giáo đình sở tiếp nhận, trở thành tân một thế hệ thánh nữ. Cái này không thể tưởng tượng sự tình có giải thích, nhưng quý tộc nhóm lại không có yên lòng. Nay một thế hệ giáo hoàng miệng hạ tựa hồ phá lệ không thích thánh nữ, tự hắn trở thành giáo hoàng sau Thần điện liền không còn có xuất hiện quá một cái thánh nữ, mà cùng chi tướng đối, là kia không ngừng xuất hiện thánh tử. Ấy dễ giờ chính là giáo đỉnh thánh tử, là giáo hoàng người được đề cử, nhưng trừ bỏ hắn bên ngoài, giáo đình còn có mặt khác mấy cái người được đề cử. Thánh nữ xuất hiện sát suất so thánh tử giảm rất nhiều, đây cũng là bởi vì quang minh thể chất nữ tính dung mạo đều sẽ phá lệ xuất sắc, thả sẽ không tự chủ được tản mát ra lệnh người vui vẻ thoải mái khí chất. Này đó tiên minh đặc điểm lệnh các nàng rất khó ở cái này hát cám thế giới sinh tồn xuống dưới, nhưng lại tuyệt không đại biểu không có. Có thể tạo thành này hết thảy, đương nhiên chỉ có toàn bộ thân điện tối cao chúa tể giả, giáo hoàng miện hạ. Nhưng miện hạ vì cái gì phải làm ra cái này lựa chọn đâu. Thánh tử cùng thánh nữ quyền lợi càng có rất nhiều làm tượng trưng tồn tại, có thể lấy được bao lớn quyền lợi toàn xem bọn họ tự thân tồn tại. Liền không bằng ai dễ giờ là một cái bị người quên đi thánh tử. Mà cùng nhất ở giáo hoàng miện hạ bên người cắt lô còn lại là vạn chúng chú mục tồn tại. Thánh nữ lại có thể cho giáo hoàng miện hạ mang đến cái gì uy hiếp đâu? Bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng này không ảnh hưởng bọn họ đối vị này thánh nữ xem gần thật xa thái độ, không có minh xác nhìn đến giáo hoàng miện hạ thái độ trước, không, có người dám đối nàng kỳ hảo. Mà Trường Ly vì cái gì không thích thánh nữ đâu? Một là hắn không thích thánh nữ cái này tên, quá mức thần thánh đồ vật tổng hội làm hắn phản cảm. Nhị là hắn không cần tình nhân. Đại đa số thánh nữ hoặc là trở thành thánh tử bạn lữ, hoặc là liền trở thành giáo hoàng tình nhân. Hắn sống lâu lắm năm tháng, làm người kia một bộ phận bị giảm bất quá nhiều quá nhiều, mà làm thần kia một bộ phận bị đề cao quá nhiều quá nhiều. Hắn yêu thích thế gian này hết thể mỹ lệ đồ vật, nhưng hắn lại sẽ không vì bọn họ dừng lại. Có lẽ, hắn chân chính muốn là tiêu giao tự tại, không chỗ nào lo lắng cảm giác. Cùng lúc đó, Vy Vy ẩn lại là nhàn nhã đi ở đi trước gây dự tẩn công quốc đường xá trung. Nàng bên người tắc đi theo một vị mặt mày bình đạm nam tử. Hắn người mặc bình thường nhất hạ tầng bình dân sở xuyên xiêm y, -y -hề, ở xiêm y, -y -hề và táo chỗ còn có một ít tổn hại. Vì vì ơn bước chân nhảy nhót hành tẩu ở ở nông thôn trên đường nhỏ, rất có hứng thú nhìn này tươi mát tự nhiên rồi lại thập phần bình thường một màn. Không có cách nào, hiện đại xã hội cao ốc building xem nhiều, tự nhiên núi này đó có dị vực phong tình đồ vật cảm thấy hứng thú. Dĩ vãng nàng thăm dò di tích đều là ở phương đông điệu bản thượng. Tự nhiên không có khả năng nhìn thấy phương Tây cổ đại nông thôn phong cảnh, nhưng ở thích thú qua lúc sau, nàng liền cảm thấy nhạt nhẽo. So sánh với nàng vị trí phương Đông thế giới kia tinh diệu kiến trúc, nơi này hương dã hẻm nhỏ, thật đúng là làm người một lời khó nói hết. Nàng loạng choạng trong tay cổ đại, không thú vị hỏi, "Gavin, chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đến nơi tận?" Gavin kia bình phàm khuôn mặt thượng xuất hiện một tia tự tin tươi cười, này mặt tươi cười che giấu hắn trước kia thân là nô lệ khi lưu tại trên mặt dấu vết. lướt qua này một ngọn núi là có thể đủ tới. Như thế nào vị Vi ẩn tiểu thư, ngươi kiên trì không nổi nữa sao? Hắn lời nói bao hàm một tia trêu chọc, cùng hắn kia giàu có mị lực tươi cười cùng ở bên nhau, thành công làm vị Vi ẩn đỏ mặt. Vi Vi ẩn giận dỗi nói, "Ai, ai nói ta kiên trì không nổi nữa, ta nhất định có thể đi đến nơi tận." Nói, nàng liền vội vàng về phía trước đi rồi vài bước, không nghĩ tới khai tới rồi mặt đất đá, hướng về mặt đất đảo đi, đúng lúc này, gã vịn một tay ôm lấy nàng eo. một tay cầm cánh tay của nàng, đem nàng ôm lên. Ở hai người ánh mắt đối diện gian, Gavìn trong mắt Phảng Phất có một vòng thái dương dâng lên. Vivi ẩn gương mặt căng đỏ, nàng giống như khó có thể thừa nhận rời đi ánh mắt, mà Gavìn ôm cánh tay của nàng không tự chủ được nắm thật chặt, trong mắt hiện lên một mạt trí tại tấtắc. Hắn tiến đến nàng bên hai, nhẹ nhàng nói, "Như thế nào như vậy không cẩn thận, nếu ngươi bị thương, ta nhưng sẽ thực đau lòng." Nóng dục hơi thở phịch ở Vivi ẩn bên hai, làn nàng vành thai giống lấy máu giống nhau hồng. Mà lúc này, vì vị ẩn lại ở trong lòng mắng, em đi, tiểu tử này cư nhiên có miệng thối. Nàng thẹn thùng cuộn tròn thân thể, rồi lại ở dây lát gian quay đầu tới, xấu hổ buồn bực nói, mau phóng ta đi xuống, ngươi cái này ti tiện nô lệ. Gạ vì nghe thế câu nói sau ánh mắt lại thầm thầm, nhưng hắn tươi cười như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, hắn chậm dãi đem vị vị ẩn phong tới trên mặt đất, tặng đun bai, như là hoàn toàn không thèm để ý, hảo đi, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Bằng không trước khi trời tối liền đuổi không đến tiếp theo cái trấn nhỏ. Hắn khi trước về phía trước đi đến, ở trong lòng khinh thường cười, bất quá là một cái có vài phần tư sắc quý tộc tiểu thư, bị hắn nhẹ nhàng một hống liền hống ra tới, chờ chân chính rời đi đế quốc phạm vi sau, hắn liền sẽ làm nàng biết cái gì là chân chính ti tiện. Hai người cứ như vậy một trước một sau dọc theo nông thôn tiểu đạo về phía trước đi đến, mà gã vẫn ở đi lại trong quá trình Lặng Yên không một tiếng động nhanh hơn nện bước. Theo thời gian trôi qua, vị vị ẩn dần dần khó có thể thừa nhận Nàng dưới chân không ngừng mà đánh lao đảo, đi một đoạn đường liền phải dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng bị mồ hôi rướn nhẹ trên mặt xuất hiện một màn sắc ý, "Em đi, thật muốn xử lý tiểu tử này." Chương 212 Thần Quốc Lại Lâm. Vị vị ẩn âm thầm ở trong lòng nguyên rủa, ở hiện đại thời điểm, nàng ra cửa đều có thay đi bộ công cụ. Cho dù là đi thăm dò di tích, cũng nhiều là sử dụng hiện đại phương tiện giao thông, đến nỗi phi kiếm, pháp khí, pháp bảo loại này yêu cầu thật lớn linh khí. Tốc độ lại không thể nào mau đổ vật đã sớm bị thời gian đào thải. Cho nên liền dẫn tới nàng tu vi ở trẻ tuổi một thế hệ là nhân tài kiệt xuất, nhưng thân thể tố chất lại không tính là quá hảo. Hôm nay dùng một lần đi rồi như vậy lớn lên lộ, thật sự coi như là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Nàng thậm chí dùng tới thật vất vả đã tu luyện linh khí, nhưng như cũ khó có thể chống đỡ, đều do thân thể này nguyên chủ, ngày thường cũng không biết hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Nàng dứt khoát ngừng ở tại chỗ, làm Bộ Kiều Tiếu nói, ngươi đứng lại Gà Vìn thật giống như không có nghe được, vẫn luôn về phía trước đi đến. Nàng lại nói một câu, ngươi mau dừng lại. Gà Vìn như cũ không có dừng lại. Nhìn kêu càng lúc càng xa thân ảnh, vì vị ẩn giống như thỏa hiệp nói, ngươi tử từ, từ ta, ta đi không đạo. Gà Vìn mới như là phản ứng lại đây giống nhau, đi trở về đến vị vị ẩn bên người, nhìn kêu bị mồ hôi ướt nhẹp mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện quật cường biểu tình. Thương tiếp nói, ngươi thật là quá quật cường, nếu kiên trì không đi xuống vì cái gì không nói cho ta đâu. Hắn giống như bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó ở nàng trước mặt ngồi sổng xuống, xuống, đi lên đi. Vì vị ẩn khó hiểu nhìn hắn, gạ viên liền ngầng đầu lên, trên mặt như cũ mang theo sủng lịch biểu tình, ta tới bối ngươi, ngươi mau lên đây đi. Vì vị ẩn tại chỗ chỉ trừ một lát, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận bò lên trên gạ viên bối. Ở hai người thân thể tương tiếp kêu một khắc, cảm thụ được vì vị, vị ẩn kêu mạn rượu ráng người, gạ viên chỉ nghĩ thoải mái thở dài một tiếng, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Mà vì vị ấn lại không có nhìn đến hắn kia đáng khinh biểu tình, nàng Mên Vân vừa mới kia dầu mỡ biểu biểu hiện ghê tởm tới rồi, thật giống như đại mùa hè ăn xong một khối dầu mỡ thịt kho tàu, kia dầu mỡ cảm giác vẫn luôn theo khoang miệng hoa tới rồi dạ dày, làm người toàn thân đều không thoải mái. Nàng nhàn nhã nằm ở hắn bối thượng, biểu tình chung lại mang theo một tia trào phúng, Gavin, Gavin, hắn xứng thượng tên này sao? Bất quá là một cái tư chất thấp hèn người thường, tự nhiên có năng chắc lấy như vậy tên, cũng không biết hắn có hay không cái kia mẹt. Gà Vịn ở thế giới này có chiến tranh chi thần ý nghĩa, giống nhau dùng ở những cái đó bởi vì quân công phong tức quý tộc trên người. Hắn là một cái nô lệ tự nhiên không có tên, nhưng hắn lại không thừa nhận chính mình là cái ngầm nô lệ, cho nên hắn vì chính mình lấy tên này, hắn cho rằng tương lai hắn cũng sẽ xứng thượng tên này. Vì vị ẩn chán đến chết từ ven đường này đó một gốc cây thật dài cỏ dại, sau đó trò đùa dai giống nhau rồi đến Gà Vịn cái mũi hạ. Gà Vịn bị kêu tất tất tắc tắc cảm giác kích thích cái mũi thẳng phát ngỡ nhưng lại không nghĩ đánh mất phong độ, chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn, nhưng vị vị ẩn lại giống như yêu này một cái trò chơi, vẫn luôn cầm này căn cỏ dại qué dây gạ vĩn, chờ này căn cỏ dại bẻ gãy về sau, nàng thậm chí còn sẽ cùng một cái chủng loại. Nay một đường qué dây làm gạ vĩn thập phần gian nan, hắn vẫn luôn muốn đánh hắn xỉ, nhưng hắn rõ ràng biết này đó quý tộc tiểu thư nữ hạnh, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Cùng lúc đó, hắn lại lén lút đem vị vị ẩn thân thể hướng hắn phần lưng để ép. Làm nô lệ thời kỳ câu lũối ở Gạ Vĩn đã đến lúc sau trở nên dày rộng mà thảng thán. Vi Vi ẩn tay để ở hắn bối thượng, mặt mày gắt gao nhăn lại, nàng trong mắt tích tụ càng ngày càng nhiều sát ý, thật là một cái đáng khinh tiểu tử a. Cũng không biết hắn còn có thể đáng khinh bao lâu, có lẽ chờ bọn họ tới Hệ Tần lúc sau liền đưa hắn đi Vĩnh Hằng thần quốc. Nghe nói nơi đó thần đều giá người lấy đả, hẳn là có thể thực tốt mãn, đủ hắn. Vi Vi ẩn làm bộ không hiểu rõ ngã xuống nàng bối thượng. Trên tay lực đạo liền không có khất chế, ở nàng đổi mới một cây khí vị kích thích cỏ dại lúc sau, gã Vĩnh rốt cuộc chịu đựng không được. Hắn ngừng ở nửa đường thượng, liền như vậy đánh một cái kinh thiên động địa Hx, ghé vào nàng bối thượng vị vị ẩn thậm chí bị hắn điên tới rồi trên mặt đất đi. Vị vị ẩn nhìn bởi vì gã Vĩnh Hx mà bắn đến trong không khí nước miếng cùng nước mũi, quét bỏ chuyển qua đầu. Liên ở vị vị ẩn quay đầu thời điểm, gã Vĩnh làm bộ ổn định vị vị ẩn thân thể, lơ đãng giơ nàng rơi xuống bộ vị, đem nàng hướng lên trên điên điên. Thành công đem vị vị ẩn lộng tới hắn bối thượng. Ở nửa đường thượng, hắn nhân cơ hội nhéo hai thanh vị vị ẩn, kia mỹ rượu tư vị liền không đủ vì người ngoài tới rồi. Vị vị ẩn cảm giác được chính mình bị hắn chiếm tiện nghi, trong mắt toát ra âm hàn chi ý, tay nàng chậm rãi tới gần gã Vĩnh cổ. So sánh với nữ tử càng vì to rộng huyết hầu ở vị vị ẩn trong mắt yêu ớt bất kham một kích. Nhưng nàng trong giọng nói lại mang theo thiếu nữ thức điêu ngoa, ngươi cư nhiên đánh hất xỉ, thật là thô lỗ. Gã Vĩnh cũng có chút bất mãn nói: Nếu không phải ngươi vẫn luôn quấy rầy ta cái mũi, ta cũng sẽ không đánh hát xì. Vi Vi ẩn nghe được hắn hỏi trách sau giống như có chút chột dạ, nàng trong thanh âm cũng mang theo một ít hư trương thanh thế, ngươi còn kém điểm đèm ta ngã xuống, thật là chán ghét. Ga Vĩn trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng ngữ khí lại là trước sau như một ôn hòa, hảo hảo hảo, đều là ta sai, đại tiểu thư, ngài có thể an tâm đãi ở ta bối thượng sao? Vi Vi ẩn mới như là vừa lòng giống nhau gật gật đầu, trắng nõn gương mặt cũng dựa vào nàng bối thượng. Chỉ chốc lát sau, nàng lại giống như vô tình ngẩng đầu du lãm tứ phương phong cảnh, mở mở bờ một thân hãn thú vị khó nghe đã chết. Gạ Vĩn là một cái dị vực người tới, chẳng qua so sánh với mặt khắc bàng hoàng vô thố người, hắn lại đối thế giới này tình huống rõ như lòng bàn tay, bởi vì hắn chính là thế giới này sáng lập giả. Hắn biết được thế giới này sở hữu kỳ ngộ, cũng biết được thế giới này sở hữu pháp tắc, hắn có 10 phần tin tưởng có thể cướp đi hắn thủ hạ vai chính sở hữu kỳ ngộ, trở thành thế giới này người mạnh nhất. Ở hắn biết được chính mình trở thành hẹn bật gia tộc hạ nhân sau, hắn liền mượn từ chính mình trên người mang theo tới chí bảo thay đổi chính mình tư chất, đồng thời cũng âm thầm tăng lên thực sự lực chuẩn bị ở thích hợp thời gian thoát đi hẹn bật gia tộc. Trung hợp, hắn ngoài ý muốn gặp muốn rời nhà trốn đi vì vị ẩn, vì thế liền động đem nàng quải ra tới ý niệm. Vì vị ẩn chuyện xưa chung một cái vai hề, chỉ là dùng để phụ trợ vai chính chính cung, lý lì ạ nạ công chúa là cỡ nào mỹ lệ cùng cao quý. Nhưng hắn ở chân chính gặp qua vì vị ẩn thời đi đã bị hắn mỹ mạo sở kinh diễm, hắn không nhớ rõ chính mình thuộc hạ vị vị ẩn có như vậy mỹ lệ, nhưng đây là một cái chân thật thế giới, có điều thay đổi cũng bình thường. Một khi đã như vậy, hắn cũng không ngại thu nàng, dù sao vị vị ẩn cũng sẽ chết ở vai chính trong tay, như vậy cũng không tính lãng phí. Vị vị ẩn cũng không biết ra hỏa này đã đem chính mình coi là hắn phụ thuộc vật, từ nhìn thấy người này thời điểm, nàng liền biết hắn không phải một cái đơn giản nô lệ. Cũng là, có cái kia nô lệ dám nhìn thẳng chủ nhân. Còn một bộ ai cũng không bỏ ở trong mắt bộ dáng. Nàng chậm rãi thử hắn, đã xác định hắn chính là chính mình Đồng Hương, đương nhiên, vẫn là một cái biết rất nhiều Đồng Hương. Nếu như vậy, đương nhiên là vật tấn kỳ dụng tốt nhất. Bằng không liền lãng phí lý. Chương 213 Thần Quốc lại lâm. Không đề cập tới bên này hai cái cho nhau đấu pháp diễn tình, tu dân đế quốc thần điện lúc này đây lại nên đón tân khách nhân, vẫn là từ giáo hoàng miệng hạ tự mình tiếp đại khách nhân. Nói là khách nhân cũng không thỏa đáng. Bọn họ thực mo liền phải trở thành thần điện tân một viên, đương nhiên, này yêu cầu giáo hoàng miễn hạ đồng ý. Chẳng qua, lúc này đây, bọn họ sẽ làm giáo hoàng miễn hạ đồng ý. Ra ngoài mọi người dự kiến, bọn họ cư nhiên thực nhẹ nhàng phải tới rồi giáo hoàng miễn hạ đồng ý, đoàn người yên lặng mà đi ở đi trước thiên khai điện trên đường. Đó là trong truyền thuyết thần tiếp khách địa phương, nhưng hiện tại cái này xưng hô công khai bị dùng tới rồi đời giáo hoàng này trên người, mà trong thần điện người cũng tập mãi thành thói quen. Lý Nạ chậm mà nhìn sinh trưởng ở thần điện trung hoa cỏ, thuần khiết bạch hợp, lãng mạn hoa hồng, nhiệt tình nguyệt quế, lộng lẫy tường vi. Nay đó hoa đều từng buổi mở ra ở ven đường, hoàn toàn bỏ qua mùa, có lẽ là thần quang huy làm cho bọn họ có thể bảo trì như thế ngoan cường sinh mệnh lực. Lý Nạ trong mắt lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, nàng thậm chí thoát ly đội ngũ đi ngắt lấy kia một đóa khai vừa lúc tường vi hoa. Quay đầu lại, liền thấy biểu tình bất đắc dĩ của Vincent, trưởng phu của nàng. Mặt mặt khác cùng đi, nhân viên còn lại là mặt vô biểu tình, nhưng một vị người mặc màu đỏ áo choàng lão nhân vẫn là hòa ái đối với Ly Na nói, ngươi thực thích tưởng vi sao, Đáng yêu nữ hải. Ly Na nghiêng nghiêng đầu, hai mắt tựa như ngài con linh động, nàng gật gật đầu, đem tưởng vi giao cho Vincent, ý bảo hắn cho hắn mang lên, ta thực thích. Lão nhân cười ha hả nói, trong thần điện tưởng vi hoa có thể được đến ngươi thích là các nàng vĩnh hạnh, có lẽ ngươi có thể lựa chọn tháo xuống một ít, trang trí phòng của ngươi. Ly Na lắc lắc đầu, không Ta hiện tại thích nó, nhưng không đại biểu sẽ vẫn luôn thích hắn, quá nhiều tường vi sẽ làm ta đối bọn họ chẳng ghét. Nghe thấy cái này trả lời, mấy cái lao nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình cư nhiên hỏa hoan lên. Đây là người quyền lợi, điện hạ. Hồng y ghi hải lao nhân nói. Điện hạ, là thân điện đối thánh nữ xương hồ, cái này lúc trước còn chỉ là một cái người được đề cử thiếu nữ đã được đến một vị Hồng y ghi hải giáo chủ tán thành. Ở đi phía trước đi, chính là mọc cảng vì tràn đầy tường vi. Bất đồng với trước mấy dạy học hoàng, này mặc cho miệng hạ tựa hồ phá lệ yêu thích tưởng vi loại này hoa nhi. Nhưng tưởng vi quá mức diễm lệ, từ quá mức kiêu ngạo, thật sự là không được thần điện mặt khác cổ xưa nhân viên thần chức yêu thích, cứ việc bọn họ yêu thích cũng không quan trọng. Một đường đi tới, Ly Na có chút nhăn trán, ngay cả khiến cho nàng hứng thú tưởng vi hoa tựa hồ cũng trở nên có chút dư thừa. Một trận gió thổi tới, thổi bay nàng tóc. Phảng phất ánh trăng nhu mỹ đầu tóc rơi xuống kia đóa diễm lệ tưởng vi phía trên. trở nên hỗn độn mà tán loạn. Lina muốn chải vớt nàng tóc, nhưng sợi tóc lại bị Tưởng Vi thứ câu lấy, vô pháp gỡ xuống. Lina dừng bước chân, ý bảo nàng bên cạnh Vincent, Vincent vẫn luôn vẫn duy trì bất đắc dĩ biểu tình, biểu tình lại rất ôn nhu. Nhưng hắn tay lại không tính là linh hoạt, đùa nghịch vài lần, như cũng không có mở ra, ngược lại làm càng nhiều đầu tóc quấn lên Tưởng Vi. Lina thập phần không kiên nhẫn, dứt khoát cầm lấy Vincent tùy thân mang theo truy thủ, nhẹ nhàng mà một hoa, khiến cho kia đóa Tưởng Vi rất xụp xuống. Dưới. Lina cầm kia đóa làm nàng bất mãn tường vi, tùy tay giống bên cạnh một ném, tường vi liền ở không trung sẹt qua duyên dáng độ cung, cuối cùng rơi xuống một bên hoa bạch hợp tùng trung. Diễm lệ tường vi cùng thuần khiết bạch hợp dưới ánh mặt trời hình thành tiên minh đối lập, mơ hồ còn có thể nhìn đến nàng đoạn chi chỗ quấn quanh một ít mềm mại sợi tóc. Thật giống như là một cái mỹ diễm thiếu nữ hi sinh sinh mệnh, hướng vẻ gãy nàng sinh mệnh cường đạo trả thù. Hôm nay phong tựa hồ phá lệ không ôn nhu, ở kia một lần lúc sau, Lina sợi tóc lại bay lên vài lần. kia mềm nhẹ sởi tóc không ngừng một lần đảo qua Vincent gương mặt, vụ mặt làm người phát ngỡ, kia tê dại cảm giác một đường theo hắn gương mặt tới hắn trong lòng, làm hắn tâm nhịn không được tô một nửa. Chính là loại cảm giác này, thoải mái làm người nhịn không được đáp ứng nàng sở hữu yêu cầu. Đây cũng là vì cái gì Vincent ở nhìn thấy Ly nạ những cái đó nháy mắt đã bị mê hoặc, không màng người nhà khuyên can, điên quần theo đuổi, thậm chí mang theo nàng đào hôn. Ban đầu không biết nguyên nhân, nhưng hiện tại xem ra, đây là thánh nữ thiên phú đi. Biết được lý nạ đặc thù thể chất, Vincent không chỉ có không có bất mãn cảm giác, hắn ngược lại tự đáy lòng tràn ngập tự hào cảm. Xem à! Đây là người ta thích, ta lựa chọn quả nhiên là chính xác nhất. Đoàn người nện bức không tính thực mau, nhưng tới thiên khải điện cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Ở kia cùng thuần trắng hành lang trụ hạ, mọi người thấy được trở ở nơi đó thanh niên. Hắn màu lam đôi mắt phẳng phất nhất trong suốt không trùng, có được làm người bị lạc ma lực. Hắn trước người như cũng là một mảnh diễm lệ tường vi. Nhưng tưởng vi lại một chút không có che giấu hắn phong thái. Hắn giống như là một bó thanh phong, một đóa mây trắng, một giọt sương sớm, gần là nhìn hắn, liền cảm giác được tâm tình vui sướng. Lina ở nhìn thấy thanh niên này thời điểm, trong mắt liền hiện lên một tia kinh diễm. Nàng nhanh chóng đi ra phía trước, có chút tò mò nói, "Ngươi chính là giáo hoàng Miến Hạ? Không hổ là trong truyền thuyết đệ nhất mỹ nhân, ngươi cũng thật xinh đẹp a." Cát Lô biểu tình như cũng là như vậy ôn hòa mà khiêm tốn, hắn lắc lắc đầu, ôn hòa nói, "Không Ta không phải giáo hoàng miện hạ, ta chỉ là hắn ngồi xuống người hầu. Ta sao có thể là giáo hoàng miện hạ đâu. Hắn phong thái làm ta thật sâu kính ngưỡng, ta không kịp hắn chút nào. Lý nã lại là có chút không tin, ở nàng chứng kiến quá người, cắt lô đã là xuất sắc nhất, ngay cả trượng phu của nàng đều so da kém. Mà hiện tại, cắt lô nói hắn phong thái so da kém cái kia không có đã gặp mặt giáo hoàng chút nào, sao có thể đâu. Nàng đôi tay lưng bèo ở sau người, ở cắt lô bên người dạo qua một vòng, hoài nghi nói. Thật vậy chăng? Nàng sau khi nói xong lại lắc lắc đầu, "Không, ta không tin." Cát Lô lại không có ở tiếp tục trả lời nàng lời nói, hắn ôn hòa hướng về Hồng Y y giả giáo chủ được rồi một cái bình đẳng lễ tiết. Duôi tay chỉ dẫn bọn họ đi vào. Dù cho hắn thần sắc như cũ thập phần khiêm tốn mà bình thản, Lý Na lại có thể cảm giác được trên người hắn bất mãn, nàng lại lần nữa hoảng tới rồi nàng trước người, dùng to mò miệng lưới hỏi, "Ngươi ở sinh khí sao? Ngươi vì cái gì muốn sinh khí?" Chẳng lẽ ta nói làm ngươi cảm thấy bất mãn sao? Nhưng đây là lòng ta tưởng lời nói. Ngươi chính là ta đã thấy đẹp nhất người. Nếu là những người khác nghe thế câu nói nhất định bị tiểu cô nương chân thành lời nói sở đả động, nhưng cắt lô lại không có cảm thấy chút nào vinh hạnh, hắn nhìn thẳng nàng đôi mắt, ôn hòa nói, "Thánh nữ người được đề cử, ngươi không nên như vậy phê bình giáo hoàng miện hạ. Giáo hoàng miện hạ là một cái cỡ nào vĩ đại, cỡ nào cao thượng người, sao lại có thể tồn tại với những người khác nghị luận trong tiếng đâu?" Ma ta Liền càng không thể cùng giáo hoàng miễn hạ so sánh với. Ngươi hẳn là câm miệng, Nữ Hải. Như vậy một đoạn nghiêm khắc lời nói cư nhiên xuất từ với một cái biểu tình như vậy ôn hòa dân cư chung nói ra, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng Cắt Lô nói ra lại không có cùng hắn tự thân khí chất sinh ra chút nào không khỏe, bởi vì đây là hắn ý nghĩ trong lòng. Chương 214 Thần Quốc lại lâm. Trở ở một bên thần điện người trong ở nghe được Cắt Lô nói lúc sau lại không có chút nào ngoài ý muốn, này hoàn toàn chính là Cắt Lô sẽ nói ra nói. Cái này Ôn Hỏa thanh niên nhìn qua không có chút nào kiêu ngạo, phàm phất bất luận kẻ nào đều có thể đủ được đến hắn khoan dung cùng tiếp nhận, nhưng thực tế thượng, một khi gặp phải có quan hệ giáo hoàng miện hạ đề tại khi, hắn lại sẽ trở nên khắc nghiệt cùng bất cận nhân tình. Lam đã từng, bị trụ thần điện chờ mong thánh tử điện hạ, cắt lô ở bất tri bất giác trung liền đối giáo hoàng sinh ra điên cuồng sùng bái, vô luận người khác lại khuyên như thế nào đạo hắn càng hẳn là sùng bái cái tiệu cao cao tại thượng thần minh, cắt lô cũng không có thay đổi hắn ý tưởng. Cũng bởi vậy, cắt lô trở thành nhất thụ giáo hoàng sủng ái người, cũng là ly giáo hoàng gần nhất người. Lý Na có chút khổ sở tối đầu, nàng chưa từng có chịu quá những người khác trách móc nặng nề, chẳng sợ thân là hầu gái thời điểm, những người khác cũng sẽ không đối nàng báo lấy ác ý. Chẳng sợ nàng lời nói lại như thế nào thất lễ, những người khác cũng sẽ thương tiếc nàng là cái cái gì cũng đều không hiểu đến tiểu nữ hải, thực mau là có thể tha thứ nàng. Không nghĩ tới, lúc này đây đột nhiên không kịp phòng ngừa gian liền bị chính mình yêu thích người ghét bỏ. Cái này làm cho nàng có chút bị thương. Nhưng nàng như cũng bất khuất ngẩng đầu lên tới, chẳng sợ vành mắt có chút hồng, "Ta như cũng cho rằng ngươi là trên thế giới mỹ lệ nhất người, đây là ý nghĩ của ta, ngươi không phải ta, ngươi không thể minh bạch ý nghĩ của ta, cũng sẽ không hiểu ngươi trong lòng ta có bao nhiêu quan trọng. Tuy rằng đối với ngươi như vậy làm thấp đi chính mình có chút khổ sở, nhưng ta sẽ không can thiệp suy nghĩ của ngươi, cũng thỉnh ngươi không cần can thiệp ý nghĩ của ta." Ly Na nói suốt khẩu sau, thiên khai điện trước liền lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thân điện nhân viên nhìn Lina mạc danh có một tia thân thiện, nếu có thể bằng nàng đem cắt lô kéo đến bọn họ trận doanh, tựa hồ cũng là một kiện không tồi sự. Vincent còn lại là có chút thương tâm bưng kín trái tim, thời gian dài như vậy, Lina như cũ giống cái cái gì cũng đều không hiểu hải tử, chẳng sợ hắn đối nàng ái mộ là như vậy không thêm che giấu, chẳng sợ hắn đối nàng theo đuổi là như vậy nhiệt liệt. Nàng như cũ giống không có nghe hiểu giống nhau, lấy chính mình tư duy đi đối đãi trước mắt hết thảy. Cho nên cho dù hắn tự xưng vì Lina trợ phụ, trong lòng lại trước sau không có gì cảm giác an toàn. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn hái nàng a. Cắt lô thẳng nổi lên eo, ở một lần nhìn về phía Lina, ngữ khí lại biến lãnh đạm xuống dưới, vị này nữ sĩ, ngươi trong miệng nói sẽ không can thiệp ý nghĩ của ta, nhưng vẫn ở yêu cầu ta nhận đồng ngươi lời nói. Đây là ngươi trong miệng tích sao? Thích đến chính mình thấy người liền yêu cầu hắn biến thành người trong tưởng tượng bộ dáng. Ở ngươi trong mắt có phải hay không mỹ lệ nhất, có phải hay không quan trọng, ta cũng không quan tâm. Nhưng ngươi ngôn ngữ đã xâm phạm ta tín ngưỡng, này đã can thiệp ta sinh hoạt, ngươi vì cái gì có thể đúng lý hợp tình quấy dày người khác sinh hoạt, còn muốn yêu cầu hắn tán thành đâu. Cắt lô không lưu tình chút nào lời nói làm ly nạ đã chịu thật lớn thương tổn, nàng không tự chủ được về phía sau lui lại mấy bước, đôi tay gắt gao nắm chặt, nàng lớn tiếng nói, ngươi thật quá đáng. Lại đột nhiên về phía bên cạnh chạy tới, nàng trên người tựa hồ có được thần chiếu cố, đột nhiên chạy đi cư nhiên không có đã chịu những người khác ngăn trở. Còn không chờ nàng chạy ra Thiên Khải Điện và Vi, không khí lại đột nhiên lặng uim lên. Một trận vô hình áp lực xuất hiện ở điện phủ phía trước, tại đây cổ dưới áp lực, khắp không gian tựa hồ đều đã bị đông lại. Phong đỉnh chỉ thổi quét, hoa đỉnh chỉ đông đưa, ngay cả đứng ở một bên thần điện các giáo chủ đều ngốc đứng ở một bên. Bọn họ biểu tình các có đặc sắc, van mẹo, kinh hãi, thâm trầm, bất mãn, đủ loại biểu tình hỗn hợp ở bên nhau, thật giống như một đám người mặc hoa lệ xiêm y hiềi vai hề. Làm người ghét bỏ đồng thời lại chờ mong bọn họ có thể mang đến cái gì xuất sắc biểu diễn. Giữa sân duy nhất có thể tự do hoạt động chính là Cát Lô. Hắn nhìn trước mắt này phiến đình trệ không gian, trong ánh mắt cư nhiên toát ra hổ thẹn, hắn cư nhiên không có xử lý tốt một chuyện nhỏ, làm Miện Hạ tự mình động thủ, thật là không thể tha thứ. Lúc này, hắn bên tai truyền đến một câu đạm mạc thanh âm, làm cho bọn họ vào đi, Cát Lô. Cát Lô biểu tình tức khắc càng hổ thẹn. Miện Hạ đã biết hắn động tác nhỏ. Đã biết chính mình cư nhiên làm trái mệnh lệnh của hắn, đã biết hắn bất trung, hắn xấu hổ muốn cứ như vậy chết đi. Nhưng vừa mới miện hạ sở hạ đạt mệnh lệnh hiển nhiên càng thêm quan trọng, cho nên hắn thu thập hảo tâm tình, đi tới ly nạ trước người, chói buộc trụ nàng đôi tay, mới lại đi tới thiên khải điện trước. Hắn vẫn luôn cảm thấy lần này thánh nữ thế gian là thần điện chung nào đó người đối với giáo hoàng miện hạ khiêu khích, đây là một loại cực kỳ lệnh người chán ghét sự tình, cho nên hắn thậm chí có chút chán ghét ly nạ. Hở được đến giáo hoàng miện hạ tiếp kiến nhiệm vụ sau, hắn thậm chí nghĩ hẳn là như thế nào khó xử bọn họ. Mà ở chân chính nhìn thấy Lina, nghe được nàng trong miệng lời nói sau, hắn trong lòng liền bốc cháy lên một đoàn liệt hỏa, làm hắn hận không thể đem Lina đốt thành tro tẫn. Cho nên hắn mới có thể như vậy nghiêm khắc bác bỏ một cái nữ sĩ lời nói. Ở cát lô trở về tại chỗ thời điểm, đình trệ không gian cư nhiên nổi lên một trận gọn sóng, ngay sau đó liền nghe được răng rắc răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến. Vô hình không khí phảng phất có hình thể, vỡ thành từng mảnh. Không gian lại lần nữa bắt đầu lưu động, nơi này Hoa Nhi Thảo Nhi nhóm tụi hộ trịu được một trận ôn nhu trừng phạt, bọn họ không tự chủ được thả chậm giai điệu, thật cẩn thận hướng về thần điện nhìn lại. Nếu có người đứng ở không trung nhìn về phía Thiên Khải điện, tất nhiên có thể nhìn đến Thiên Khải điện sinh linh phảng phất có tín ngưỡng, hướng về Thiên Khải điện triều bái. Từ yên lặng trung thả ra thần điện các giáo chủ giật giật chính mình trên mặt cơ bắp, mới thay đổi chính mình trên mặt kia buồn cười biểu tình. mà đang đứng ở cấp tốc chạy vội trạng thái Lina lại đột nhiên không kịp phòng ngừa xuống phía dưới té ngã, phản ứng lại đây Vincent muốn đi nâng nàng, lại không có thể kịp thời đuổi tới nàng bên người. Lina cứ như vậy té ngã trên đất, hình dạng duyên dáng đầu gối hung hăng khói ở cứng rắn trên mặt đất, đỏ tươi máu đều nhuộm ướp người phức tạp làn váy. Tay nàng hung hăng mà trên mặt đất cọ sát, để lại xấu xí ân ký. Nhưng cho dù như vậy, Lina như cũng không có thay đổi nàng ý tưởng. Nàng vô pháp đứng lên, liền trên mặt đất không ngừng mấp máy. Muốn bằng vào như vậy phương thức rời đi thiên khải điện Cắt lô lại sẽ không cho nàng cơ hội như vậy Hán triệu hán tới đóng tại thiên khải điện ngoại người hầu nhóm Làm cho bọn họ đem lì nạ áp giải đến bên cạnh Lì nạ buông xuống đầu Giống như ánh trăng giống nhau đầu tóc chật vật buông xuống ở bên thai Thấy không rõ nàng cụ thể biểu tình Nàng là một cái quật cường nữ hải Lúc này như cũ không có rớt xuống một giọt nước mắt Cắt lô cũng không quan tâm cái này nữ hải có hay không rơi lệ Hán phất tay làm người hầu môn rời đi thiên khải điện Chính mình áp giải lì nạ đi vào Đi theo ở một bên thần điện các giáo chủ còn lại là không nói lời nào Bá đạo như vậy tắc phong bốn chính là giáo hoàng miện hạ phong cách Bọn họ nguyên tưởng rằng này mặc cho miện hạ cũng ở dần dần hướng đi ra cả Cho nên mới sẽ tử hồ kiên kỵ khiêu khích hắn Hiện tại xem ra là bọn họ quá mức cung vọng Có thể ở trong nháy mắt liền thi triển ra phạm vi lớn không gian ma pháp Tất nhiên là giáo hoàng miện hạ thực lực lại có tăng lên Trưng 215 thần quốc lại lâm Năm đó giáo hoàng miệng hạ cũng đã như vậy cường đại, nhiều năm trôi qua, quá nhiều người đều ở tiếp tục trưởng thành, húng chi là cái kia vốn là đứng ở đỉnh người, chẳng qua, dĩ vãng bọn họ còn có thể nhìn đến này trong đó có bao xa khoảng cách, nhưng hiện tại lại là liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Nghĩ đến đây, này mấy cái giáo chủ biểu tình không tự giác có chút thảm đạo, xem ra bọn họ bố trí đại đa số kế hoạch có thể vứt bỏ, chỉ còn lại có cái kia nhất gian nan, kết quả cũng là kém cõi nhất lựa chọn. Thiên Khải Điện Đại Môn đột nhiên tự hành mở ra, kéo kẹt kéo kẹt thanh âm làm mọi người không cấm căng thẳng thần kinh. Tại đây loại khẩn trương không khí hạ, ngay cả Vincent đều không có ở tiếp tục trấn an Lina, mà là vẻ mặt thấp thỏm nhìn kia mở ra môn. Vincent gia tộc cũng là truyền thừa nhiều năm cổ xưa gia tộc, tự nhiên biết cái này bức cho đời trước giáo hoàng cùng hoàng đế cùng nhau thoái vị giáo hoàng miễn hạ có bao nhiêu khủng bố. Tuy rằng hắn chưa từng có chính mắt gặp qua hắn, nhưng như cũng có thể từ gia tộc trưởng bố trong miệng nghe nói người kia sự tích. cùng sự tích cùng nhau bị kể ra xuất khẩu còn có các trưởng bối sợ hãi. Gia tộc sách sử chung có lẽ ghi lại kia vết máu loang lổ chuyện cũ, nhưng đến nay không có người đi lại xem. Vincent không cho rằng chính mình nhất định có thể siêu việt hắn các trưởng bối, cũng không cho rằng chính mình ở ngay lúc đó tình cảnh hạ có thể bảo trì bình tĩnh. Ở cái kia đặc thù thời đại, một thân hắc y thiếu niên giẫm lên chống cự máu tươi, một đường đi tới cái kia tượng trưng cho quyền lực đỉnh trên đài cao, miệt thị chúng sinh. Mà ở ven đường Nội dụng chính là hấp thu huyết nhục sinh trưởng tường vi. Bọn họ vượt qua nải phiến đại môn, liền đến Đạt Tiên Khải Điện bên trong. Ra ngoài mọi người dự kiến, nơi này thập phần ngắn gọn, hoặc là đơn sơ. So sánh với đời trước giáo hoàng xa hoa lãng phí, nơi này quả thực giống như là một cái bình dân đợi đến địa phương, mấy chương đơn giản ghế dựa liền cấu thành nơi này toàn bộ. Đương nhiên, so sánh với bình thường quý tộc, nơi này như cũng coi như hoa lệ, mặt đất trơn bóng có thể ảnh ngược ra người bóng dáng tới. Các giáo chủ vốn tưởng rằng giáo hoàng điện hạ nhất định sẽ làm bọn họ chờ đến thật lâu lấy làm cho bọn họ nan cam, nhưng trên thực tế, này đó đều là bọn họ không tưởng. Ở nhìn thấy cái kia tùy ý ngồi ở ghế trên người khi, bọn họ đều không có nghĩ đến có thể nhanh như vậy nhìn thấy vị này miên hạ. Trương Ly buông xuống quyển sách trên tay, bình tĩnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này đàn từ trước đến nay uy nghiêm túc mục giáo chủ giống như là một góc dẫm vào cái gì tươi đẹp cảnh trong mơ giống nhau, biểu tình ngốc lăng lên. Hắn liền ngồi ở nơi đó, Rõ ràng như vậy gần, lại như cũ cảm giác như vậy xa xôi. Nhìn đến hắn, Liên Phảng phất thấy được chân chính thần đế. Ở trong mắt hắn, ngươi là như thế nhỏ bé, như thế yếu ớt, như thế đả mạc. Nhưng ngay cả như vậy, ngươi vẫn như cũ tưởng ở trong mắt hắn nhìn đến chính mình ảnh ngược, phảng phất này nhỏ bé tồn tại cảm liền đáng giá ngươi vì thế phấn đấu cả đời. Cát Lô không có để ý những người này phản ứng, hắn mang theo ôn hòa tươi cười đi tới trưởng Ly trước mặt, không lung hành lễ, cũng chỉ lấy chân thành thăm hỏi. Miễn hạ Ngọa An, ngài là chờ có chút nhàm chán sao? Yêu cầu ta vì ngươi pha một ly hồng trà sao? Trưởng Ly tầm mắt chuyển tới Cát Lô trên người, nhàn nhạt nói, "Không cần." Nghe thế một tia thanh lảnh thanh âm, các giáo chủ mới từ cái kia đặc thù không gian trung đi ra, bọn họ ánh mắt mơ hồ, thực hiện từ Trưởng Ly trên người rời đi, rồi lại cầm lòng không đậu rời đi trở về. Tuy rằng Giáo Hoàng Miện Hạ Uy danh vẫn luôn ở thần điện bên trong tán dương, nhưng trên thực tế chân chính gặp qua người khác cũng không nhiều. Màn này mặc cho giáo chủ đại đa số thật sự di chuyển sự kiện qua đi mới đảm nhiệm này đó chức vụ, không có gặp qua hắn thật sự sẽ quá bình thường. Lý Nạ mỹ lệ dung nhan trên mặt đất rõ ràng ảnh ngược ra tới, nhưng giờ phút này nàng lại không có cái loại này hồn nhiên cùng sạch sẽ, nàng kia tựa như ánh trăng sợi tóc thậm chí có vẻ có chút hỗn độn, nhưng nàng lại không để bụng. Thang đến nghe được cắt lô thanh âm lúc sau, nàng mới không cam lòng ngẩng đầu lên tới, nhìn về phía cái kia bị hắn vô hạn tôn sùng nam nhân. Hắn không có mặc thượng tượng trưng cho giáo hoàng thân phận kim sắc chương bào, thậm chí không có mặc thượng tượng trưng cho thuần khiết màu trắng chương bào. Chỉ là một thân vô cùng đơn giản màu đen chương bào, mặt trên không có một tia dư thừa trang trí. Nhưng chính là như thế, như cũng trực tiếp phụ trợ ra hắn kia hoàn mỹ đến mức tận cùng dung nhan. Thấy hắn, Liên Phảng phất thấy được từ phương đông truyền tới thần bí mặc ngọc, tản ra tựa như bầu trời đêm giống nhau trầm tĩnh cùng mỹ lệ. Ở nhìn thấy hắn kia một khắc, lý Na liền minh bạch vì cái gì Cắt Lô sẽ đối hắn như thế tôn sùng. không cần bất luận cái gì tương đối, hắn chính là mỹ lệ nhất kia một cái. Cái loại này tựa như thần linh giống nhau cao quý mà xa xôi mỹ lệ, làm bất luận kẻ nào đều không thể cùng hắn so sánh với. Đối mặt như vậy mỹ nhân, trước kia Lý Nạ có lẽ sẽ thập phần vui mừng, nhưng hiện tại sẽ không, bởi vì nàng vừa mới mới nhân hắn mà chịu đục. Đúng vậy, Lý Nạ cho rằng đó là một lần sỉ nhục. Đối mặt mang cho chính mình sỉ nhục người, chẳng sợ hắn dung mạo là như vậy mỹ lệ, nàng trong lòng như cũng chỉ có thật sâu chán ghét. Nàng không chớp mắt nhìn chăm chú vào Trường Ly đôi mắt, không chút nào che giấu trong đó toát ra tới chán ghét, nhưng lại không có được đến hắn chút nào chú ý. Các giáo chủ không có chú ý tới nàng biểu tình biến hóa, đi ra phía trước, cung kính vấn an, tham kiến giáo hoàng miên hạ, nhìn thấy ngài là chúng ta vinh hạnh. Trường Ly không có đứng dậy, thậm chí không có thay đổi một chút ít thần thái, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Những lời này từ Trường Ly trong miệng nói ra, chẳng sợ nó lánh đạm không có một tia chân thật tính. Những người này như cũng tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. Đang lúc bọn họ muốn vì trưởng Lý dẫn tiến Ly Na thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến Ly Na xông lên tiến đến, tham kiến giáo hoàng miện hạ, ta nhưng một chút đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Các giáo chủ bị nàng khiêu khích lời nói sợ tới mức biểu tình cứng đờ, Cát Lô cũng thập phần chán ghét nhìn cái này nữ hài, nhưng trưởng Lý lại không có chút nào bất mãn, hắn như cũng là như vậy bình tĩnh cùng lạnh nhạt, phải không? Ly Na lớn tiếng nói, đúng vậy. Này một câu địch tí sâu nặng lời nói đem các giáo chủ từ ngây người trạng thái trung bừng tỉnh, đầu tóc hoa dâm hồng Ilya giáo chủ thật cẩn thận nói, "Thực xin lỗi, giáo hoàng miện hạ, Lina không phải cố ý, nàng chỉ là quá mức kích động cho nên mới sẽ nói nói bậy, hi vọng ngài không cần so đo, nàng kỳ thật là một cái thuần khiết sạch sẽ hảo nữ hài." Nhìn đang định phản bác Lina, một cái biểu tình nghiêm túc trung niên nhân thậm chí bưng kính nàng miệng. Trương Ly vươn một bàn tay, làm cái dừng ký hiệu. Chính lại nhảy giáo chủ tức khắc nhắm lại miệng. Hắn bình tĩnh tầm mắt đảo qua trung niên nam tử, hắn tức khắc ngượng ngùng nhiên buông lỏng tay ra. Trương Ly nhìn cái này làm càng nữ hài, nàng tuổi trẻ dung nhan phía trên tràn đầy tinh thần phấn chấn, giống như sáng sớm vừa mới dâng lên thái dương phóng xạ ra đệ nhất lũ ánh mặt trời, như vậy thanh triệt trong suốt, lại lại như vậy ấm áp ấm áp. Nhưng hiện tại, nữ hài trên người lệ khí làm nãy phân dung nhan đại suy giảm. Hắn ngữ khí thậm chí mang lên một phần ôn hòa, "Như vậy nữ hài, ngươi lại vì cái gì sẽ cho rằng ta muốn gặp đến ngươi đâu?" Chương 216 Thần Quốc Lại Lâm. Thanh Thiển lời nói mang theo nhàn nhạt thở dài truyền vào Ly Na trong tai, làm nàng không tự chủ được theo hắn nói triển khai tự hỏi. Hắn muốn gặp đến nàng sao? Không nghĩ sao? Nếu không nghĩ lại vì cái gì dùng loại này cưỡng chế tính thủ đoạn đem nàng đưa tới Thiên Khải Điện tới đâu? Nàng không thích bị đến cưỡng bách, tự nhiên cũng không thích cưỡng bách đàn người, cho nên hắn chán ghét hắn, này có cái gì sai sao? Ly Na vọt tới nam nhân kia trước người, không chút khách khí nói, ngươi không nghĩ thôi ta Lại vì cái gì đem ta đưa tới nơi này? Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, đây là sự thật. Cưỡng Bách một người chẳng lẽ là có thể làm ngươi được đến vui sướng sao? Nhưng ta cũng không muốn cho ngươi đạt được vui sướng. Câu này thẳng thắn lệnh người cảm thấy chán ghét lời nói lại không có làm trưởng ly tâm tình dao động mảy may. Hắn có chút buồn cười nói, cưỡng Bách ngươi có thể để cho ta cảm thấy mâu lực. Không, thiếu nữ, ngươi thật sự là quá xem trọng ngươi chứ ngươi, cũng quá xem nhẹ ta. Ta muốn đạt được vui sướng yêu cầu từ loại này cấp thấp phương thức trung thu hay sao? Hoặc là nói, ta vui sướng yêu cầu từ ngươi trên người thu hoạch. Hắn trong thâm ý cười quả thực là đối Lý Na lớn nhất vũ nhục, nhưng Lý Na lại một chút không dám đánh gậy hắn lời nói. Thuần tịnh quang minh thể chất có lẽ là một kiện phi thường hữu dụng đồ vật, nhưng hắn cũng không đối ta có tác dụng, cho nên, thiếu nữ, thu hồi ngươi kiêu ngạo, ta cũng không sẽ coi kỵ ngươi kia đáng thương lòng tự trọng. Lý Na nghe được chính mình bị hình dung vì một kiện đồ vật Phẫn nộ đến nói không ra lời, một lát sau, nàng mới chậm rãi bình tĩnh xuống, "Dưới, đây là trong truyền thuyết có thể cùng thần linh trực tiếp đối thoại giáo hoàng miệng hạ sao? Ngài đối thuần tịnh quang minh thể chất hình dung cũng chỉ là một kiện đồ vật sao? Ngài thành tính đâu? Ngài từ bi đâu? Đều không có. Người đem chính mình sở hữu hết thảy đều cung phụng cho ta ác ma quỷ, làm cho bọn họ cho ngươi giết chóc lực lượng, lấy này đó tới thu hoạch càng vì lực lượng cường đại." Ngươi trừ bỏ sử dụng dơ bẩn thủ đoạn tới áp bách chúng ta này, đó thành kính tiến đồ lấy thu hoạch vui sướng, ngươi còn sẽ làm cái gì đâu? Đương lực lượng của ngươi biến mất thời điểm, ngươi còn có thể đạt được cái gì đâu? Không, ngươi không có. Ngươi cái gì đều không có. Ngươi cái này ghê tởm, ta ác đồ vật. Nay một phen phát tiết lời nói từ Ly Na trong miệng nói ra, trong đó nguyền rủa ý vị làm cho ở một bên người mồ hôi lạnh cọ cọ, nàng cư nhiên dám. Nàng cư nhiên dám. Nhưng những lời này trung ý vị lại làm những cái đó giáo chủ tư tưởng hướng không chịu không chế phương hướng kéo dài, ma quỷ lực lượng a. Nhưng bọn họ vẫn là luống cuống tay chân đem Ly Nạ cởi đi xuống, Vincent nhìn đến đang muốn nói chuyện Ly Nạ khi, hắn không thể che lại nàng miệng, Ly Nạ trong miệng như cũng đang nói, ngươi hẳn là đi tìm chết, ngươi hẳn là đi tìm chết. Nàng lại như thế thù hận Trường Ly, thậm chí vượt qua một cái nữ hài đối một cái vũ nhục nàng người hẳn là có chán ghét. Lúc này Vẫn luôn đứng ở trường Ly bên cạnh An Tĩnh nhìn này, một chỗ trò khôi hài cắt lồm màu lam trong mắt hiện lên một tia sóng gió, thuần tịnh quang minh thể chất a, trong truyền thuyết có thể tiếp thu thần thần nghiệm thể chất a. Trường Ly nhìn chăm chú vào này hết thảy, nhẹ nhàng nói một câu, là cái gì cho ngươi lớn như vậy dũng khí, làm ngươi ở thần điện chung làm cần đâu? Nữ Hải, nay nhẹ nhàng một câu ngữ phảng phất có chứa nào đó ma lực, làm cho bọn họ cầm lòng không đầu an tĩnh xuống dưới, liền Ly Na trong miệng mắng thành cũng dần dần đình tiêu. Trường Ly nhìn Ly Na, lại lần nữa hỏi ra một vấn đề, lại là cái gì làm ngươi, có thể không kiêng nể gì mạo phạm ta, lại một chút không lo lắng bị ta trừng phạt đâu. Tự tin nữ hải, nàng vì cái gì sẽ bị hắn trừng phạt, nàng dựa vào cái gì muốn tiếp thu trừng phạt. Lý Na không cam lòng hướng về, nhưng ở nhìn thấy cặp kia bình tĩnh đôi mắt khi, nàng lại nói không ra một câu tới. Nàng không có sai, nàng nói đều là đúng. Nàng không có khả năng sẽ tiếp thu kia không hề căn cứ trừng phạt. Nàng ở trong lòng tiêu gào quật cường đối mắt trừng mắt này người kia. Nhưng người kia lại không có chờ mong nàng đáp án, ngươi luôn là như vậy kiêu ngạo cùng tự tin, nhưng ta cũng không tưởng dung tú ngươi, thuần tịnh quang minh thể chất có lẽ thưa thớt, nhưng cũng không phải không có, mà ta cũng không cần một cái ngỗ nghịch ta thái nữ, ngươi có thể rời đi, Nữ Hải. Cuối cùng kia một câu nữ hải phảng phất mang theo trưởng bối đối vãn bối chúc phúc, nhưng hắn nói chung lại không có chút nào chúc phúc chi ý. Các giáo chủ nhìn chuyển biến bất ngờ cục diện, đều nôn nóng đến không được. Nhưng bọn họ đã không thể ngỗ nghịch Trường Ly quyết định, lại không thể thay đổi lý nã ý tưởng cho nên bọn họ là nhất định phải thất vọng rồi. Trường Ly vẫy vây tay, Lý Nã đoàn người liền không tự chủ được về phía sau thối lui, bọn họ tại đây cổ vô hình đẩy mạnh lực lượng hạ tới Thiên Khải điện trước, sau đó vững chắc vững ngã ở ngạch cửa phía trên. Ở kia phiến môn chậm rãi đóng lại thời điểm, bọn họ còn nghe được bên trong truyền đến một trận như có như không thanh âm, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Ngoài cửa mọi người chật vật bò lên, Sau đó hai mặt nhìn nhau, lại không có được đến một cái tốt đẹp biện pháp giải quyết, thật khi bọn hắn ảm đạm tính toán rời đi thời điểm, liền thấy được chậm rãi đi ra cát lô. Lam Phát thanh niên khép lại đại môn cuối cùng một tia khe hở, sau đó đối với bọn họ lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, "Các ngươi yêu cầu đến thần điện giáo chủ nơi đó lại bái phỏng một chút sao, có lẽ ta có thể dẫn đường." Liên Ở vừa mới, cát lô nhìn cái kia thanh niên khép lại trên tay thư, sau đó một tay dựa vào ghế trên ngủ. Ở hắn mệt mỏi ngồi trên nét mặt Cắt Lô phảng phất thấy được một cái thời đại kết thúc cùng một cái khác thời đại tân sinh. Mà lúc này, biểu tình khôi phục thuần chấm sạch sẽ Ly Na đột nhiên đối với hắn nói một câu, "Ta vẫn như cũ cho rằng ngươi là mỹ lệ nhất, thánh tử điện hạ." Cắt Lô như cú lắc lắc đầu, "Không, ta không phải." Nhưng hắn tươi cười lại là như vậy thánh khiết cùng an bình. Mọi người ở đây xoay người rời đi thời điểm, điện phủ chung người đột nhiên lặng yên không một tiếng động mở hắn đôi mắt, cặp kia thâm thủy hắc đồng là trước sau như một bình tĩnh. Hắn nhìn không biết phương hướng. Trầm rãi lộ ra một cái tươi cười, thanh thiên lời nói cũng phiêu tán ở trong không khí, rốt cuộc muốn đối. Mà thần điện trung từng mảnh tường vi hoa tựa hồ cảm ứng được chủ nhân cảm xúc, cùng nhau nhẹ nhàng lượn choạng, kia mềm nhẹ dao động, thật giống như một đầu đưa tiên khúc phiêu tán ở trong không khí. Bất quá nửa khắc chung, Lina bị giáo hoàng đuổi ra thần điện tin tức liền truyền khắp toàn bộ Phái Lạn Đế Đô, mỗi người đều ở vì Vincent gia tộc cười nhạo, thậm chí đồng tình. Vì lấy lòng giáo hoàng miễn hạ, bọn họ thừa nhận một cái tỉ nữ hợp pháp địa vị. Nhưng hiện tại, cái này tỷ nữ lại làm tức giận Giáo Hoàng Miện Hạ, còn không biết có thể hay không đối Vincent gia tộc giận chó đánh mèo. Nhưng Vincent gia tộc lại không có đối chuyện này làm ra bất luận cái gì đáp lại, bọn họ ngược lại thái độ khắc thường vẫn duy trì chờ mặc, đã không có đuổi đi Lina, cũng không có đi thần điện buổi tội. Nay không giống bình thường một màn làm khiếu rất nhanh nhạy mọi người đều vẫn duy trì chờ mặc, lặng lặng chờ đợi sự tình phát triển. Tường Vi Hoa viên lửa lớn, Giáo Hoàng Miện Hạ tiến đến, Lina đã chịu cự tuyệt. Này đủ loại sự tình ở quá ngắn thời gian phát sinh, làm Đô Thành lâm vào một hồi hoang đường náo nhiệt trung, mà ở trận này náo nhiệt sau lưng, lại che dấu cái gì đâu. Dù sao cũng cùng bọn họ không quan hệ. Trưng 217 thần quốc lại lâm. 3 tháng sau, một cái kinh tiên tin tức ở phái lản đế quốc Đô Thành trung truyền khai. Thần điện Trung Hồng Y Di là giáo chủ quyết định lại trong Hoàng cung phong Lý Nạ vì thần điện mới nhậm chức thánh nữ, đều là đem từ Hoàng đế bệ hạ tự mình vì Lý Nạ mang lên thuộc về thánh nữ Thủy Tinh Quan. Ở tin tức truyền ra trong nháy mắt, sở hữu dân chúng đều cảm thấy tự đáy lòng kinh ngạc, vì cái gì sắc phong thánh nữ nghi thức sẽ ở trong hoàng cung cử hành đâu? Vì cái gì thánh nữ thủy tinh quan sẽ từ hoàng đế bệ hạ trao tặng, này cũng không phù hợp thần điện nhất quán hành sự. Mỗi khi thần điện trung tướng muốn xá phong quan trọng nhân vật gì, đều sẽ ở thần điện tổng điện tổ chức, trước kia là ở Tu Dần Đế Đô thần điện, hiện tại là ở Tần. Biết được này trong đó không tầm thường các quý tộc còn lại là nói năng thận trọng, ở cái này mẫn cảm thời gian Bọn họ cũng không dám vọng tưởng ngắt lời, cũng không dám tránh trận táo bạo duy trì kia một phương. Một cái là ở phái Lạn Đế quốc ăn sâu bén rễ hoàng thất cùng thần điện chung một đám hồng ý gia giáo chủ, một cái là xây dựng ảnh hưởng quá sâu giáo hoàng nguyên hạ, bọn họ cũng không có cái này tư bản gia nhập đến trận này cạnh kỹ trung. Vincent gia tộc kế một mảnh yên tĩnh sau, lại lâm vào hoàn toàn cuồng hoang trung, bọn họ là lúc này đây duy nhất một cái đánh bạc sở hữu tiền đặt cược người, nếu thua, bọn họ đem bồi thường toàn bộ gia tộc, nếu thắng bọn họ sẽ trở thành quyền thế đỉnh kia một nhóm người. Đây là một canh bạc khổng lồ, tiền đặt cược đáng giá bọn họ trả giá sở hữu đại giới đi thẳng lấy. Ở mưa do trung tâm, tu dân đế quốc trong thần điện, trưởng Lý Như cũng cầm hắn kia một quyển sách cổ, dụng tâm lần xem, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm ngoại giới sự. Ở hắn trước người, cung kính mà đứng thẳng phái Lạn đế quốc giáo chủ cùng với cát lô. Bọn họ hai cái trên mặt lộ ra rõ ràng do dự thần sắc, muốn nói lại thôi. Thằng đến trưởng Lý buông xuống sách vở, Giáo chủ mới nói ra hắn vẫn luôn muốn nói sự tình, "Miện hạ, cái kia thánh nữ sắp phong điển lễ, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ đâu?" Trưởng Ly Ngữ khí một ngày chuyện xưa bình tĩnh, "Nay cùng ta không quan hệ." "Cái gì kêu không quan hệ?" Giáo chủ tiếp tục hỏi đi xuống, "Nhưng hoàng đế bệ hạ thế, nhưng thay thế được ngài vị trí cấp thánh nữ sắp phong, ngài?" Ngài thật sự một chút cũng không thèm để ý. Trưởng Ly Ngữ khí có chút mơ hồ, "Ta chưa từng có thừa nhận nàng là thánh nữ." Nghe minh bạch Trưởng Ly trong lời nói ý tứ, Giáo chủ trong lúc nhất thời có chút ngây người, chính là bọn họ đều đã chiêu cáo sở hữu dân chúng. Trương Lệ Như cũng không nhanh không chậm nói, "Ngươi biết vì cái gì mỗi một đời thánh nữ đều yêu cầu giáo hoàng tự mình vì nàng mang lên thủy tinh quan sao?" "Vì cái gì?" Giáo chủ hỏi. "Thủy tinh quan thượng chịu tải thần lực lượng, mà mỗi một đời giáo hoàng sở yêu cầu, chính là dẫn đường thủy tinh quan thượng lực lượng phụng dưỡng ngược lại thánh nữ bản thân, hoàn toàn tẩy sạch trên người nàng mọi một kia dơ bẩn, trở thành chân chính quang minh thánh thể." Chỉ có quang minh thánh thể mới có thể đủ làm hoàn mỹ lễ vật hiến cho thần. Mà cái này nữ hải, Trương Ly lắc lắc đầu, ý nghĩa tự tại không nói bên trong. Giáo chủ tức khắc kinh sợ, thần điện chung nào đó kiêng kỵ là khẩu nhĩ tương truyền, ở trường Ly huyết tẩy đời trước thần điện nhân viên sau, rất nhiều đồ vật cũng đã thất truyền. Trương Ly có thể biết được cũng là vì giáo hoàng nhiều thế hệ tương truyền nào đó điển tích, mà ở hắn quan khán xong lúc sau, cũng đã đưa bọn họ đốt quách cho rồi, cho nên cái này giáo chủ tự nhiên cũng không biết. Lúc này, vẫn luôn không có trầm mặc cắt lộ ra tiếng nói, chính là những cái đó ngu muội dân chúng cũng không biết này trong đó ý nghĩa, bọn họ chỉ biết cho rằng thần điện Tân Nhất thế hệ thánh nữ đem từ hoàng đế xuất phong. Nay liền đại biểu cho thần điện so ra kém hoàng thất, thần điện mặc khác chức vụ ở tương lai cũng đem từ hoàng thất xuất phong, này đối thần điện thật sự là quá bất lợi đâu. Ngài nên làm ra một cái chính xác quyết định. Trương Ly nhìn về phía thần sắc ôn nhu cắt lộ, ngữ khí thanh thiện, vậy ngươi cho rằng cái gì là chính xác quyết định đâu?